ngự sử trung thừa chức trách là duy trì trật tự q u a n t à túc chính kỳ cương đại sự thì đình biện việc nhỏ thì tấu đạn nói cách khác công việc chủ yếu của hắn chính là nói chuyện phát hiện quan viên có phạm pháp được là thời điểm nếu như là đại sự liền trực tiếp trên triều đình b i ệ n luận nếu như là việc nhỏ liền lúc không có ai hướng hoàng đế thượng sớ tố cáo Hiện nhiên, hoàng nhiên chút hứng. Nhưng hắn sở dĩ chút sợ, là bởi vì hắn cái tại nói lời nói coi bởi biết giờ cùng song bên trên quan, đương vẫn này đây đế là ai? Chính là là một mặt trước trước tề ca có cao vô vì sở sở sợ, dĩ từ lịch sử nhìn lên tần hội chi ở chỗ này lúc ngược lại cũng vẫn tính là cái tương đối người bình thường tại hoàng đế cử hành ngự tiền đầu phiếu bên trong đối với có hay không muốn cắt đất hắn còn đầu phiếu c h ố n g nhưng tại tĩnh bình chi xì sau hắn bị bắt vào kim doanh lại trở về liền hướng phía bán nước gian tặc trên đường một đi không trở lại sở ca nguyên vốn cho là mình lần này sắm vai chính là tần hội chi nhưng ở trong phủ sau khi vòng vo một vòng phát hiện cũng không phải là hắn sắm vai chính là một cái tên là lý hạo người sở ca trong đầu thăm dò một phen phát hiện tề chiều trọng thần bên trong cũng không có cái này danh tự bởi vậy ra kết luận khả năng này là cái này lịch sử mảnh c ắ t bên trong xuất hiện một cái hư cấu nhân vật khả năng này là bởi vì yêu ma ảnh hưởng cũng có thể là ở vào một loại đặc thù nào đó suy nghĩ nói chung hắn không có sắm vai tần hội chi mà là lấy một cái thân phận hoàn toàn mới trở thành lúc đó tề chiều ngự sử trung thừa về phần tại sao cái này hư cấu nhân vật thân phận vô í c h người chơi vốn tên là khả năng này là lo lắng người chơi có thể trực tiếp thông qua danh tự tới xác nhận thân phận của nhau đi từ trò chơi chính thức bắt đầu trước thế cục đồ nhìn lên giờ này quân kim đã đoạt tiến kinh một đường nam hạ cũng đã vượt qua hoàng hạ có lẽ lại có ba bốn ngày là có thể đến sầm t i ể u dịch lại có mười ngày sẽ đến kinh sư vùng ngoại thành tối đa lại có nửa tháng thời gian thì sẽ chính thức bắt đầu công thành giờ này triều đình bên trên cũng đã lẫn lộn cùng nhau ta làm là ngự sử trung thừa có lẽ có thể thử tại đây loại trong thảo luận phát huy một ít lực ảnh hưởng s ở ca suy tính ngày mai lâm triều lý do thoái thác tại khác một cái bất đồng lịch sử mảnh c ắ t bên trong lựa chọn võ tốt lộ tuyến triệu hải bình vẫn chưa trực tiếp xuất hiện tại bình định trong huyền thành mà là xuất hiện trước tại chân định phủ một chỗ diễn võ trường ở chỗ này từ chung q u n h các châu huyện tụ đến các tân binh đang bị khảo giáo võ nghệ tê triều thật được chế độ mộ lính đến mỗi lớn thai chi niên đều sẽ đến gặp thai họa địa phương triều binh t r i ư u tới nguồn mộ lính tố chất có thể tưởng tượng được tất nhiên là cao thấp không để ề cho nên mộ binh hoàn tất sau đó phải căn cứ những binh lính này tố chất tới xác định tiền lương của bọn họ tiêu chuẩn triệu hải bình phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện toàn bộ diễn võ trưởng đối với những tân binh này đại thể dùng hai loại bất đồng sản g tuyển tiêu chuẩn đệ nhất loại chính là nhằm vào những cái kia có nhất định chiến lược lính những người này có thể là trước đó ở quê hương liền đã từng học qua võ nghệ hoặc là gia đình tương đối giàu có có thể trèo trống lên được mua cung tên chi tiêu chờ một chút loại này lính hiển nhiên là trong quân đội lực lượng tinh đi qua khảo hạch sau đó liền có thể trực tiếp đảm nhiệm tầng dưới chót quan quân để cho bọn họ tới thống xoáy thứ hai loại không có chút nào bất luận cái gì chiến lược người bình thường mà đối với những người này khảo hạch tiêu chuẩn cũng không hoàn toàn giống nhau nếu như tinh thông tại đao pháp thương pháp như vậy tại quan quân trước mặt đùa giỡn mấy cái chiêu thức đại thể là có thể từ c ư ớ c bộ có hay không phủ phiếm chiêu thức có hay không chuẩn xác những thứ này phương diện nhìn ra tài nghệ thật sự lại hoặc là thử mở ngạnh cung bắn tên từ bắn cung thạch số hoặc là bắn tên đội chuẩn xác cũng có thể nhìn ra võ nghệ như thế nào đương nhiên cũng có cao cấp hơn kỹ năng đó chính là cưỡ nếu như những tân binh này có thể cưỡi ngựa trong di động b ắ n tên cũng bắn trúng hai bên mục tiêu như vậy cái này thỏa thỏa đúng là trong quân đội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng loại người thứ hai dĩ nhiên chính là những cái kia không có chút nào bất kỳ chiến đấu nào lực người bình thường những người này hoặc là trước đó là nông hộ chứ làm ruộng ở ngoài không có sở trường gì hoặc là dứt khoát chính là lưu dân dối bù bẩn thịu thậm chí người yếu nhiều bệnh cũng cũng có thể bị chiêu nhập trong quân những người này sàng tuyển phương thức liền có vẻ đơn giản thô bạo nhiều nhìn thân cao tê chiếu lúc thân cao là chiêu binh chủ yếu tiêu chuẩn tỷ như quân chính quy thân cao không thể thấp hơn năm thước năm tấc mà địa phương quân thân cao không được thấp hơn năm thước hai tấc căn cứ để c h i ề u đo lường đội thành hiện tại cao độ đại khái là một m bảy xuất đầu cùng một m sáu mươi tám tạ h ư u thậm chí tại những tân binh này nhập ngũ sau đó tiền lương của bọn họ cũng là dựa theo thân cao tới định nếu như thân cao tại năm thước tám tấc trở lên đó chính là tiền lương ngàn văn năm thước bảy tấc trở lên cũng chỉ thừa lại tiền lương bảy trăm văn năm thước sáu tấc trở lên là tiền lương năm trăm văn nếu như năm thước hai tấc trở xuống liền căn bản không có trang lương chỉ bao ăn ở nói cách khác nếu như một người so một người khác thân cao muốn cao như vậy khoảng hai tấc bọn họ làm lính tiền lương còn kém ớt chừng gấp đôi từ hậu thế ánh mắt tới nhìn điều này hiển nhiên là một loại tương đương xả đạm tiêu chuẩn dù sao thân cao người chưa chắc liền có sức lực có sức lực người cũng không thấy là có thể đánh khảo hạch sức chiến đấu vẫn là dùng mở mấy thạch cung cưới n g ự a cùng t h ư ờ n g thuật như thế nào chờ một chút làm làm tiêu chuẩn mới càng khoa học một ít nhưng tể h triều hoàng đế lại luôn luôn cố chấp cho rằng thân cao có thể trực tiếp cùng chiến l ư c móc lối loại này tuyển chọn tiêu chuẩn thủy chung cũng không có phát sinh biến hoa quá lớn đối với triệu hải bình nói hắn coi như may mắn. giờ này cô thân thể này thần cao là năm t h ứ c tám t ứ c trở lên cũng chính là dựa theo phổ thông tiêu chuẩn cái kia sợ không hề làm gì cũng có thể bằng vào thần cao ưu thế cầm tối cao ngàn vằn tiền lương nhưng triệu hải bình hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với đó bởi vì sớm làm quá công khóa hắn biết chính mình nhất định phải tranh thủ một cái thân phận đặc thù đặc biệt đâm hiệu dụng nói cách khác hắn chỉ có thể là địa tranh lấy đệ nhất loại phương thức khảo hạch chủ ý này có hai phương diện nguyên nhân đầu tiên là tề triều quân nhân là muốn trên khuôn mặt trích chữ cái này quy định bắt nguồn từ tiền triều bởi vì đại lượng mộ binh rất nhiều lính căn bản không có sức chiến đấu chỉ có thể phục khổ dịch cho nên chạy trốn binh sĩ rất nhiều là phòng ngừa những binh lính này đào tẩu ngay lúc đó hoàng đế liền vỗ một cái nam môn nghĩ ra một cái phi thường gà tặc b i ệ t pháp trên khuôn mặt trích chữ giờ này nội quy quân đội vấn đề lớn nhất chính là nó đồng thời gánh chịu thu nạp lưu dân cùng mở rộng quân đội cái này hai loại tác dụng hai loại tác dụng lăn lộn cùng một chỗ kết quả sau cùng chỉ có thể là đã không có làm tốt xã hội phúc lợi cũng không tăng quân đội tố chất trừ một chút s i u duy vững vàng hiệu quả cái khác phương diện tệ đoàn có thể nói là một lời khó nói hết mà trên mặt trích chữ cái thứ là hai là đặc biệt đâm hiệu dụng tuyển ra tới binh sĩ thuộc về tinh nguyện ngay từ đầu liền có cơ hội trở thành cơ sở quân quân khởi bước liền so những binh lính khác muốn cao một chút cứ như vậy có lẽ là có thể tại toàn bộ tĩnh bình chi biến bên trong phát huy tác dụng lớn hơn triệu hải bình đi tới thao trường Các các khảo khảo m ộ tại b hạ chu đà người giang hồ đưa biệt hiệu độc thủ phan quan gặp qua một kiếm đoạn giang đoàn đảo đoàn lao gia gặp qua các vị hảo hán tại hạ tô hồng người giang hồ xưng ơ thanh thảo xà tại hạ viên trí dũng người giang hồ xưng thiết tắc chấn u ơ n hạ trừ cái đó ra còn có bốn năm cái nhìn lên rõ ràng địa vị hơi thấp gọi biệt hiệu cũng là ngũ hoa t h m môn hoác vân anh vẻ mặt mộng bức đánh giá những người này thông qua thân hình của bọn hắn binh khí khí độ chờ một chút nhân tố tổng hợp phán đoán cuối cùng được ra một cái kết luận cái này tựa hồ chính là một nhóm tiểu m a u tặc liên cầm cái này ba cái nhìn lên địa vị rất cao đến nói độc thủ phán quan chu đà vũ khí là một đôi phán quan bút nhưng rõ ràng có thể nhìn ra cái này đối với phán quan bút đầu nhọn đã có nhiều mài mòn nếu như nói vị này độc thủ phán quan xuyên coi như thể diện cái t i a thanh thảo xà tô hồng liền tương đương keo kiệt bên h ô n g chỉ là trói một đầu dây thừng làm sao nhìn đều cùng đầu đường lưu manh vô lại kém không nhiều lắm về phần viên trí dũng mặc dù thiết t á c chấn sơn hà danh h ả o nghe lên khá là v a n r ộ i nhưng kỳ thực cái này có lẽ là bởi vì binh khí của hắn là một đầu lớn xiến xích người đứng đắn có cầm loại này đ ồ vật làm binh khí sao tục ngữ nói vũ khí càng q u á i bị chết càng nhanh sử dụng loại này kỳ môn binh khí chỉ có hai trường hợp loại thứ nhất là có tương tự truyền thừa phần nhiều là thâm tàng bất lộ l ệ môn cao thủ thứ hai loại liền là thuần túy lập dị làm cái mánh lưới hù dọa cái này viên trí dũng hơn phân nửa là cái sau rất nhanh mọi người nhao n h a u báo lên chính mình danh hảo tất cả mọi người là một hồi ngưỡng mộ đã lâu hoác vân anh đôi mắt hơi hơi n h a o lại đối với những người này rốt cuộc là thật ngưỡng mộ đã lâu vẫn là vẹn vẹn làm là trên giang hồ thường gặp khách sáo vô cùng hoài nghi dù sao những người này danh hảo hơn phân nửa đều là mình m ũ so lấy cùng thôn người có thể biết cũng là không tệ rồi giờ này rõ ràng nhìn như là phụ cận tụ tập mà đến đều là hạng người vô danh lẫn nhau trong lúc đó không gạch trần mới là càng có tình h u ố n có thể đám người n h o nhao tự giới thiệu hoàn tất sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía hoác v đoàn lao r a lần này kim chó nam hạ các huynh đệ đã cùng nhau để cử ngươi làm minh chủ không biết chúng ta nên phải làm như thế nào hoác vân anh có chút mê mang nháy mắt một cái sau đó mới phản ứng được a nguyên lai ta chính là được xưng một kiếm đoạn giang đoàn đạo hạ nhìn những thứ này tự xưng lục lâm người kỳ thực có rất nhiều đều chỉ là tiểu lưu manh hảo hán hoác vân anh nhất thời gian có chút mê mang vậy mà không biết muốn trả lời như thế nào sầm tiêu dịch lý hồng vận cũng đã từ trong khách sạn đi ra đi tới tòa thành nhỏ này nội bộ kim nhân quân tiên phong đã tại hướng về nam phương tề triều đất triển h a i hai đường đại quân phân biệt chỉ hướng thái nguyên cùng kinh sư tại i ế n n hội tụ quân tình kinh sư cùng bên trong hoàng thành trên thực tế cũng là hỗn loạn không chịu nổi dựa theo lịch sử ghi chép biết quân kim khoảng cách kinh sư còn có một mươi ngày lộ trình thời điểm tề huệ tông mới tại thoái vị trước hạ chiếu để cho thiên hạ phương trấn cẩm vương lý hồng v ậ n đi tại hỗn loạn sầm tiểu dịch đầu đường có chút mê man ta hiện tại nên làm gì mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp v u n ra t r ư ờ n g đề u chương 237, chiến cung hòa lý hồng v ậ n có chút mê man đi ra nhà trọ đi lên sầm tiểu dịch đầu đường giờ này sầm tiểu dịch đã loạn thành một đoàn có thật nhiều trước đó tại sầm tiểu dịch dừng lại thương nhân đều đang nhu đồ lấy đi về phía nam đào tẩu đại lượng xa giá đội thuyền tất cả đều ngăn ở sầm tiểu dịch cổng thành hoặc là đồ miệng mỗi người trên mặt tất cả đều hiện lộ ra vô cùng nóng lầy cảm xúc nhồi một chút nhồi một chút đây là nhà ai hàng không có gì đáng tiền đồ vật còn tại ngăn c ả lộ không tới nữa người tất cả đều ném vào trong nước ta xem ai dám động lao ra nhà chúng ta đồ vật ngươi một cái chân đất còn dám lật trời hay sao cho ta đánh dạng này tranh cãi hầu như rời đi sầm kiểu dịch chạy tới nam phương các quan khẩu đều đang phát sinh bất đồng thương nhân trong lúc đó thương nhân cùng một ít còn có thực lực thân sĩ trong lúc đó đều ở đây buộc phát dạng này hoặc l à như thế xung đột nếu như song phương địa vị sắp xỉ có lẽ giờ này còn có thể đ ổ i c á c lùi một bước thỏa hiệp nhưng nếu như song phương địa vị t r a n l ệ so với lớn sợ rằng tại chỗ sẽ có người tao hương đều tránh ra đều tránh ra h u y ệ nhưng lần a ra o đ này dối loạn bên trong chỗ diễn sinh loại loại loại tượng hiển nhiên vẫn là để cho cái này nhân tề chiều quá tổ long hương thịnh chi điệu mà phồn vinh thành nhỏ bình thiêm mấy phần lo nghĩ lý hồng vẫn sờ sờ trong túi phát hiện làm là lục lâm nhân sĩ trên người của hắn lộ phí ngược lại là còn không ít không chỉ có bó lớn đồng tiền còn có chút tòa bạc vụn tại tề chiều bạc vẫn là vật hy hãn b ì đi tới h ư ư ờ n n g g sầm kiều dịch bên trong lớn nhất một một từ lâu lý hồng vận chuẩn bị vừa ăn đồ vật một bên thuận lộ hỏi thăm một lần giang hồ nhân sĩ đối với lần này kim nhân xâm lấn quan điểm nói không chừng cũng có thể nhân tiện thu được một ít thông quan mục tiêu tin tức cho tới bây giờ cái này phó bản còn không có đối với thông quan điều kiện có bất kỳ nêu lên lý hồng vẫn suy đoán tất nhiên bốn loại thân phận nơi sinh điểm bất đồng như vậy bọn họ thông quan điều kiện rất có thể cũng bất đồng mà mỗi người bất đồng thông quan điều kiện có thể liền tồn tại ở bọn họ nơi sinh phụ cận song kiêu dịch vốn là giao thông yếu đ ị a n a m lai bắc vãng lục lâm nhân sĩ rất nhiều tề triều mặc dù bản thân là một cái trọng văn khinh võ vương triều nhưng dân gian giang hồ khí cũng rất chân cái này một mặt là bởi vì tại tề triều trước đó lương triều những năm cuối thời gian dài dung chuyển để cho dân gian như cũ tồn tại nhất định tượng võ bầu không khí t ỉ như tề triều khai quốc thái tổ bản thân liền là một tên võ lâm cao thủ khác một phương diện thì là bởi vì tề triều mặc dù ở trong triều phụng được coi trọng văn học chèn ép võ học sách lược rồi lại tại dân gian cổ vũ dân chúng tập võ cựu kỳ nguyên nhân tề triều lúc bắc phương có xâm phạm b i ê n giới mà dân gian kinh tế thị trường lại tương đối phát đạt cho nên dân gian lợi nhuận tính chất võ thuật tổ chức đại lượng xuất hiện tề triều cũng bởi vì ngoại chiến kéo khố mà đối với những tổ chức này tiến hành nhất định nâng đỡ tới tận khả năng triệt tiêu hỏa ngoại xâm uy hiếp đối với những thứ này lý hồng v ậ n trước đó liền có hiểu biết chỉ bất quá giờ này tận mắt thấy tề triều võ lâm nhân sĩ tri thịnh mới đối với cái này có càng thêm khắc sâu cảm thụ cho nên tề triều bản thân liền là một cái tương đương vạn mong vương triều a thái tổ lấy binh biến lập nghiệp thế là thủy trung lấy đề phòng cái khác võ tướng xoán vị là thống trị đệ nhất yếu vụ coi trọng văn học chèn ép võ học biến thành mấy trăm năm quốc sách thủy trung đều không có thay đổi mà coi trọng văn học chèn ép võ học đưa đến họa ngoại sâm lại nảy sinh n ũ n g binh vấn đề cùng với hàng năm bị ép nộp lên đại lượng tiền cống hàng năm họa ngoại sâm cũng diễn sinh tề triều đối với dân gian võ thuật tổ chức chống đỡ mà những thứ này dân gian võ thuật tổ chức mặc dù ở chống cự họa ngoại xâm trong quá trình phát huy tác dụng rất lớn để lại một ít vui buồn lẫn lộn hào hiệp sự tích nhưng khác một phương diện cũng khách quan bên trên trạm vào các nơi nhiều lần xuất hiện khởi nghĩa nông dân tỷ như khoảng thời gian này nông dân nghĩa quân bên trong không thiếu võ lâm cao thủ hơn nữa mỗi cái đều có biệt hiệu rất như là ban đầu liền tồn tại một vấn đề sau đó liền không ngừng mà muốn biện pháp khác tới tháo rỡ chặt đầu cá và đầu tôm cuối cùng mặc dù cả nhà nhìn lên đem động đều cho miễn mạnh ngăn chặn nhưng vừa đến mùa đông liền không giải thích được bốn phương tám hướng tất cả đều l ậ phong tựa hồ nơi nào cũng không có vấn đề nhưng vựa tựa hồ khắp nơi đều là vấn đề tại chính thức tiến nhập tề triều lịch sử m ạ n h cắt sau đó lý hồng vận hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vô ý thức cùng thịnh hướng đối đầu so mà so sánh kết quả là đến rồi trung hậu kỳ mọi người khẳng định đều là giống nhau kéo nên có thời kỳ cuối bệnh mọi người đều không ít nhưng bất đồng lớn nhất ở chỗ thịnh hướng tốt xấu tại lập quốc thời điểm vẫn một mảnh thịnh vựa ư phồn bình cảnh tượng có thịnh thái tổ bắt nguồn từ l ư n g cỏ khu trục bắc an lại có hoàng đế mấy lần thân chinh mặc bắc chí ít tại sơ kỳ lịch sử mảnh cắt bên trong các người chơi cũng có thể cảm nhận được loại này sinh cơ bừng bừng vạn vật mạnh mẽ phát trạ lại luôn cảm thấy tại mới vừa lập quốc thời điểm tựa hồ liền thiếu chút gì đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bị khuất rất nhanh lý hồng v ậ n điểm xào gà liền đi lên tê chiêu là một cái ẩm thực văn hóa đại phát triển thời đại không chỉ có xuất hiện nồi sắt xào rau còn xuất hiện đ ú n g thịt c h ở phương pháp ăn bất quá giờ này ăn thịt mặc dù đã có lợn dê bò gà các loại thức c h ủ loại nhưng giá cả như cũ rất cao so như dê bò thịt c h ở như cũ thuộc về cực kỳ đắt giá nguyên liệu nấu ăn dân gian vẫn là lấy gà vị thịt cùng thịt lợn làm chủ lý hồng vẫn là một giang hồ nhân sĩ bản thân mang theo lộ phí liền nhiều những cái tia thăng đấu tiểu dân lại tăng thêm hắn hoàn toàn không suy nghĩ chuyện sau này chỉ là ở nơi này lịch sử mảnh cắt trong thoải mái xong liền đi tự nhiên cũng liền không cần tiết kiệm t i ề n tiêu ăn hai miệng xào gà lại uống một hớt rượu lý hồng vẫn ít nhiều có chút thất vọng cùng hiện đại một ít ven đường tiệm ăn so với tới còn hơi có không như đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là bởi vì phối liệu nguyên nhân muốn đồ ăn ăn ngon trừ nấu nướng thủ pháp ở ngoài là tối trọng yếu chính là gia vị rất thật đẹp ăn trong video nói loại này liệu coi như nấu đáy dày đều ngon cũng không phải là một loại cách nói k u ế c đại bất quá có thể ở lịch sử mảnh cắt bên trong ăn đến cổ đại mỹ thực ngược lại cũng coi là chuyện đẹp một cọc giờ này trong t i ể u lâu cũng không thiếu những thứ khác lục lâm nhân sĩ uống rượu sau đó những người này máy hát liền mở ra cao đ à m g khoát luận bên dưới lý hồng vẫn cũng có thể mơ hồ nghe đại khái nghe nói kim chó nam hạ đã vượt qua hoàng h ạ ven đường thủ quân tất cả đều vừa chạm vào liền tan nát có lẽ không quá mấy ngày thì sẽ đến sầm kiểu dịch ta đại tề cấm quân há sẽ không chịu được như thế kim nhân bất mắc v ạ n đây không được địch kỳ thực từ lúc hai năm trước là có thể nhìn ra được ta đại tề cùng kim nhân quân đội quả thực vẫn có t r a n l ệ rất lớn n h ữ n g thứ chó này kim bệ ộ i bạc. hạ i u ta v nhuần phục y v ngôi hận l sự tình đúng là vẫn còn có chút sợ rằng trong triệu những cái kia các gian thần đã đang tính toán đi về phía nam chạy thoát chỉ cần bệ hạ nguyện trọng dụng lý tướng liền có thể không lo lắng nếu là thật đến rồi xã tắc lật một bước kia các vị dự định như thế nào chỉ có lấy cái chết b á o nước lý hồng v ậ n câu được câu không nghe tâm ớn có lẽ vậy liền coi là là cổ đại mệnh hải tâm đi bất quá từ những người võ lâm này sĩ phản ứng tới nhìn phần lớn người giờ này quan điểm đều là có chút chia ra một bộ phận người đối với tề triều có chất mật tự tin cho rằng tề triều mặc dù đối ngoại chiến đấu khi thắng khi bại nhưng cái này dù sao cũng là khai quốc sau đó không bao lâu thiên hạ thái bình coi như có nguy cơ cũng nên có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua không đến mức xuất hiện xã tắc lật út nguy hiểm nhưng mặt khác một bộ phận người đã sớm nhìn qua tề triều đối ngoại chiến tranh thắng tỷ lệ nhận vì lần này tề triều tuyệt đối không có khả năng lại giống như mấy lần trước có như vậy nhiều may mắn cũng có một chút giang hồ nhân sĩ r o n g r ạ c mà tỏ vẻ muốn cùng những thứ này quân kim đồng q uy vô tận nhưng lý hồng vận là sau khi biết tới lịch sử cũng tại ngưu trừ kỳ chi, chi chiến bên trong được chứng kiến quân kim cường đại ngay lúc đó quân kim vẫn là tại bị hàn phủ nhạc tướng quân đánh một trận tơi bởi sau đó chiến lược thẳng tắp giảm xuống quân kim còn suýt chút nữa đem tề triều đánh cho tìm không ra bắc mà bây giờ quân kim đều là mới vừa lập quốc bách chiến tinh hu như vậy lấy tề triệu thực lực của một nước bảo vệ kinh sư là không có vấn đề nhưng nếu như giã chiến giờ n à y toàn bộ tề triều sợ rằng cho dù là biết đánh nhau nhất tây quân cũng căn bản không phải là đối thủ của quân kim cho nên vài ngày sau n g h ê n tiếp sầm kiểu dịch nhất định là nhân gian luyện ngục cảnh tượng thương hại chính là điểm này nhưng là người trong cuộc đám người khó có thể thấy rõ hoặc là mặc dù thấy rõ trừ hốt hoảng trốn đi ở ngoài cũng rất khó làm những gì gọi tới tiểu nhị tính tiền sau đó lý hồng vẫn cách mở từ lâu chuẩn bị tìm đến trong thành lò rèn nhìn xem có thể hay không dùng trên thân số tiền này mua một cây cũng tốt là một tên lục lâm người h ắ n tùy thân ngược lại là mang theo một thanh phát đao nhưng hắn biết dùng đồ chơi này đi theo kim nhân kỵ binh đánh đ o á n chừng là tự tìm chết đường mặc dù ở giờ này kim nhân còn không có chế tạo ra thiết p h ù đồ loại đại sát khí này nhưng vẹn vẹn là bình thường kỵ binh cũng đủ để cầm đến phát đao lý hồng vận ấn ở trên mặt đất ma sát m u ố n tại đây loại loạn cục bên trong làm chút chuyện cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào kiếm thuật tinh thông tiên phú cùng mình cầu vận cùng cái này đồng thời sở ca chính cùng với k h c quần thần một chỗ đi vào n g ó xanh tường xám hoàng cung bởi vì tử cấm thành vô cùng nội danh cho nên phần lớn người trong ấn tượng ho nhưng vua nào triều thần ấy các triều đại thẩm mỹ cũng không hoàn toàn giống nhau tề triều hoàng cung chính là ngói xanh tường s á m mặc dù ít mấy phần nguy nga lộng lẫy lại cũng nhiều mấy phần tình thơ ý họa bất quá tề triều hoàng cung mặc dù không kịp tử cấm thành quy mô nguyên tắc cấu tạo bố cục cùng lối kiến trúc tương đối hơi cùng loại không có gì làm điện nơi này là hoàng đế bằng ngày nghe báo cáo và quyết định sự việc địa phương giờ này chư vị quan lớn tề tụ một đường chính đang thương nghị quân tỉnh giờ này ngồi trên long ỉ hoàng đế chính là mới vừa rồi kế vị không bao lâu tề anh tông về phần vị kia tề huệ tông sở ca căn bản chưa thấy bởi vì tại hắn tiến nhập cái này lịch sử mảnh cắt trước đó nhưng ngôi chuyện này cũng đã định rồi hạ xuống làng tề huệ tông quyết định muốn chạy ra thời điểm không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn bất quá trên điểm này hắn trái lại so con trai của mình phải ưu tú một ít c h ỉ ít hắn biết đánh không lại có thể chạy mà tề anh tông là biết đánh không lại còn muốn cường hành chính mình đi đưa b ậ y hạ quốc triều chế độ cũ trước điện thị vệ trung bình tấn ba nha cấm lữ hợp hơn m ộ ư ơ i vạn người mà giờ này còn lại chưa đủ một nửa trong hoàn g thành vô chư ban lấy tốt vệ trong kinh thành thiếu cấm lữ lấy trấn thủ Theo thần góc nhìn, ứng lập tức để cho thiên tỷ nhìn, cho hạ phương chấn cần vương, cho phép dịch ứng cần vương, quận góc các lập lệ để sợ ư m ca n không ứng thường cho, lấy biết đây chính là giờ này cực kỳ trọng yếu nhân vật chủ chiến phái tế chấp lý ba khê Tế a Như thể, thể thủ, thủ nhưng t trên dù sao dự binh Lý t hung chính quy hóa n hay chiến vẫn còn cần làm tốt hai tay chuẩn bị sợ ca tạm thời không có phát lời nói chỉ là nhìn điện bên trên quần thần cùng hoàng đế mỗi người biểu diễn hán dùng chân cũng có thể nhìn ra t ề anh tông muốn chạy biểu tình cũng cơ bản bên trên đã viết ở trên mặt chỉ là tề anh tông lại như thế nào muốn chạy lý ba khê cái này chủ chiến phái thế chấp cũng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý dù sao tề huệ tông đã chơi qua một lần là chạy lộ đều đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho nhi tử ngươi còn phải lại tới một lần cần phải đem sở hữu thành viên hoàng thất tất cả đều luân một lần sao cái tiêu cũng quá không giống lời nói có lại một không tiếp tục hay lý ba khê là muốn không kế bất cứ giá nào bảo vệ kinh sư cho nên giờ này kinh sư bên trong nhất định muốn có một cái hoàng đế bằng không không quản là phát động trong thành cư dân thủ thành vẫn là dễ tìm thiên hạ phương c h ấ n vào kinh cần vương đều sẽ có chút lý do chưa đủ khó có thể phát huy đầy đủ lực huy động đến lúc đó kinh sư mới là thật nguy hiểm sở ca làm là xuyên việt người tiến vào biết tin tức đương nhiên so tại chỗ sở hữu đại thần hoàng đế đều phải nhiều nhưng hắn cảm thấy giờ này tùy tiện lên tiếng cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt dù sao hắn lại không thể nói mình là từ mấy trăm năm sau chuyển kiếp tới người sớm nhìn qua tính bình chi biến kịch bản lại như thế nào trần thuật lợi hại lại như thế nào bảo đảm nói chỉ cần không làm yêu kinh sư liền tuyệt đối có thể thủ được hoàng đế cũng sẽ không thật tin tưởng ngược lại có thể sẽ bại lộ quá sớm chính mình để cho mình rơi vào một cái bị động hoàn cảnh dù sao ai biết vị này ngự sử trung thừa lý hạo ở trong triều có hay không kẻ thù chính trị ai biết hoàng đế sẽ sẽ không bởi vì hắn một câu nói mà đột nhiên lôi đình tức giận tuy nói sở ca đã trên sách sử nhìn qua liên quan tới tề huệ tông tề anh tông hai cha con này ghi chép nhưng sách sử nhìn lên đến cùng phó bản bên trong gặp phải đúng là vẫn còn hai chuyện khác nhau rất nhiều lịch sử bên trên để cho người cảm thấy khó tin kẻ ngu dốt tất nhiên có thể kế vị hơn phân nửa tại cơ bản trí lực bên trên là không có vấn đề cũng không sẽ dại dột như vậy rõ ràng xuất hiện sao không ăn thịt mi loại này khoa trương vấn đề cho nên cái này coi hai cha con này là ngu ngốc sở ca liền chớ hy vọng có thể thông quan hắn được trước cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lý giải đại thể làm rõ ràng hai cha con này bệnh thần kinh bình thường được vì phía sau đến cùng có dạng gì tầng sâu đ ộ n cơ m ò thấy bọn họ mạch mới tốt đúng bệnh hạ dược giờ này quan to quan nhỏ tranh luận không ngừng cơ bản có lợi là chia làm tam phương thế lực một phe là lấy hoàng đế cầm đầu chạy lộ phái một phe là lấy lý bá khê cầm đầu chủ chiến phái còn bên kia thì là lấy đường khâm cầm đầu chủ hòa phái dĩ nhiên bất luận là chủ chiến vẫn là chủ hòa giờ này ngoại sáng bên trên đều vẫn là không quá tán thành hoàng đế chạy đường cho nên chạy lộ phái chỉ có thể nói là ẩn nấp tại mặt nước bên dưới c h i ề u đình bên trên một gã khác tế chấp chiếm được tề anh tông bày mưu đặc tế đ ổ i vội và nói g n bậy hạ nói thật là bất luận là đứng hoặc là cùng đều nên làm hai tay chuẩn bị mới là lý tướng mới nói tới quả thực tuyên truyền giác lộ có thể cái này không cũng chính nói rõ giờ này triệu ta cùng kim nhân cũng không sức đánh một trận、sau. trong hoàn g thành vô chư ban lấy tốt vệ trong kinh thành thiếu cấm lữ lấy trấn thủ nếu như chiến bưng mở ra song phương hai phe đều có sát thương lại nghĩ nghị hòa độ khó tự nhiên m u ố n gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần gia tăng rồi giờ này nếu là có thể giao ra một chút kim ngân vải vóc triều ta cùng kim nhân các gan biên cảnh liên hệ m ộ dịch một chút của nổi tự nhiên có thể lại liên tục không ngừng lưu hồi triều ta vị này tế chấp chính là đường t h â m đồng dạng là trong triều trọng thần cũng là lịch sử bên trên chủ hòa phái nhân vật đại biểu hắn khuôn mặt trắng nón nhìn lên tao nhã không giống ly ba khê như thế bạn kiếm nọ trương lý ba khê nghe vậy không khỏi đột nhiên biến sắc đường tướng thế nào nói ra lời này kim nhân khí thế hung hùng chẳng lẽ muốn bất chiến mà hàng sao đường khâm khẽ lắc đầu lý tướng để tay lên ngực tự hỏi lấy triều ta chư quân chiến l ư ợ c chẳng lẽ còn có thể bắt độ hoàng hà đem quân kim đánh lại thu phục yên vân sao đã ngươi ta đều rất rõ ràng cái này tuyệt đối không thể giờ này đánh một trận không chỉ có để cho quân ta dân tổn thất nặng nề cũng để cho ngày sau cầu hỏa độ khó tăng lên nghìn lần gấp trăm lần kim nhân quân tiên phong chính thịnh nếu là có thể không chiến mà khuất người binh chẳng phải là t h ư ợ sách đợi năm sau triều ta chỉnh đốn quân vụ từ từ mưu tính chưa chắc sẽ không có xoay người này lý tướng tự nhiên có thể bằng vào một lời nhiệt tình chủ chiến nhưng nếu là chiến mà không thắng lại trở về nghị hòa lao trên đường thì như thế nào đâu đến lúc đó lý tướng gánh chịu nổi cái tội danh này sao lý ba khê tức giận đến dâu m é p p l p h i ê u lẽ nào bất chiến mà hàng đường tướng liền gánh chịu nổi cái tội danh này sao trong chiều cái khác chủ chiến hoặc là chủ hòa quan viên cũng nao n h a o lên tiếng mỗi người thuyết mình quan điểm của mình sở ca một vừa nghe những người này thuyết pháp một bên len lén quan sát hoàng đế thái độ chủ chiến phái bên này quan điểm kỳ thực không có gì đáng nói liền là bình thường người cũng sẽ có ý tưởng nhưng chủ hòa phái bên này quan điểm liền hơi đặc biệt mang có lúc đó đặc thù thời đại bối cảnh và phương thức suy nghĩ được đổi một loại não hồi đường tới đọc hiểu chủ hòa phái cho rằng đánh đó là khẳng định không đánh lại nếu như một khi đánh tới tới song phương tử thương thảm trọng kim nhân hỏa khí đi lên đến lúc đó lại cùng đàn luận có thể thì không phải là hiện tại loại điều kiện này liền hình như hai người đánh nhau trong đó một người đánh tới cửa thời điểm nếu như hảo ngôn hảo ngự khuyên bảo cho bao một cái bao lì xì như vậy đối phương nói không chừng liền sẽ thối lui nhưng nếu như song phương đã đánh tới, tới rồi không quản ai thua ai thắng giờ này lại nghĩ g i n g hòa có thể thì không phải là một cái hồng bao có thể giải quyết chuyện tiền thuốc men cùng các loại bồi thường là khẳng định không thiếu được mà đối với tề triều đến nói đưa tiền kỳ thực cũng không phải là đặc biệt gì chuyện mất mặt dù sao trước đó đưa tiền cống hàng năm đã thành lệ cũ cũng quả thực cho tề triều tranh thủ được hòa bình còn tươi sống nấu chết trước đó đ ư n c nước nhiều hơn nữa tiền cống hàng năm về sau cũng đều có thể từ biên cảnh mậu dịch bên trong kiếm vệ chật vừa nghe không hiểu vẫn là thật có đạo lý sự thực bên trên chủ hòa phái loại thuyết pháp này tại tề triều vẫn luôn rất có thị trường thậm chí rất nhiều hoàng đế chính là nghĩ như vậy cũng ủng hộ mạnh mẽ bằng không chủ hòa phái cũng không khả năng tại triều đình bên trong cùng chủ chiến phái địa vị n ă n g nhau đạt được nhiều như vậy chống đỡ s ở ca h i ê n lặng thở dài kỳ thực lấy hậu nhân góc độ tới nhìn đã chứng minh chủ hòa phái thuyết pháp căn bản là thuần túy vô nghĩa có hai cái điểm m ấ t chốt đầu tiên là trong hiện thực hai người h ậ u đả cùng l ư ợ n g quốc tương tranh là hoàn toàn bất đồng hai người h ậ u đả thường thường sẽ có lực lượng bên ngoài can thiệp một phương không đến mức triệt để đem khắc một phương đánh chết nhưng l ư ợ n g quốc tương tranh diện quốc chưa chắc đã không phải là một cái tốt hơn tuyền hạng đối với kim nhân đến nói bọn họ vị khẩu là vô hạn lớn làm sao cũng không thể vừa mở đánh liền thỏa t r ư ớ cái thứ hai đạo lý thì là trên chiến trường không cầm về được đồ vật trên bàn đàm phán khẳng định cũng là không cầm về được sự thực bên trên căn bản không có chiến hoặc cùng hai cái này t u y ể t hạ chỉ có chiến cái này một cái tuyển hạ cùng là căn cứ chiến kết quả xác định cuối cùng phương án nếu như chiến trường bên trên đánh không thắng như vậy chủ hòa phái cũng chỉ có thể là toàn bộ tiếp thu đối phương nói lên sở hữu yêu cầu t r o n g vậy vào những thứ này chủ hòa phái dùng nhân nghĩa đạo đức cùng hào phóng phân trần đi theo kim nhân trả giá cái k i a tuyệt đối là suy nghĩ nhiều có thể dạng này dễ hiểu đạo lý tề chiều những hoàng đế này bên trong hiểu nhưng là số ít hoặc là trong lòng bọn họ minh bạch chỉ bất quá liền giống cổ đại mưu sĩ cho quân chủ gia thượng trung hạ ba sách giống nhau thượng sách từ vừa mới bắt đầu chính là bọn họ năng lực phạm chủ ở ngoài sự tỉnh cho nên căn bản cũng không phải một cái có thể tuyệt hạng trình đốn q u â bị chống lại kim nhân dù sao quá khó khăn vẫn là bán nước cầu an. c、e、à đối, đối, đối với người một chút. n g chơi khác đến nói có lẽ không ý thức được điểm này nhưng sở ca lại rất rõ ràng lúc này ở trong triều đình còn có mặt khác một đầu nhìn không thấy nhưng phát huy tác dụng cực lớn mâu thuẫn trôn sâu lên đó chính là tề anh tông đứa con trai này cùng tề huệ tông cái này chạy đường cha ở giữa mâu thuẫn mà cái này mâu thuẫn cũng là thúc đẩy t ĩ n h bình chi biến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố giờ này điều tuyến tác này còn không có hiện hiện ra nhưng n ó như n g là tề anh tông này sau một loạt được vì tầng sâu động cơ đoạt thiên đ ị a tạo hóa phá khai sương n g ù dày đặc Trưng 238, Hoàng đế chạy ra. Triều đình bên trên, tranh phát bắt ra. người Hoàng đình bên không ngừng.、Chủ、chiến phái cùng kiến mình, chạy chấp Chủ phái chủ hòa phái đế đầu của mỗi người phát biểu ý v ề p h ầ n hoàng đế thì là trên bảo tọa hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem dưới đài hai nhóm người lẫn nhau tranh cãi trên mặt khá là không kiên nhẫn rất hiển nhiên vị này mới vừa lên ngôi không lâu hoàng đế vẫn không có thể quá tốt thích hướng thân phận của mình hắn lúc này kỳ thực rất đáng ghét những đại thần này được là thấy cho bọn họ nói xuông lầm nước lại không có, có bất cứ người nào có thể cho ra để cho hắn tin phục thượng sách cũng không có bất kỳ một câu lời nói để cho hắn nghe xong là có thể lúc này đánh nhịp toàn bộ nghe theo mà cái này ở trong mắt hoàng đế hiển nhiên là các đại thần vô năng ở chỗ này lúc lý ba khê cùng đường khâm hai người kia có lẽ nhìn lên đều ở đây vì quốc gia kế là quân chủ kế nhưng ở trong mắt hoàng đế bọn họ rồi lại hơn phân nửa đều có tư tâm của mình để cho người khó có thể tín nhiệm mắt nhìn thấy song phương chậm chạp không có tranh luận ra một cái kết quả hoàng đế đưa ánh mắt về phía luôn luôn không nói gì sở ca sở ca giờ này chức vị là ngự sử trung thừa mặc dù phẩm cấp cũng không tối cao nhưng là ngự sử đại chỉ huy trưởng chức quyền là có quyền phát biểu cũng là có hơn nữa t ừ hoàng đế đối với chính mình băng tới ánh mắt nhìn tựa hồ hoàng đế đối với ý kiến của hắn còn khá trọng thị chỉ nghe tề anh tông hơi hơi dừng một chút dù n g chính mình còn không quá quen thuộc uy nghiêm làn điệu nói lý khanh việc này ngươi cho rằng phải làm như thế nào sở ca ở nơi này phó bản tên bên trong là lý hạo nghe được hoàng đế hỏi trên đ ầ u mình hơi chút suy nghĩ một phen trả lời nói hội quang ra thần cho rằng chiến cùng hòa đều là cần thiết thủ đoạn không thể một mặt khiêu chiến nhưng cũng không thể thỏa hiệp cầu hòa kim nhân giờ này khí thế hung hung cùng ta hướng trước đó cường địch đều có chỗ bất đ ộ n g kim nhân thôn tính tiêu diệt toàn bộ bắc phương sĩ khí chính thịnh giờ này hơn phân nửa cất hủy diệt triều ta tâm tư đường tướng nói trông cậy vào dùng một ít kim ngân tài vật liền đem kim nhân khơi lui sợ là không có khả năng cho nên bất luận chúng ta cho ra rất cao bằng giá kim nhân đều nhất định lại tiếp tục sư tử mở rộng ra miệng cho rằng triều ta tất nhiên còn có thể cho ra càng nhiều kể từ đó chính là cái không đáy cho nên kinh sư một trận chiến này không thể tránh được nhưng một mặt khiêu chiến cũng khó mà lâu dài triều ta binh sĩ bỏ mặt huấn luyện chiến lược khó có thể cùng kim nhân chống lại nếu như tùy tiện r a chiến cũng chính là bị kim nhân tiêu d i ệ t từng bộ phận biện pháp duy nhất chính là chú đóng ở kinh sư mà đợi thiên hạ cần vương quân tại triều ta binh lực đạt được ưu thế tuyệt đối thời điểm nhất là đợi được tây quân loại bình viễn loại lao tướng công chạy tới mới có khả năng đánh một trận là thắng đợi được kim nhân tấn công lâu không được lại ham sâu triều ta nội địa lúc mới có hòa đàm hy vọng mà trong đó then chốt ở chỗ lần này quân kim năm hạ triều ta quân đội vừa chạm vào liền tàn á t kinh sư tràn ngập nguy cơ cái này đã là triều ta gó cảnh báo lần này trước bảo vệ kinh sư đợi cần vương quân tập hợp sau đẩy lùi quân kim định lập hậu nghị sau đó chỉnh quân chuẩn bị chiến dùng thời gian mấy năm nuôi ra một tri đủ để cùng quân kim ganh đua cao thấp cường quân sau đó thiên hạ lại vừa không lo sở ca cái này lần lời nói trên căn bản là theo hậu thế tối ưu dài giờ này quân kim sức chiến đấu hiểu được đều hiểu lấy tề chiều trước mắt trình độ căn bản không được đánh nhưng giờ này kinh sư phụ cận mặc dù vô hiểm khả thủ nhưng dựa vào t ư ở n g thành bảo vệ đợt thứ nhất vấn đề cũng không lớn muốn tránh cho t ĩ n h bình chi s ỉ theo sở ca yếu điểm không phải là như thế mấy cái đầu tiên là giống nguyên bản trong lịch sử giống nhau nguyện lý ba khê lực lượng bảo vệ kinh sư thứ nhì là khuyên hoàng đế chờ loại bình viễn tây quân triệt để chuẩn bị xong lại xuất chiến tranh thủ tại trong g i chiến thu được ưu thế bức bách kim nhân nghị hòa thứ ba là bảo trụ tây quân chủ đ ư c sau thích đáng chuẩn bị giải hết thái nguyên thành tây cũng tiếp tục tăng thái nguyên lực lượng phòng thủ đệ bốn là mượn cơ hội này củng cố hoàng hà phòng tuyến đề phòng quân kim tại hơn nửa năm sau này lần thứ hai xâm lấn lần kia xâm lấn mới tạo thành tính bình c h i biến cái thứ năm là tại cầu được nhất thời an bình sau đó đem hàn phủ nhạc tướng quân đám người cho đề b ậ t lên chỉnh quân chuẩn bị chiến sau đó nâng nước trên dưới toàn lực ủng hộ đến lúc đó liền có thể vượt qua hoàng hà thu phục yên vân thậm chí trực đảo hoàng long tiêu diệt kí quốc nếu quả thật có thể thuận lợi hoàn thành những bước này như vậy tề triều quốc tổ chí ít còn có thể kéo dài thêm rất nhiều năm có yên vân chờ trọng chấn sau đó thích đáng kinh doanh. thậm chí có thể chịu nổi bắc man c u ộ t h ở i kéo dài tới bắc man nội bộ chia ra cái kia một ngày nếu như sở ca giờ này xuyên việt thân phận là tề anh tông như vậy cái này năm bước đi không cần người khác nói ra chính hắn an bài lý bá khê chở đáng tin đại thần đi làm là được rồi nhưng giờ này hắn không phải hoàng đế chỉ là một cái ngự sử trung thừa cho nên cũng chỉ có thể cho đến kiến nghị về phần hoàng đế có thể nghe bao nhiêu vậy cũng chỉ có trời mới biết kỳ thực sở ca cũng có những thứ khác t u y ể n hạng tỉ như hoàn toàn ngã về phía chủ chiến phái hoặc là chủ hòa phái một phương nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên nếm thử suy nghĩ một phen sau đó vẫn là quyết định đem chuyện này nói thẳng ra trong triều đình chưa chắc có thể đem chuyện này cho tất cả đều thi hành theo nhưng có thể ở có thức chi sĩ bên trong kích thích một ít c ô n thức tóm lại cũng là có dùng nhưng mà để cho sở ca cảm thấy có chút ngoại ý muốn là t ể anh tông trên mặt vậy mà lộ ra một tia không hài lòng lắm biểu tình ừ m lý k h á n h nói cũng có đạo lý chỉ là cũng có đạo lý à cái này rõ ràng chính là trước mặt thế cục bên dưới tối ưu d ạ i a sở ca lại hơi chút nhìn một chút những đại thần khác đối với phản ứng của mình Phát lần này triều hội cuối cùng vẫn tan rã trong không vui mắt nhìn thấy quân kim tiếp cận triều đình bên trên lại như cũng không có thảo luận ra một cái hết sức rõ ràng phương án cuối cùng tế anh tông cũng chỉ là có chút không tình nguyện đánh nhịp chiếu lệnh thiên hạ các phương chấn cùng các đường tinh binh chạy tới kinh sư cần vương về phần kinh sư phòng ngự cục diện rồi dám hắn coi như là làm một minh mạng người tất cả đều ném cho lý ba khê sở ca không rõ ràng tề anh tông làm ra quyết định này có hay không chính mình cái kia một phen phân tích nguyên nhân dù sao lịch sử tượng h kinh sư có thể thủ ở chủ yếu cũng là lý bá khê công lao hy vọng chính mình cái kia lần lời nói hoặc nhiều hoặc ít có thể ở hoàng đế cùng các đại thần trong thai đưa đến một ít tác dụng à. ly khai chiều h ộ i lúc sở ca vừa định ngồi xe điều khiển hội phụ lại không nghĩ rằng lý bá khê kêu hắn lại giờ này lý bá khê tuổi tác đã không nhỏ nhưng mặt mày trong lúc đó bá khí lộ ra ngoài hoàn toàn không giống như là một cái người đọc sách hơn nữa thân thể của hắn tương đương khỏe mạnh đông cắt lớn nắm đấm không hiệu cho người một loại rất biết đánh nhau cảm giác trong a luôn luôn cho ằ n chính ngươi quen thuộc nhất phòng g cầm thuộc đ á t h n cho nên ngươi theo lúc à ngày ngự trung bằng n sử thừa, t r o n nhiều g có binh luôn ngươi đối với có hung chiến mỹ lúc mong rằng cầm chính có thể thả xuống trước đó thành kiến một đạo bảo vệ t ề triều giang sơn xã tắc sở ca vội vàng gật đầu lý tướng yên tâm ổn thỏa đem hết toàn lực trở lại trong phụ về sau sở ca ăn xong cơm tối chính mình trong thư phòng đi qua đi lại hắn đang suy tư vì sao chính mình nói ra cái kia lần lời nói về sau hoàng đế cùng trong triều quần thần đối với hắn sẽ là loại phản ứng này cái này mấu chốt trong đó vấn đề ở chỗ lý ba khê đối với ta ấn tượng đó có thể thấy được tại ta cái này lần lượi nói sau khi nói ra lý ba khê thái độ đối với ta có chỗ đổi mới hắn nói trước đó cho rằng ta giỏi về phỏng đoán thượng ý cho nên đối với ta rất có phê bình kín đáo nguyên lai、like、ta cái nhân vật này là người như vậy t h ì c ta cũng trách không được hoàng đế nói với ta có chút thất vọng mà đường khâm nhìn ta ánh mắt cũng có cái gì không đúng giỏi về phỏng đoán t h ý cái này tuyệt đối không phải một cái tốt gì đánh giá đương nhiên cho rằng quan tri đạo đến nói có t hoàng ể làm ràng rõ h đế giờ này đang suy nghĩ gì, đối này suy vì ớ i tải nói nhiên điều người nói phải đối nói thăng phát tự trọng nhất. thứ thường thường cũng không phải xuất thân từ bản tâm, mà là xuất thân từ chuyện Nhưng cho nghĩa như chuyện không hùa. quan này cũng cũng bản đón ý nói đùa. Hoàng yếu đầu mà làm mà là là, là có vậy đế v ý ý sao điểm danh để cho sở ca nói chuyện còn đối với hắn phải nói lời nói khá thời gian ngợi chính là bởi vì sở ca vai trò lý hạo người thiết chính là giỏi về phỏng đoán t h ư ợ n g ý hoàng đế rất hy vọng nghe được từ trong miệng hắn nói ra có thể làm cho mình hài lòng thuyết pháp thì như làm sao mới có thể đưa cái này cục diện rối rắm bỏ rơi cho người khác chính mình từ kinh sư chạy ra các loại cái này không nhất định sẽ có xác định tiêu chuẩn đáp án nhưng rất hiển nhiên sở ca cho ra trả lời hiển nhiên khoảng cách hoàng đế trong lòng tiêu chuẩn đáp án còn kém trăm lẻ tám ngàn trong nếu như sớm biết lý hạo là người như vậy thiết có lẽ sở ca sẽ xem xét lắc lư hoàng đế cái này tuyệt hạ trước đó sở ca cũng đã cân nhắc qua tề anh tông cùng tề huệ tông cái này đầu h à n tuyến vì sao tề anh tông đối với những đại thần này trả lời đều có chút thất vọng kỳ thực bất luận là chủ chiến phái lý ba khê vẫn là chủ hòa phái đường thâm chí ít trên đại điện nói lời nói đều vẫn là g ọ t nước cũng không lọt nhất là lý ba khê hắn là cái rất có tài học rất người có năng lực nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần tề anh tông cái gì đều không quản bắt đầu che máy đem việc này toàn đều giao cho lý bá khê cũng đủ để gối cao không lo nhưng tề anh tông còn bất mang ý vì sao xét đến cùng vẫn là bởi vì những thứ này trong t r i ề u các trọng thần cơ bản trên đều là cha hắn tề huệ tông thành viên nòng cốt cho nên tề anh tông tự nhiên đối với những người này tràn đầy không tín nhiệm nhất là đối với lý bá khê theo tề anh tông cha hắn vô vô ngông đít đường chạy đến phía nam đi hưởng thanh phúc lý bá khê ngăn không được tề h ệ tông lại cứng rắn cột chính mình tại kinh sư loại này theo lúc có thể bị công phá tiền tuyến đóng g i ữ đây là cái đạo lý gì hiện nhiên tại lý bá khê trong lòng vẫn là vị kia thái thượng hoàng phân lượng nặng hơn có lẽ lý bá khê quả thật có năng lực nhưng đối với tề anh tông mà nói loại năng lực này hy vọng địa vị trung quy sẽ để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái giờ này b i n h h u n g c h i ế n h uy hắn không thể không dùng lý bá khê cũng biết giờ này nghị hòa tỷ lệ thành công có thể sẽ rất thấp cho nên mới không tình nguyện đem toàn bộ kinh sư phòng ngự tất cả đều giao đến lý bá khê trên tay nhưng tương lai chỉ cần một có cơ hội t ề anh tông tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế từ bên dưới để bạt chính mình người sau đó tìm một ít lấy cớ đem những thứ này nguyên bản thành viên nòng cốt trọng thần tất cả đều ném tới chỗ đi lên mà đối với sở ca sắm vai lý hạo t ề anh tông cái này lần hỏi lời nói h i ệ n nhiên mang một chút tỏ ý thành phần nếu như sở ca lúc đó có thể nói ra một cái để cho tề anh tông đặc biệt hài lòng trả lời có lẽ tề anh tông liền có thể thuận lý thành trương để bạt hắn quân thần trong lúc đó có thể thành lập được một đạo tin lẫn nhau cậu mọi người là người một nhà nhưng vấn đề ở chỗ loại này tin lẫn nhau thiết lập tiền đề là sở ca muốn thuận theo tề anh tông ý tứ đây đối với kinh sư phòng ngự là vô cùng bất lợi nói chung việc đã đến nước này muốn lo lắng nữa khác một loại khả năng tính cũng tạm thời không thực tế sở ca quyết định vẫn là trước dạng này đi một chút nhìn một chút nỗ lực trợ giúp lý cương bảo vệ kinh sư sau đó mới có tư cách lại đi đàm luận những chuyện khác nếu như lần này thủ thành thất bại lại nghĩ biện pháp khác một phen suy nghĩ sau đó sở ca quyết định đem thời gian lưu tốc nhanh hơn mau sớm đi đến lần tiếp theo triều hội cũng tìm kiếm thời cơ đi theo lý ba khê một trốn đếm thử tổ chức toàn bộ kinh sư phòng ngự nhưng mà để cho sở ca không nghĩ tới chính là theo bên ngoài thời gian trôi mau mà qua sắc trời em minh bên ngoài đã có cái hạ nhân vội vội vàng vàng tới góc ử a lao ra lao ra không tốt nghe nói bệ hạ bệ hạ hắn tối hôm qua trốn đi ra khỏi thành giờ này trong thành loạn thành nhất đoàn lao ra ngài nhanh lên đến xem a sợ ca không khỏi ngẩn ra lập tức ngạc nhiên nói ngươi nói cái gì chỉ là hắn còn chưa kịp ra cửa trước mắt đã xương trắng c h ẳ n ngập ý vị này hắn lần này khiêu chiến đã thất bại tại từ nơi này lịch sử mảnh cắt rời khỏi trước đó hắn lại một lần nữa lấy thượng đế thị giác thấy được quân kim nam hạ sau đó thi cục theo hoàng đế trốn đi đại lượng trọng thần cũng đi theo hoàng đế chạy ra khỏi thành tin tức này rất nhanh liền tàn mở căn bản không g ạ t được thế là toàn bộ kinh sư biến được lòng người bàng hoàng người người cảm thấy bất an rất nhiều phú thương cự cổ cũng bắt đầu chạy trốn thậm chí liền liền thủ quân cũng q u â n tâm tan giã lý ba khê mặc dù vẫn là cố gắng tổ chức phòng thủ nhưng lòng người tan r ã bên dưới kim nhân rất khoái công phá kinh sư sau đó kim nhân tại kinh sư trắng trợn t à n sát cướp đoạt bắt người cướp của toàn bộ tề triệu bắc phương hầu như toàn bộ rơi vào tay giặc tính bình c h ỉ biến sớm đến có lẽ tại đây đầu thời gian tuyến bên trong tin tức tốt duy nhất ở chỗ tề h ệ tông cùng tề anh tông hai cái này quân chủ bởi vì chạy đường được nhanh hai người bọn họ cùng một chút tôn thất quý tộc không có bị kim nhân bắt đi nhưng l ấy cực nhanh tốc độ đánh xuống kinh sư kim nhân vị khẩu trở nên càng lớn bắt đầu tiếp tục hướng nam s ầ m l ớ n mà ở lưu vong trong quá trình hoàng đế chính lệnh không thông các nơi thủ quân không có thống nhất chỉ huy càng thêm không chiến tự tan toàn bộ cục diện vậy mà so t ĩ n h bình chi biến còn muốn càng thêm khó có thể thu thập sở ca tại kinh sư cái kia quan điểm là nhanh nhất tối xuống dưới ngay sau đó chính là sầm t i ể u dịch lại sau đó thì là cách đó không xa ngoại thành và bình định thị trấn nếu như kinh sư có thể chống đỡ kim nhân chủ lực như vậy những địa phương khác liền còn có ngoan cố chống lại chỗ trống mà một khi kinh sư thất thủ kim nhân liền có thể phân ra đại quân đem xung quanh tất cả đều nhanh chóng càn quét một phen sau đó lại đi cùng công kích thái nguyên thành quân kim hội hợp cuối cùng chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản trở lại mới bắt đầu trắng cảnh s ợ ca có chút ảo não vỗ chán một cái quanh năm đánh nhạn lại vẫn bị nhạn đem mắc mổ ta biết trên sách sử ghi lại tề anh tông là có trốn chạy ý tưởng nhưng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy hơn nữa dựa theo trong lịch sử ghi chép h ắ n không phải là bị lý bá khê cho cản hồi tới sao Đáng tiếc cái cái khác này phó bản bên trong cái khác 3 cái anh em, không tiếc biết là ai, bị ta cái ai, phiền là làm phó cho bị em, hạ. sở ca không khỏi có chút tự trách. thân rất tự tin, chọn chính có cả Hắn phận, mình lần này văn vốn nên muốn là lại với sĩ đối gì, không nói g rằng miệng. h thành phá ĩ biến đến. bởi Sở cái Lại vì một mà đột ca c sơ sẩy chút không n ó nhưng cái này dù sao cũng là một sai lầm cấp thấp chỉ là bởi vì hắn còn không có quá thích n ư ớ n g cái này phó bản não hồi đường cho nên mới lật thuyền trong m ương rất nhanh sở ca lần thứ hai đi tới triều đình bên trên lần này hắn vẫn cùng trước đó giống nhau lý do thoái thác hoàng đế có hay không cao hứng trước để ở một bên vẫn là trước hướng lý bá khê thì tốt dù sao giờ này bảo vệ kinh sư mới là đệ nhất yếu vụ chờ trở lại chính mình trong phủ sau đó sở ca cũng không dám lại không để ý đến chuyện bên ngoài hắn trực tiếp để cho hạ nhân chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa thẳng đến lý bá khê p h ụ thượng dưới bóng đêm kinh sư tại trong trầm tĩnh lại có vẻ hơi kìm nén giờ này kim nhân quân tiên phong mặc dù đã nam hướng nhưng khoảng cách thật vây khốn kinh sư còn có mấy ngày nhưng cụ thể sẽ là mấy ngày ai đều không nói rõ ràng kim nhân tại dễ dàng đột phá hoàng hà sau phòng tuyến liền thế như trẻ che một lộ nam bên dưới cái này cố nhiên có quân kim chiến đấu anh dũng Tế q u â nhưng vừa c ạ m vào l i từ góc độ này có lẽ quân kim thế như trẻ tre cũng có thể lý giải nhưng thì thật hơi chút hiểu rõ một chút nội tình người liền sẽ biết mặc dù nói không có thái nguyên giống nhau kiên thành nhưng trên đường cũng có các loại các dạng thành nhỏ Có tại h nhiều châu huyện, mà những thứ ậ t này rời i mà g c n lên cũng không có thiếu có thể dùng. Nếu như h thêm sĩ, thiếu thể thống có có binh này đây n nhanh, dùng trên h thật t chàng to lớn trong hối loạn mỗi một vị thống binh quan viên đều cho là mình có lẽ là bất lực tại kim nhân phong mang trước mặt độc thân đi trước bằng tự tìm trên đường nhưng nếu là toàn bộ đông đường sở hữu t ề chiều quân đội đều ở đây ô m ý nghĩ như vậy như vậy kết quả sau cùng cũng chỉ có bị kim nhân tiến quân thần tốc khả năng này thế là t ế anh tông cũng nên biết nếu như muốn chạy đường lời nói giờ này chính là thời cơ tốt nhất nếu như lại kéo dài một lần mấy ngày thời gian nháy mắt trôi qua đến lúc đó kim nhân binh vây dưới thành đem toàn bộ kinh sư cho đoàn đoàn bao vây như vậy thì xem như là muốn chạy trốn cũng c h ắ p cánh k h ó bay binh đ a o không có mắt trong hỗn loạn l ầ n trốn quân kim gặp được sợ rằng cũng rất khó phân biệt đây là đại thần vẫn là hoàng đế vạn nhất có mệnh hệ nào đối với hoàng đế loại này ngôi vừa đến nói đều là không có thể tiếp nhận kết cục cho nên vào hôm nay triều đình nghị sự sau đó tư nhân bên d ư ớ i trong thì có giỏi về phỏng đoán thượng ý các tư nhân bên d ư ớ i cầu kiến hoàng đế nói ra hoàng đế luôn luôn trên triều hội đang mong đợi nhưng nhưng vẫn không có bất kỳ đại thần có can đảm công nhiên nói ra được cái kia loại khả năng tính trốn đi thế là tại một phen quang minh chính đại nói rõ lợi hại sau đó hoàng đế không biết là ở đó cái lộng thần giật dây bên d ư ớ i quyết định chơi dạng này một xấu mặc kịch mà đêm bên giới hoàng đế xa giá vô cùng k i ê m tốn không có dùng bằng ngày trong trên đường phố cái kia loại phô trường mà chỉ là trang phục giống như một thông thường quan lớn bình thường im lặng lại lại có chút vội vội vàng vàng hướng về mặt bên cổng thành xuất phát tê t r i ề u là một cái không có cấm đi lại ban đêm triều đại cái này có một chút lịch sử nguyên nhân ban đầu đại lương thành vốn là có thật nhiều phương t h ị đến mỗi buổi tối liền đóng cửa khóa lại bách tính vô cơ không thể trên đường phố hành động nhưng tể t r i ề u thương nghiệp kinh tế dần dần phát đạt toàn bộ phường thị biên giới cũng bị nhanh chóng phá hoại thế cho nên buổi tối muốn duy trì cấm đi lại ban đêm trở nên vô cùng chắc t ở ban đêm cũng náo nhiệt không ngừng tại mấy lần nếm thử khôi phục cấm đi lại ban đêm không có kết quả sau đó giờ này kinh sư trên thực tế đã hủy b tại phồn thịnh nhất thời điểm biến thành danh chính ngôn thuận bất giả thành chỉ bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì kim nhân x u ô i nam quan hệ toàn bộ kinh sư cũng biến thành lòng người bàng hoàng thế là hoàng đế hạ chiếu lệnh thêm mạnh buổi tối tuần tra tại dạng này không khí khẩn trương bên dưới nguyện ý trên đêm khuya đường phố dân chúng cũng thay đổi thiếu cho nên toàn bộ kinh sư lúc này mới có vẻ hơi vắng lặng hoàng đế xa ra tận lực lách qua những cái kia so với là phồn hoa đường phố vội vã hướng lấy lệch môn chạy đi xe ngựa rộng rãi bên trong t h ấ anh tông thân hình theo sóc này mà hơi r u n nhẹ nhưng một loại sắp chạy trốn lồng chi vui sướng vẫn còn có chút không che giấu được mà loại vui sướng này bên trong có lẽ còn có một chút giận dỗi cha ta chạy ta vì sao chạy không được cái này đối với hoàng đế phụ tử quan hệ giữa kỳ thực còn lâu mới có được người bình thường trong tưởng tượng như thế hòa hợp tuy nói bị những ngôi nhưng kỳ thật tề anh tông tại rất nhiều trong hoàng tử vốn cũng không phải là tề huệ tông thích nhất một cái kia điểm này hai cha con trong lòng đều là giống như gương sáng rõ ràng húng chi sinh tại đế vô gia vốn cũng không có cái gì thân tình có thể nói hoàng quân chỉ cho phép một người được hưởng mà bất luận là trở thành thái thượng hoàng tề huệ tông vẫn là vừa mới lên ngôi tề anh tông cũng không muốn cùng người khác chia sẻ quyền lực bất luận cái này người là cha của mình vẫn là nhi tử đối với tề anh tông mà nói mới vừa biết mình muốn trở thành hoàng đế thời điểm trong lòng vốn là trong vui mừng lại mang một ít hưng ơ phấn nhưng sắp tới vị sau đó các loại chuyện bể đầu sức chán liền để hắn sinh ra càng phức tạp hơn cảm xúc kim nhân sắp sửa n ă m hạ lại có mấy ngày liền muốn vây quanh kinh sư vì sao chính mình cái k i a cha liền có thể bình yên vô sự chạy đường đem cái này cục diện r ồ i d á m bỏ rơi cho mình mà chính mình lại chỉ có thể cùng kinh sư cùng tồn vong chấm là thiên tử lại vì sao phải đặt mình vào nguy hiểm vì sao phải chịu văn võ bá quan có t ú c loại ý nghĩ này tại mỗi người trở thành thiên tử trong nháy mắt đó đều sẽ một cách tự nhiên sinh ra đồng thời sẽ ở thế cục không ngừng trong khẩn trương tiếp tục lên men cũng dần dần biến thành một cái ý niệm mãnh liệt chi phối lấy nội tâm nếu như nói hoàng quyền đối với có hùng tài đại lược quân chủ đến nói là một l i ề u t h u ố c tốt có thể cho bọn họ như hổ thêm cánh bình thường thi triển chính mình hoài bão như vậy đối với tài học phẩm đức trí khí đều ở vào so với tài nghệ thấp hoàng đế đến nói lại càng như là khả năng nào đó sẽ huyền độc dược không chỉ có sẽ không kích thích bất luận cái gì kiến công lập nghiệp quyết tâm ngược lại sẽ để cho trong nội tâm xó xỉnh m n ũ tư d ụ n không hạn chế bành t r ư n g cho nên thế anh tông cho là mình có thể chơi một tay tiên t r ạ n g hậu tấu trước nghĩ biện pháp chạy ra kinh sư sự tỉnh từ nay về sau sau này hay nói chính như mấy vị t i ê u lộng thần nói hắn hiện tại là hoàng đế là ngôi v u a coi như làm ra một ít quyết định cũng là vì đại cục vạn nhất kinh sư rơi vào tay giặc hắn vị hoàng đế này không thể đặt mình vào nguy hiểm mặc dù hắn đi kinh sư cũng có lý bá khê cùng một đám trọng thần không thủ được thành cũng là những đại thần này vấn đề ai lại dám đối với hoàng đế h ư n g sư v ấ n tội chỉ là qua không bao lâu trong xe ngựa tề anh tông bắt đầu nhận thấy được tình huống có chút không đúng xe ngựa ngừng lại mà phía trước xuất hiện một ít tiếng động lớn tiếng ồn ào hắn hơi chút vén lên một ít màn xe thấp giọng hỏi nói chuyện gì xảy ra tiếp h thân hầu hạ thái g i á m vội vàng b ẩ m báo quang ngăn ra là lý bá khê cùng lý hạo đám người ngăn cản xa giá nói là nói là hắn còn chưa có nói xong hoàng đế đã nghe được lý bá khê thanh â m từ phía trước chuyển đến lý bá khê xe ngựa chắn hoàng đế trước đoàn xe mà giờ này cái này thân hình tráng kiện lao thần đã không nói lời gì q u ỷ gối trước xe ngựa cao giọng nói ra đối đầu kẻ định mạnh binh hung c h í n uy vậy hạ há có thể bỏ thành mà chạy sau lưng lý bá khê còn có sở ca sắm vai lý hạo cùng với rất nhiều suốt đêm triệu tập mà đến chủ chiến phái quan viên bọn họ nhất tề quỷ ở trên mặt đất lơn tiếng nói ra mời bệ hạ lưu tại kinh sư cùng ta hướng quân dân cùng tồn vong những thứ này thần tử vô í c h tư nhân bên dưới trong càng thường gặp quan gia để gọi mà là đổi thành bệ hạ để cho chuyện lần này thái lại trở nên bình thiêm mấy phần nghiêm túc tề anh tông sắc mặt thay đổi mấy lần hắn ánh mắt đảo qua quỷ dưới đất những thứ này các thần tử tựa hồ là muốn đưa bọn họ từng cái nhớ kỹ chỉ là đang xoắn s u t một phen sau đó tề anh tông rốt cục cũng ý thức được lần này chỉ sợ là rất khó thành được rồi chỉ tốt miễn cưỡng nói ra, c h ấ tế anh tông khỏe miệng xét giật n một cái nhưng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một nụ cười lý tướng nói thật là đã như vậy cái kia chấm liền không tiếp tục dò xét bãi giá hồi cung nói xong hắn tức giận rơi xuống xe ngựa màn xe Nhìn hoàng vòng lần hướng hoàng cùng phương hướng thứ hai theo bèo, mà giá đế đi đi, xa rốt cục về sau á t tại s đó các cùng loại muốn n hắn a ra ai ba u thành các đường các đại thần, khê đường cũng yên lặng ai đi đường ấy. Lý khê yên lặng các các đại đi ấy. Lý nhìn về phía sở ca cầm chính lần này nếu không phải ngươi kịp thời thông chi chỉ sợ cũng muốn đủ thành đại họa ta thay thiên hạ thương sinh đa tạ ngươi sở ca đổi vội và nói g n lý tướng nói quá lời còn đây là hạ quan việc nằm trong phận sự còn mời lý tướng nhiều hao tổn nhiều tâm trí lo liệu tốt kinh sư phòng ngự giờ này ta tể triệu chúng thần càng nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa h i khó khăn lý ba khê gật đầu hướng sở ca hành lễ cáo tử lại vội vội vàng vàng đi tiếp tục tìm cách kinh sư phòng ngự quân kim lúc nào cũng có thể năm hạ trong khoảng thời gian này lý ba khê cũng là bận rộn làm liên tục giành giật từng giây phát động dân phu nghĩa quân củng cố thành phòng các đường vật liệu khơi thông hòa hợp điều cũng đang trong quá trình tiến hành cẩn thận mấy cũng có sơ sót suýt chút nữa bị hoàng đế trốn thoát lý ba khê cũng là lại càng hoảng sợ t ố t lần này bị ngăn cản sau đó hoàng đế lại chạy có khả năng đã nhỏ đi nhiều chỉ là hai người cũng không biết là tại tê anh tông xa giá phản hồi hoàng cung không lâu sau hắn liền đem tiếp thân thái dám kêu、qua. Rốt chương u ộ c là ai lại ai dám dám t ị chấm, hai i như trăm h sâu t i lên đủ o ba mươi chín quân doanh sinh hoạt làm sở ca tại kinh sư vội vàng cùng hoàng đế đấu trí đấu dũng thời điểm triệu hải bình vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện lúc trước triệu hải bình dựa vào chính mình thông thạo cưỡi ngựa cùng ưu tú công phu trên ngựa không hề nghi ngờ lấy được đặc biệt đâm hiệu dụng tư cách cũng bị phân đến bình định quân bình định quân đóng quân tại bình định thị trấn tại thái hành sơn một đạo quan hải phía trước là năm đó tề triều thái tổ tiến công thái nguyên thành lúc lâm thời nơi trú đóng cũng có thể nhìn thành là từ tề triều kinh sư đi trước thái nguyên thành một đầu phải qua đường triệu hải bình nguyên vốn cho là mình làm là võ tốt thân phận cần phải chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận cùng quân kim niềm vui tràn trề chiến đấu nhưng sự thực chứng minh hắn đã đ o á n sai đi tới quân doanh sau đó hắn đầu tiên là đã trải qua một đoạn thời gian khô khan huấn luyện sinh hoạt giờ này sĩ binh huấn luyện không có gì đặc biệt khoa học lý luận làm chỉ đạo chẳng qua chính là trên thao trường đều nhịp lặp đi lặp lại luyện tập một ít đặc định tư thế. hoặc là căn cứ năng lực bất đồng có no huấn luyện của hắn phương án tỷ như kỵ binh lời nói công phu trên ngựa cùng cưới ngựa bắn cung tự nhiên là ác không thể thiếu chỉ là bởi vì giờ này nguồn mộ lính thật sự là tố chất đáng lo cho nên loại huấn luyện này cũng không khả năng khiến cho quá phức tạp đối với phần lớn binh lính bình thường đến nói có thể cầm cán trường thương bưng lên đến từ sau miễn cưỡng làm ra mấy cái thứ kích gọi động tác cũng đã rất tốt đó cũng không phải cách nói k h u ế t đại bởi vì cổ đại quân sự bên trong trường thương là thật rất dài có hai ba thước dạng này trường thương mặc dù thân thương đều là bằng gỗ muốn chỉ dựa vào cầm mặt giữ thăng bằng dơ lên tới cho nên loại huấn luyện này đối với binh lính bình thường đến nói vẫn là tương đối gian khổ triệu hải bình dù sao đã tại cái khác lịch sử mảnh tắc bên trong luyện được một thân võ nghệ mà lại đạt được cỗ thân thể này cũng là cường tráng cao lớn tố chất tương đối khá cho nên huấn luyện như thế đối với hắn đến nói đã vô dụng làm là thân phận tương đối cao một chút cơ tầng sĩ quan hắn rất nhanh liền có thể dẫn dắt chỉ đạo một ít binh sĩ huấn luyện hoặc là chính mình cùng những sĩ quan khác có đơn độc sân bãi tiến hành một ít tự chủ lựa chọn huấn luyện hạng mục mà để cho triệu hải bình dường như khó lấy tiếp nhận vẫn là trong quân doanh điều kiện trước đó triệu hải bình ngược lại là cũng sắm vai qua cơ sở sĩ binh tỉ như tại phong hầu không ta ý cái kia phó bản bên trong hắn liền sắm vai qua đặng tướng quân thủ hạ sĩ binh khi đó hắn vốn cho rằng đại thịnh triều trung hậu kỳ sĩ binh đãi ngộ đã tương đương kém nhưng bây giờ mới phát hiện đ ặ n tướng quân thủ hạ sĩ binh đãi ngộ đã coi như là không sai ở lại điều kiện k h n g sai hơn nữa chân phát lương đồng cái này chắc cũng là đặng tướng quân dẫn đầu sĩ binh có thể bách chiến bách thắng trọng yếu một trong những nguyên nhân đi mà tề triều lúc này mặc dù còn tại vương triều sơ kỳ nhưng nhũng binh hậu quả xấu đã toàn diện bạo lộ ra từ tề triều kiến nước lần đầu bắt đầu triều đình liền áp dụng mộ binh pháp chế độ mộ lính tương đối tại đã tan vỡ phủ binh chế đến nói đương nhiên là một loại tiến bộ nhưng vấn đề là mộ binh ưu thế ở chỗ có thể có điều kiện tuyển chọn thích hợp đánh giặc binh sĩ cũng thông qua chân phát lương đồng đưa cho bọn hắn đầy đủ chiến đấu động lực thông qua nữa chuyên nghiệp huấn luyện để bọn hắn thu được vượt xa động viên sức chiến đấu nhưng vấn đề ở chỗ, tê t r i ề u chế độ mộ lính cùng hàng thật giá thật chế độ mộ lính không phải cùng một cái đồ vật tê t r i ề u chế độ mộ lính cơ bản bên trên sẽ không đối với t r i ề u mộ nguồn mộ lính có quá nhiều s ả n tuyển ngược lại đem nhìn thành một loại duy vững vàng thủ đoạn tê t r i ề u thái tổ hoàng đế liền đã từng nói một câu danh n ôn có thể lợi trăm đời người duy nuôi quân phương n ă m mất mùa đói tuổi có phản bội dân mà không phản binh bất hạnh vui tuổi mà b i ế n sinh lại có phản binh mà không phản bội dân nói cách khác chỉ cần là gặp họa địa phương triều đình sẽ đi mộ binh phòng ngừa loạn dân xuất hiện dạng này chiêu tới sĩ binh một là không nhất định có rất mạnh chiến đấu ý nguyện bản thân chỉ là bởi vì tao nộ lớn thai sống không nổi nữa tham gia quân ngũ chỉ là một loại tạm thời cầu sinh thủ đoạn thứ hai chưa chắc có đầy đủ thân thể tố chất cùng chiến đấu bản lĩnh đều là nguyên bản thời đại vụ nông bần dân các phương diện đều không đạt tiêu chuẩn hơn nữa đại l ư ợ n g mộ binh sẽ đưa tới gánh vác đến mỗi tên lính trên đầu lương đồng giảm thiểu nhất là đối với những cái kia trên thực tế không quá có thể đánh sĩ binh cũng chỉ cho rất ít một khoản tiền đổi dối chuyện kỳ thực không quá đủ bọn họ sinh hoạt nếu như suy nghĩ thêm đến các tầng sĩ quan tầng t ầ n bóc lột những thứ này quân tốt đại quy mô chạy trốn, cũng thì chẳng có gì lạ. cho nên mới có trên khuôn mặt trích chữ phòng ngừa chạy trốn loại này tạo thao tác lúc trước triệu hải bình cũng từng hiểu qua một ít liên quan tới tề triều binh sĩ đãi ngộ vấn đề nhìn qua một ít rất có nhầm đường tính thuyết pháp t ỷ như nói là tề triều chiêu mộ binh sĩ sau đó sẽ cho một bút an ra phí hơn nữa toàn g i a đều muốn dọn vào quân doanh ở lại binh sĩ mỗi ngày đều có thể về nhà ăn còn bên cạnh ở chính là mình đồng liêu cứ như vậy phu t h ê hải tử cũng không cần chịu đến hai địa phương ở riêng khổ thuộc về làm ộ t loại tương đương nhân tính hóa cách làm nhưng tại bình định trong quân doanh ở qua sau đó triệu hải bình mới phát hiện cái này đặc biệt đều là gặp người tại triệu hải bình mới vừa nhìn thấy trại lính nhà ở lúc h ắ n c h ấ n kinh rồi cái này cũng có thể gọi phòng ở sao cũng chỉ là dùng vô cùng đơn giản c ỏ tranh cùng phách che dựng tạo phá úc thổi phong lúc chung quanh lậu p h ò n g trời mưa lúc phòng đỉnh mưa rột đã không phòng lạnh cũng không cách nhiệt nói chung đồ chơi này cũng liền so tại đại giã trên đất ngủi hơi chút tốt một chút như vậy đối với điểm này kỳ thực tư liệu lịch sử bên trên là có ghi lại tê triệu bình thường dùng c ỏ tranh phách che tạo nên giản dị phong úc đã là sở hữu bình dân ở trong nhà tương đương đơn sơ giá trị chế tạo còn tại một gian mười quán mà trại lính kiến tạo tiêu chuẩn thì là không cao hơn mua ở giữa một quán có thể tưởng tượng được này lại là một loại g ì dạng ở lại chất lượng hơn nữa toàn g i a theo quân cái này trợn nhìn đúng là nào đó loại phúc lợi đãi ngộ nhưng đ à o sâu sau đó liền sẽ phát hiện trong này có cái hố rất lớn một phương diện tề t r i ề u loại này cách làm kỳ thực cũng là vì phòng ngừa xuất hiện đạo binh dù sao binh sĩ nếu như chỉ có một người muốn chạy liền chạy trực tiếp chạy về nhà đi tìm vợ con lấy cổ đại điều kiện muốn bắt trở lại cũng rất khó nhưng nếu như vợ con đều ở đây trong quân doanh đâu như vậy binh sĩ nếu như lại nghĩ chạy liền được kéo ra mang miệng tương đối dễ dàng bị phát hiện hơn nữa nếu như binh sĩ tự chạy ném ra vợ con quan quân liền sẽ thuận lý thành trương đem người nhà bán là nô tỷ để cho triều đình khác một phương diện dùng một gian không đến bốn quán phá nhà lá tự nhiên kiếm được một ít giá rẻ sức lao động bởi vì những binh hơn nữa quan quân cắt s é n lương đồng tình huống hết sức phổ biến cho nên binh sĩ tới tay quân đ ồ n g là giảm bớt nhiều hơn nữa tề triều quân tốt còn muốn chính mình gánh chịu tu sửa trang bị mua ra đầu dây cung trở các loại cắt dạng chi tiêu binh lính quân đ ồ n g căn bản là không đủ để nuôi sống người một nhà ở loại tình huống này bên dưới bọn lính không thể không mặt khác tìm kiếm nghề nghiệp trên thị trường làm buôn bán nhỏ kiếm tiền cái này tiến thêm một bước tạo thành toàn bộ tinh thần tan làm bọn lính toàn cũng nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm thì như thế nào có thể chuyên tâm huấn luyện đâu trong này kiếm tiền ngược lại là còn dễ nói có thể cầm số tiền này cố nhân thay mình đi lính mà mình thì là thật vui vẻ đi tiếp tục việc b u ô n bán mà nếu như không có kiếm tiền lời nói lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên loại này quân bách gia cảnh thế là quân tốt môn vợ con cũng không thể không ra nhập vào tỉ như giúp quân tốt cọ rửa k h ô i giáp đến phủ cận đi nhặt lương tuổi chờ một chút bởi vì trong quân doanh đều là nhà lá cho nên vừa đến buổi tối liền không thể dùng minh họa người một nhà cũng chỉ có thể thích hợp ăn chút món ăn lạnh sau đó lại tiếp tục bận rộn đến đêm khuya nói cách khác những thứ này quân tốt vợ con đi tới trong quân doanh không chỉ có không phải tới hưởng thanh phúc ngược lại biến thành tương tự với phụ binh tác dụng gánh chịu trong quân doanh đại lượng việt v ạ t nếu như bọn họ tại cố hương vùng đồng ruộng có lẽ còn có thể tìm một chút làm ruộng hoặc là dệt vải nghề nghiệp còn có thể tích góp bên dưới chút tiền l i dư nhưng tại trong quân doanh liền hoàn toàn không có cơ hội như vậy nói chung tại trại lính trong khoảng thời gian này triệu hải bình cũng là thấy tương đương biệt khuất cùng ổ hỏa quá khó tiếp thu rồi đây là binh sĩ nên hưởng thụ đãi ngộ sao dạng nay một chi quân đội lại nói chuyện gì sức chiến đấu lại dựa vào cái gì đi đánh như lang như hồ kim nhân nhưng giờ này hắn dù sao chỉ là một cái vừa mới nhập ngũ không lâu tân m ì n h đối với cái này tất cả cũng căn bản vô lực cải biến chỉ có thể trộn lẫn thiên tính một ngày dù sao từ gần nhất trong quân doanh lòng người bàng hoàn g bầu không khí tới nhìn quân kim có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới triệu đại ca tới ngươi lại ăn một khối đi triệu hải bình từ đối phương trong tay nhận lấy một khối nhỏ cứng rán bánh ngâm mình ở gạo kê trong canh chờ nó tất cả đều ngâm n ở sau đó lúc này mới chấm một chút tương bỏ vào trong miệm bánh cùng gạo kê canh đều là lạnh bởi vì buổi tối không cho phép có minh họa xuất hiện dù sao trong quân doanh k h tên triệu hải bình là triệu hải mà trước mặt hắn cái này nhìn lên đồng dạng vóc người cao lớn thân thể khỏe mạnh quân tốt thì là cùng triệu hải bình đồng dạng đặc biệt đâm hiệu dụng gọi vương vương triệu hải bình là một người cô đơn c h í nhưng mình toàn quân, n h Vương Phương theo ì lại Hai mới tuổi. khác, hắn h có vợ có con. Hai tử của vợ vừa năm nay vừa mới 7 tuổi. Dựa tử t Vương vợ Phương trước hơn ngày hắn mà cũng đều tại Bình Định trong pháp, thuyết thực từ tại đều kỳ lúc của mà đó, quân cùng hắn cùng hắn Nhưng theo quân theo ở. kim xâm nhập phía nam tin tức càng ngày càng nhiều vương phương bắt đầu lo lắng bình định thị trấn chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường vừa v ậ n giờ này thượng quan vong khai một mặt cho phép một bộ phận người vợ con ly khai quân doanh về nhà vương phương cũng liền thuận thế nhường vợ mà trở về So sánh với những cái tia tầng dưới chót quân tốt đ ế nói, n triệu hải bình cùng vương phương loại này đặc biệt đâm hiệu dụng quân tốt thuộc trong đó tinh nhuệ, không chỉ có thông thường quân đ ồ n g muốn càng nhiều, tại cái khác phương diện cũng sẽ ít nhiều có chút ưu đãi, mặc dù có quân đ ồ n g hoặc là cái khác tạp dùng tiền bị cắt xén tình huống, cũng sẽ so cái khác phổ thông b ì n h tốt ít một chút. hơn nữa bình định quân vốn là tại nơi hoang vắng tuy nói sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi nhưng cái này trong dù sao cũng là rất dễ dàng liền muốn trực diện chiến tranh, cắt xén quân đ ồ n g sự tình cũng sẽ càng thêm thu liễn một chút. cho nên chỉnh thể đi lên nói, hai người tại trong quân doanh sinh hoạt vẫn tính là miễn c chỉnh thể đi lên nói cùng hành quân trong quá trình là không sai biệt lắm tê triều là một cái ẩm thực văn hóa đại phát triển thời đại giống ly hồng vận dạng này ở trong thành còn có thể đi trong tựu i lâu ăn no một ăn no miếng phúc ăn một ít xào rau nhưng tại trong quân doanh cơ bản bên trên cũng chỉ có các loại cứng rắn bánh cùng cực số ít cải xanh tự tê triều bắt đầu cứng rắn bánh m ố i khối cùng tương biến thành hành quân lúc cần thiết ba cái bọc tương đối tại đại sở triều cùng với sớm hơn thời kỳ binh sĩ từng bữa đều chỉ có thể ăn gạo kê tình huống đã coi như là có rất lớn cải thiện nhưng vẫn cũng không nói được ăn ngon miễn cưỡng điền cái tám phần m ư ơ i ăn no sau đó hai người tại hắc đèn m b ắ triệu đầu tâm t ì chỗ chỗ hoặc hoặc hải bình suy nghĩ một chút vì sao quân kim đã nam hạ giờ này tây lộ quân mặc dù bị nẹt tại kiên thành thái nguyên nhưng chưa chừng sẽ có thật nhiều nhánh quân đội vòng qua thái nguyên thành đến lúc đó chúng ta bình định quân cũng sẽ khó mà tránh khỏi địa quyền vào chiến hỏa người đem vợ con đưa về quyết định đúng vương phương cười khổ lắc đầu triệu đại ca ngươi có chỗ không biết hôm nay mới nhất quân t ỉ n h đã chuyển đến kim nhân tây lộ quân bị nẹt tại kiên thành thái nguyên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá được cho nên mặc dù chúng ta bình định quân cũng sẽ tao nộ đ ị c h nhân nhưng chỉ cần thái nguyên không mất chúng ta liền hơn phân nửa sẽ không gặp phải đại lượng kim nhân nhưng là lao gia của ta tại tương châu đó là kim nhân đông lộ quân từ h i ế n kinh nam hạ đại lương khu vực cần phải đi qua đông lộ quân nhưng là một đường thế như chẻ tre có người nói dọc đường châu huyện cùng các lộ quân đội đều không thể thành lập được bất kỳ chống cự dự tính lại có ba lượng ngày quân kim liền muốn bước qua sầm kiểu dịch thẳng đến kinh sư thanh hạ theo r i ệ u ả i b ì lý mới thuyết nếu như yến kinh có thể quá nhiều ngăn cản một ít thời gian hoặc là quân kim chưa tướng chủ công phương hướng thả tại đông đường lại hoặc là quân kim cũng không tính trực tiếp đi đánh tinh sư tương châu chốt như vậy cũng sẽ là tương đối an toàn có thể hết lần này tới lần khác Kim Nhân đối ô n quân vậy mà、so、tây lộ quân còn g Lộ Lộ u Tây vậy mà m so n càng thêm thông thuận không n g thêm trở ạ một trên lọt đường căn bản không có với à thành o quá nhiều chống cự, cũng đã muốn chống cũng thẳng đến Kinh Sư thành bên cự, đã Sư ư d Như này trên vậy cái này một điểm ư ờ n g l ạ nên là một bộ dạng luyện ngục cảnh tượng. là một bộ gì Đối đ với i này triệu hải bình ngược lại so v ư ơ n g phương dạng này dân bản địa muốn càng rõ ràng hơn đối với vương phương bọn người tới nói bọn họ kỳ thực còn không có chân chính cùng kim nhân đánh qua giao đạo từ kim nhân lập quốc sau đó luôn luôn cho thấy một loại cùng tề chiều hữu hảo quan hệ hợp tác song phương tại nhìn bề ngoài lên vẫn tương đối hòa hợp mà lần này ồ ạ xâm nhập phía nam vẫn l vương vương mỗi khi phá được một chỗ thường thường là trừ công tượng ở ngoài tất cả đều tàn sát hầu như không còn nhưng tại bắc man thôn tính tiêu diệt tề triều trong quá trình đối với tề triều một ít t i ê u thần hoặc nhiều hoặc ít cũng là cho thấy một ít thanh ý rất nhiều trọng thần đều là chiêu hàng rất nhiều lần không có kết quả sau đó mới giết dĩ nhiên dù vậy cũng không thể thay đổi bắc man tàn sát rất nặng bản chất bắc man nhập chủ trung nguyên thần châu lục chìm thời đại đối với trung nguyên bách tính đến nói đâu chỉ tại nhân gian luyện ngục nhưng kim nhân tàn bạo còn xa hơn vô cùng cái này kim nhân tàn sát hàng loạt dân trong thành so bắc man càng sâu hơn nữa bọn họ đối với tề triều h o à n thất đại thần dòng họ chờ một chút toàn không cái gì tôn trọng tùy ý ngược đãi lăng nhục tìm niề vui quân kim chỗ đến cơ bản bên trên có thể nói là không có một m n t cỏ những nơi đi qua một chỗ phế tích cho nên mặc dù ngày sau kim nhân thông qua cường đại lực lượng quân sự đã khống chế toàn bộ trường giang phía bắc cũng chưa từng thành lập được vững chắc thống trị tương tự với ngu giá hiên giống nhau nghĩa quân nổi dậy như hòng chỉ có thể thông qua nâng đỡ các loại phản đồ tới miễn cưỡng đặt thành gián tiếp thống trị kim nhân sĩ binh càng là đem tàn sát hàng loạt dân trong thành điểm thành nào đó loại bị động kỹ năng thế cho nên tại ngưu trừ chi chiến lúc hoàn nhan hải lang xuất phát từ duy vững vàng ý tưởng nghiêm lệnh thủ hạ sĩ binh không cần loạn giết vô tội vậy mà biết tạo thành đại quân sĩ khí cực đoan suy sụp thậm chí cuối cùng thúc đẩy bất ngờ làm phản đem hoàn nhan hải lang giết chết bởi vậy cũng có thể từ bên mặt nhìn ra không cho phép những thứ này quân kim trắng trận tàn sát sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng giờ này kim nhân có thể nhìn thành là quân sự điểm kỹ năng này nhưng chính trị kỹ năng là âm số dân tộc bọn họ làm ra tất cả đều giống như là cố ý muốn kích khởi t ề t r i ề u bách tính càng lớn phản kháng nếu như kim nhân quân đội thật vừa tốt đi ngang qua vương phương vợ con vị trí cái kia huyện nhỏ thành hậu quả kia đúng là không thể lường được triệu hải bình suy nghĩ một chút Vẫn là a triệu đại n ca ngươi đ n cảm thấy lần này kim nhân nam hạng sẽ kết cuộc như thế nào triệu hải bình yên lặng chốc lát nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta không biết tuy nói hắn biết sau đó kịch bản nhưng cái này kịch bản đối với vương phương loại này tầng dưới chót quân tốt đến nói không khỏi cũng quá quan nặng nề triệu hải bình biết bình định quân tất nhiên biến thành cái này phó bản một cái địa điểm trọng yếu tương lai tất nhiên là muốn quấn vào chiến hỏa trải qua một trận đại chiến còn hắn cùng vương phương có thể hay không tại trận đại chiến này bên trong sống sót đây quả thật là rất khó nói cho nên cũng không cần cho đối phương bằng thêm phiền não rồi trong bóng tối vương phương thở thảo một cái than ó i mấy năm này trong c h i ề u quan to quan nhỏ hồn chiêu tần suất thật không biết là nghĩ như thế nào trước là nghĩ đến lấy lại yên vân dùng nhiều tiền mua về một tòa thành trong không Ngay sau đó lại p h á thậm động các người qua đường đi người nguyên các lực, tài qua p o theo n cùng chính là, theo kim nhân n g phú, h kết kim quả cuối là, xâm p phía a n những thứ này toàn nhân. thứ Thậm làm đều lợi kim nhân. Thậm chí còn nghe nói triều đình dự định tiếp thu lưu vong bên trong thiên t ộ i đế để biểu hiện đối với ngày trước nước bạn khoan nhân cũng muốn nhiều một cái cùng kim nhân đàm phán lợi thế thậm chí còn trước tiếp nhận sau sát hại kim nhân phản quân thủ lĩnh trưng giác lại là ruột r ẻ lại là tìm đường chết giống như là một cái cố ý chơi hỏa mà hồn nhiên không cảm giác ngây thơ hài đồng dẫn lửa thiêu thân chỉ là vấn đề thời gian Quả nhưng i trong tìm một lấy cớ, liền quan quan h ha ha, vương vương quân còn rất nhiều người nói đồng đạo phụ tất nhiên có thể lấy hoạn quan thân phong vương có thể tại tây bắc trong chiến sự lý lịch công vân tất nhiên là rất có tương tài về phần lần này vì sao thoát đi thái nguyên tất nhiên cũng là thấy được rất nhiều chúng ta chỗ không thấy được đồ vật triệu hải bình không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lắc đầu nói ra cái kia ngược lại là không đến mức có đôi khi t ầ n g d ư ớ i chót người cũng không cần thiết quá đ ể cao trong triệu đỉnh quan to có nhỏ trong bọn họ không ít người là bởi vì vận khí hoặc là cái khác nguyên nhân đứng đến cái kia chỗ ngồi bên trên khắp nơi quyền lợi dây dưa bên d ư ớ i hầu hết thời gian làm ra hoa mắt lù thai quyết định cũng không nhất định chính là có khác nhu đồ cũng hoặc là đơn thuần là bởi vì bọn họ có loại này lựa chọn liên cầm đồng đạo phụ khí thủ thái nguyên chuyện này đến ó i có lẽ chỉ là bởi vì đồng đạo phụ không nhận ước thúc c ă vương vương gật đầu triệu đại ca nói là cái kia triệu đại ca cảm thấy bình định quân cuối cùng muốn đi con đường nào triệu hải bình yên lặng chốc lát thấp giọng nói ra ra sức sống đi xuống đi chỉ lần này mà thôi đi qua khoảng thời gian này sinh hoạt triệu hải bình đã đại khái đoán được nhiệm vụ lần này mục tiêu từ trước mắt chiến thế tới nhìn nếu như không có gì đặc biệt lớn tình huống ngoài ý muốn phát sinh bình định quân hầu như tất nhiên sẽ trong tương lai c u ố n vào chiến hỏa toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề sớm hay một thôi như vậy làm là người chơi triệu hải bình nhiệm vụ mục tiêu rất có thể chính là nghĩ biện pháp sống sót hoặc là tại chiến trước khi chết đánh chết một cái then chốt nhân vật cái này dù sao chỉ là giai đoạn thứ nhất khiêu chiến sẽ không quá khó nhưng độ tự do cũng sẽ không cao lắm chỉ là triệu hải bình có chút một mực trước đó trong thông báo không phải nói có thể ở quá khứ lịch sử mảnh cắt bên trong tùy ý triệu hắn đã hợp tác qua nhân vật anh hùng sao nhưng cho tới bây giờ triệu hải bình còn không nhìn thấy cái này tuyền hạng là nói nhất định phải chờ toàn bộ thí luyện ảo cảnh tiến độ đẩy mạnh đến trình độ nào đó mới có thể giải tỏa chức năng này sao triệu hải bình cũng có chút không h i ể u nổi nhưng giờ này hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước cùng cái này đồng thời xâm kiểu dịch lý hồng vẫn chọn lựa kỹ càng sau đó mua cho mình một thanh nỏ hơn mười mũi tên nếu như có thể lời nói hắn đương nhiên cũng n g u y ệ n ý nghĩ biện pháp làm một thanh thần tí cung hoặc là cái khác tân tiến hơn vũ khí nhưng ở loại địa phương này trên căn bản là rất không có khả năng mà ở trong thời gian ngắn xâm kiểu dịch tình huống cũng xảy ra biến hóa thanh nỏ cổng thành tất cả đều đóng cửa những cái kia không thể triệt để quyết định chạy trốn người đúng là vẫn còn chỉ có thể lựa chọn lưu ở trong thành cùng tòa thành nhỏ này cùng tồn vong mà ở bắc phương bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều nạn dân bọn họ quần áo rách nát thần s ắ c sợ hãi tựa hồ cũng là từ đảng xa châu huyện chạy tới nhìn thấy sầm kiểu dịch cửa thành đóng sau đó bọn họ có hoặc là bởi vì chưa từ bỏ ý định hoặc là bởi vì thực sự đi không nổi ngay tại sầm kiểu dịch ngoại thành thích hợp ở hạ xuống hy vọng có thể tìm được vào thành biện pháp còn có một bộ phận lưu dân thì là thẳng thắn vượt qua sầm kiểu dịch hướng kinh sư phương hướng đi chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đi vào kinh sư có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ trừ cái đó ra lý hồng v ậ n còn nghe nói một việc đó chính là sầm k i ể u dịch bên trong rất nhiều lục lâm nhân sĩ đã liên hợp với tới có người nói muốn đi ám sát giờ này đông lộ quân quân kim thông xoáy tối cao hoàn nhan thịnh vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế g i i phép thuật đầy huyền bí chương hai trăm bốn mươi chiến tranh bắt đầu ồ nguyên lai ta làm là thích khách nhiệm vụ mục tiêu là ám sát hoàn n h a n thì sao cũng đúng hợp tình hợp lý tại nghe đến mấy cái này lục lâm người mưu đồ sau đó lý hồng v ậ n trong nháy mắt ý thức được ở đây tựa hồn nên là nhiệm vụ của mình mục tiêu a thích khách, thí nhiệm vụ a. khách thân í luyện là lần lại Vậy này nhiệm hoàng khách h cái gai vụ có Sát gì? t đế A. phận xuất hiện đầu mối chính mục tiêu cần phải là cái gì đây không phải là rất rõ ràng sao kỳ thực tự ám xa khai phục tới nay thích khách người chơi định vị đều hơi có vẻ lung túng vo tốt người chơi có thể trên xa trường kiến công lập nghiệp nhất kỵ lương thiên văn sĩ người chơi có thể trên triều đình chia rẽ hào phóng phân trần dù hiệp người chơi nha mặc dù tồn tại cảm giác cũng hơi yếu nhưng phạm l à ở đó loại quy mô nhỏ trong chiến đấu có thể tập kích bể dối có thể vòng quanh có thể d ụ đ ị c h nói chung thiếu khuyết lớn đặc biệt tên c h ẳ n g diện nhưng tiểu c h à n g diện còn là không ít duy chỉ có thích khách người chơi địa vị cũng có chút lúng túng cũng không phải nói thích khách các người chơi hoàn toàn không dùng dù sao bọn họ năng lực chiến đấu cũng không yếu nhất là tại thủ thành lúc chiến đấu trên đường phố có thể phát huy rất tác dụng trọng yếu trước đó hạ nhược lăng liền từng tại truyện định như dâu đợi hạ quan cùng phong hầu không ta ý hai cái này phó bản thủ thành chiến bên trong phát huy rất tác dụng trọng yếu hơn nữa thích khách người chơi làm song thăng cấp thí luyện sau đó thiên phú của bọn họ kỹ năng cũng để bọn hắn có nhất định chính diện chiến đấu hiệu quả nhưng rất nhiều thích khách người chơi vẫn còn có chút ý khó giản bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ nghề nghiệp này nghề nghiệp đặc tính tựa hồ cũng không có rất tốt phát huy được cả thông qua ám sát thiên linh đế cái kia thí luyện phó b ạ n sau đó rất nhiều cầm đến thích khách thân phận người chơi đều có một loại ảo giác cái kia chính là mình hiện tại rất châu b ò ám sát cái hoàng đế quả là chính là tay cầm đem nắm chặt đ ơ n giản thậm chí có người chơi cảm thấy có lẽ tại người chơi khác đều ở đây nghĩ hết biện pháp vắt hết ó c thông qua lúc chính mình chỉ cần đem cuối cùng bộ cái này phó bản chẳng phải tự sụp đổ rồi không t h ỏ a thỏa trốn học nghề nghiệp a thật là đến rồi chính thức thí luyện ảo cảnh bên trong bọn họ mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy đừng nói là ám sát hoàng đế chân chính đâm liên tục giết phó bản bên trong một ít then chốt nhân vật đều khó lại càng khó hơn cũng tỉ như trước đó thịnh thái tổ cái kia phó bản sám vai thống xoáy thân phận thời điểm tại một lan thổ lạc sơn cùng bắc man kỵ binh quyết một trận tử chiến khi đó một cái thích khách người chơi lẽ nào có thể vọt tới vạn quân trong bội rậm trực tiếp đem bắc man tướng linh cho ám sát vậy căn bản không có khả năng a cho nên rất nhiều thích khách người chơi đều cảm thấy có chút bực bội không phải nói bọn họ tại phó bản bên trong phát huy tác dụng tiểu mà là cùng nghề nghiệp này định vị tựa hồ có chút tranh lệch rất nhiều người chơi cũng trên mạng oán giận qua chuyện này đồng dạng không có bất kỳ quan phương nhân viên trả lời bất quá ám xa trò chơi này dù sao đã vận doanh thời gian dài như vậy mọi người đối với trò chơi này điều tính cũng đã thành thói quen các người chơi đã hiểu được chính mình đi giải đáp vấn đề của mình tại là rất nhiều người chơi chính mình suy nghĩ ra đáp án có lẽ là bởi vì càng tiếp cận phía sau triều đại chân chính quá lớn thống xoáy bên người thủ vệ cũng liền càng xâm nghiêm ám sát cũng thì càng khó a có đạo lý kỳ thực nhìn trong lịch sử ghi chép những cái kia thích khách n ổ i danh thời gian cũng đều tại đại sở triều trước đó nhất là tại đại yên trước đó du hiệp cùng thích khách rất sinh động mà sau đó liền chỉ còn lại du hiệp tinh thần cùng thích khách tinh thần đây là bởi vì liên tục hai cái đại nhất thống vương triều sau đó vì duy trì thống trị cần nghiêm khắc đả kích địa phương hảo cường thế lực rất ít lại có người nuôi môn khách du hiệp cùng thích khách tự nhiên cũng liền thiếu đi càng về sau vương triều cũng vô cùng coi trọng điểm này cho nên càng về sau chứ danh thích khách thì càng ít cơ bản bên trên đều đã t u y tích nhưng cái này có phải hay không có nghĩa là thích khách nhưng thật ra là cái hậu kỳ nghề nghiệp có lẽ đợi được chúng ta tiến công chiếm đóng đến đại sở hoặc là đại yên phó bản lúc thích khách liền có thể ở trong đó phát huy hết sức quan trọng tác dụng nói chung các người chơi một p h e n phân tích sau đó cuối cùng vẫn miễn cưỡng cho mình một cái có thể tiếp nhận đáp án tạm thời làm yên lòng thích khách người chơi nội hỏa đối với lý hồng vận đến nói hắn ngược lại là không có giống những thứ khác thích khách người chơi như thế quân q u ý t dù sao hắn không phải cái chính kinh thích khách bất quá giờ này nhìn thấy thích khách tựa hồ có dành riêng nhiệm vụ mục tiêu hắn vẫn tương đối kích động ám sát hoàn nhan thịnh ân ngấp lại đều để người nhiệt huyết sôi trào cho nên Ta So sánh với những thứ khác thích khách lý hồng vẫn có cái ưu thế lớn nhất chính là hắn có thể dùng cung tiễn hòa thương viễn trình ám sát mục tiêu hiện đại thích khách không đều là dùng thương nhà chỉ cần đem mục tiêu nhân vật giết chết vậy coi như là ám sát không tận xấu có mục tiêu sau đó chuyện kế tiếp liền thuận lý thành t h ư ờ n g lý h ồ n g vận tại sầm tiểu dịch bên trong khảo sát một phen tìm được nhiều cái tương đối thích hợp cho ẩ n thân suy tính một khi quân kim công phá thành trì ở nơi này mấy nơi giấu tốt trong này có mấy cái đều ở đây chỗ cao t ỷ như các loại kiến trúc phòng đ ỉ n h dù sao đơn thuần giấu lên còn chưa đủ hắn còn phải thời khắc quan tâm tình huống chung quanh tại hoàn nhan thịnh vào thành đệ nhất thời gian liền thấy đồng thời nghĩ biện pháp tới gần b á n chết về phần chuyện về sau hắn chuẩn bị tùy cơ ứng biến nói chung theo lý h ồ n g vận hết thệ đều chuẩn bị không sai bị lắm chỉ chờ chiến tranh bắt đầu trên bầu trời phong bay mây đi toàn bộ thí luyện ảo cảnh thời gian cấp tốc quá khứ sầm kiêu dịch cổng thành sớm cũng đã đóng cửa thành bên trên tể quân thủ quân thì là tại khẩn trương mà lại thấp thỏm nhìn về phía xa xa gần mấy ngày đã có đại lượng lưu dân hướng nam chạy trốn đi tới sầm kiểu dịch xung quanh tại sớm đi thời gian sầm kiểu dịch cổng thành còn chưa có hoàn toàn đóng cửa cũng thu nạp qua một ít lưu dân sầm kiêu dịch thủ quân tự nhiên cũng hỏi tới liên quan tới kim nhân tình huống nhưng những n à y lưu dân tuy nhiên cũng hoàn toàn không biết gì cả bởi vì bọn họ đều đang nghe kim nhân nam hạ sau đó tin tức liền chạy tới căn bản không có gặp qua kim nhân mặt n g ắ m lại ở đây cũng rất bình thường nạn dân cước trình rất không có khả năng nhanh hơn được quân đội thú chi nếu như bọn họ thật nhìn thấy kim nhân bị giết chết bị cướp giật s á t suất cũng lớn xa hơn bọn họ có thể chạy trốn s á t suất tại loại khủng hoảng này trong tâm tình của kim nhân bị miêu tả thành bóc lột thậm tệ ác ma trong thành lòng người bàng hoàng tự nhiên cũng có rất nhiều người cảm thấy đây tựa hồ là có chút khoa trướng kim nhân cũng là người làm sao có thể bóc lột thậm tệ đâu chỉ là sầm kiều dịch bên trong đám người rất nhanh liền gặp được những cái kia gặp qua kim nhân lưu dân cũng minh bạch những yêu man này hóa kim nhân miêu tả cũng không một loại cách nói k u y ế t đại mà là đối với sự thật vô tình rốt cục một tên sầm tiểu dịch trên tường thành tiểu binh nhìn thấy xa xa đường chân trời bên trên xuất hiện một màn màu xám lúc đầu mọi người còn không biết vậy rốt c u ộ c là cái gì nhưng rất nhanh những thứ này màu xám tại trong tầm mắt của bọn họ dần dần trở nên rõ ràng đó là rất nhiều áo rách quần manh toàn thân dính đầy lầy lội cùng bụi bặm bị dây thừng b u ộ c chung một chỗ nạn dân mà ở những thứ này nạn dân phía sau thì là tay cầm roi ra cùng đao nhọn con kim hai cánh kỵ binh đền đáp lại tuần tra ngẫu nhiên có cá biệt nạn dân muốn chạy trốn cũng sẽ bị lập tức đuổi kịp giết chết tại dạng này xua đuổi bên dưới rất nhiều nạn dân trên mặt chỉ có thể bọn họ đã không có cảm giác đau đã không có linh hồn chỉ có thể ở roi ra xua đổi cùng dây thừng dẫn dắt bên dưới mở mịt đi về phía trước tường thành có đôi khi vết thương trồng chất bụng đói kêu vang nạn dân liền ngã ở ven đường hố đất bên trong nhưng những người khác còn hồn nhiên không cảm giác đi về phía trước đem thi thể của hắn ở trên mặt đất kéo được kéo dài khuôn mặt toàn không càng đến gần tường thành cảnh tượng như vậy cũng liền càng rõ ràng thậm chí chờ những thứ này nạn dân đến rồi phía dưới thành tường bị kim nhân roi ra quật đao nhọn đâm chết lúc phát ra tiếng kêu rên không gì sánh được sắc bén gai đất vào mảng nhĩ của mỗi người lúc rất nhiều thành bên trên đám binh s Hoặc là những ì n này trạng đánh dũng chiến nhất gian nào trống giống, không biết muốn xử lý như thế nào n thấy tấm thảm mất thời biết khí hoặc thế h đấu, là đại sau đó lý xử thứ này nạn dân Những quân có o trong i giữ này trong tay c cung có tiễn, lẽ ă n nhưng giờ này đem những thứ này đồ vật ném xuống, cũng cây, chỉ thứ giờ đem đồ vật s đập chết tể chiều dân chúng tể dân của mấy ì n Những thứ này nạn dân, h thứ có lẽ m ngày trước đó vẫn là tại sầm kiểu dịch chung quanh nào đó một thôn nhỏ bên trong mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nông phu hoặc là ở trong nhà dệt vải làm quần áo phu nhân nhưng bây giờ bọn họ tất cả đều bị quân kim xua đuổi biến thành công thành báo cát mà còn có nhiều hơn nạn dân sớm cũng đã tại kim nhân xuôi nam đợt thứ nhất đ à o phong bên trong hoặc là bị tùy ý giết chóc hoặc là bị lấy các loại khó có thể tưởng tượng tàn nhẫn thủ đoạn tùy ý ngược đại sau tử vong mà còn sót lại người sống sót mới bị dây thừng cho sâu trôi lên xua đuổi nam được sầm t i ê u dịch thủ quân lúc đầu cũng không phải cái gì tinh nhuệ có lẽ có riêng biệt quân tốt phản ứng kịp không lưu tình chút nào dưới đất tay nhưng toàn bộ thành nhỏ phòng tuyến lại đúng là vẫn còn xuất hiện một ít sơ hở mà kim nhân đối với cái này hiển nhiên sớm có chuẩn bị đem nạn dân xua đuổi đến dưới thành đệ nhất thời gian quân kim đã bắt đầu nếm thử leo、thành. bọn họ nhao nhao nhắc lên thang m â y hoặc là ném ra dây thừng có móc bắt đầu l i ề u lĩnh leo lên phía trên kim nhân công thành năng lực cũng không tính mạnh tại tính bằng chi biến trong toàn bộ quá trình bọn họ kỳ thực chưa bao giờ chân chính công phá kinh sư có tây lộ quân tấn công kiên thành thái nguyên cũng là dòng g ã công gần một năm thời gian mới bởi vì bên trong thành lương thực hao hết ngoại viện không tới m à công bên dưới cho nên mỗi lần công thành kim nhân luôn là muốn ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời thi công khí giới công thành sau đó mới sẽ triển khai tấn công mạnh nhưng loại này công thành năng lực chưa đủ chủ yếu vẫn là ở chỗ khí giới p h ư diện không ở chỗ ý chí chiến đấu giờ này kim nhân tất cả đều là khai quốc lúc bách chiến tinh nhuệ từng cái quân tốt đều là từ núi thây biển máu bên trong tuân gia tới bọn họ ý chí chiến đấu kỹ năng chiến đấu đều cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi t u y ệ t không vài chục năm sau đó sống an nhàn sung sướng sức chiến đấu trong mắt bên d ư ớ i trượt quân kim có thể so sánh mà dạng này là tính tại tiến công sầm kiểu dịch loại này thành nhỏ thời điểm liền vô cùng nhuẩn nhuyễn phát tỏa ra ngoài một tên thủ quân dương cung l ắ p tên chính bắn chúng leo lên bên trong quân kim đưa hắn bắn từ thang mây bên trên rơi thẳng xu dưới ngã ở sau người quân kim trên thân ngay sau đó ở đây tên thủ quân liền lần nữa lại đưa mắt nhìn sang chỗ hắn đi tìm nó mục tiêu của hắn nhưng mà chờ hắn một giây sau lại bình tĩnh lại tới thời điểm cái t i ê u tên trong thân thể mũi tên quân kim cũng đã leo lên tường thành ở tên này tề quân thủ quân xem ra một khi chúng tên tất nhiên rơi d ụ n g thậm chí còn có thể đem thang mây bên trên những người khác cũng tất cả đều đụng đi cho nên hắn mới vô ý thức chuyển hướng chỗ hắn nhưng ở đây tên quân kim lại bất đ ộ n g hắn mặc dù chúng tên sau đó hướng xuống dưới ngã nhưng sau lưng quân kim vậy mà ngạnh sinh đưa hắn nâng mà ở đây tên chúng tên quân kim cũng rất nhanh từ trong đau nhức phục hồi tinh thần lại vậy mà cố n cứng rắn tiếp tục leo lên đi trước một bước leo lên t ư ờ n g thành sông kiêu dịch chỉ là một tòa huyện nhỏ thành thành tường cao độ cùng độ d à y đều xa không thể cùng kinh sư thái nguyên dạng này t i ê n thành đánh đ ộ n g mà loại độ cao này có nghĩa là một cái sơ sẩy xuất hiện mang đến phản ứng dây chuyển chính là thai nạn tính ngăn trở ngăn chặn lỗ hổng thành bên trên quan quân lớn tiếng kêu la rất nhiều tề quân cũng chú ý tới co quân kim đã leo thành vội vàng đều cầm binh k h í xuống tới muốn ngăn chặn lỗ hổng nhưng mà vừa mới giao chiến bọn họ đã bị cái tia tên đã trúng một mũi tên kim nhân cho giết được liên tục bại lui thậm chí có một tên quân coi giữ trường đao đều đã đâm vào quân kim bụng dưới b ả n đã cho là thắng nhưng ở đây tên quân kim nhưng vẫn là liều lĩnh bên trái tay nắm lấy thủ quân trường đao trong tay lấy lực lượng của toàn thân đưa hắn đính đến lui về phía sau đụng vào trong đám người trở nên sau quân kim mở đường tiếng k ê u tiếng k ê u t h ả m thiết rất nhanh từ tường thành bên trên chuyển đến rõ ràng xâm t i ệ u dịch tường thành căn bản ngăn cản không được kim nhân lâu lắm toàn bộ công thành chiến vẹn vẹn rằng có không đến nửa canh giờ cũng đã cơ bản bên trên hạ màn theo trên tường thành quân kim càng ngày càng nhiều tề quân càng ngày càng ít còn thừa lại tề quân cũng chỉ tốt vội vàng tho t h à người h cửa hiện đại không cách nào tưởng tượng dã man cùng tàn bạo theo quân kim xâm lấn bắt đầu ở sầm kiểu dịch mỗi một cái góc trình diễn mà loại này dã man cùng tàn bạo lúc trước cũng đã tại bắc phương đại địa bên trên trình diễn qua vô số lần những cái kia thành bên dưới nạn dân trải qua giờ này sầm tiểu dịch bên trong tề nhân cũng đều phải trải qua một phen mà ở cái này sau này bọn họ đều lại biến thành bị g i ã hỏa đốt cháy bị chó hoang gặm nhấm h ả i cốt sẽ rất ít có ngoại lệ những thứ này kim nhân quả thực không phải yêu ma nhưng ở chỗ này lúc bọn họ được là cùng yêu ma không cũng không khác biệt gì bởi vì bọn họ cũng chưa từng đem tề nhân nhìn thành là cùng bọn chúng tương đồng nhân loại mà càng tương tự với nào đó loại có thể tùy ý giết r a súc cùng cái này đồng thời lý hồng vẫn đang phòng đỉnh bên trên có chút nôn nóng lặp đi lặp lại kiểm tra nọ trong tay đối với một người hiện đại đến nói phát sinh trước mắt việc này hiện nhiên tại nghiêm trọng đau đớn thần kinh của hắn để cho hắn hận không thể hiện tại liền lao xuống giết chết mấy cái quân kim đương nhiên nội tâm lý trí nói cho hắn biết đây là không có ý nghĩa hơn nữa ở đây cũng không phải là chân thực chuyện đã xảy ra chỉ là trong lịch sử nào đó loại ký ức tái diễn nhưng dù cho như thế là một màn này chân thật như vậy ra hiện ở trước mặt của hắn lúc muốn phải nhẫn mại ở vẫn còn cần lớn lao nghị lực rất nhanh lý hồng vận thấy được trước đó đã từng thấy qua cái kia vài tên lục lâm người bọn họ nguyên bản cũng giống như lý hồng vận lựa chọn ẩ n thân tại chỗ cao nhưng khi nhìn đến kim nhân trùng địa bạo được sau đó bọn họ cũng cuối cùng vẫn không nhịn được giết kim chó kim chó nạp b ạ n đi những thứ này lục lâm người mỗi người cơ đao kiếm hướng kim nhân vào tới nhưng rất nhanh bọn họ liền bị vô số quân kim bao phủ lại những thứ này lục lâm người võ nghệ đều cũng không t ệ lắm nhìn lên so thủ thành t ề quân mạnh hơn một chút bọn họ võ nghệ cũng không phải là để bọn hắn có thể vừa đánh vừa lui rất nhiều kiên trì một đoạn thời gian tại tàn khốc quân sự bên trong cá nhân võ nghệ kỳ thực không phát huy được quá nhiều tác dụng lý h ồ n g vẫn lúc đầu đều phải bị những thứ này lục lâm người bị quậy nhiệt huyết sôi trào muốn đi lên hỗ trợ kết quả một giây sau lại phát hiện những thứ này lục lâm nhân đã bị quân kim giết được tán loạn bị trường thương chọn chết bị đao nhọn đâm thủng sau đó thi thể của bọn họ bị treo trên cổng thành không thích hợp điều này cùng ta trong tưởng tượng ám sát hình như có điểm không giống nhau lý hồng vẫn đột nhiên ý thức được chính mình trước đó chế định cái kia ám sát kế hoạch là có điểm quá đáng đơn giản trong này có rất b ư ớ c then chốt ở chỗ hắn được xem trước đến hoàn nhan thịnh sau đó mới có thể ám sát hắn nhưng vấn đề là hắn làm sao mới có thể nhìn thấy hoàn nhan thịnh đâu giờ này sầm kiệu dịch đã biến thành nhân gian luyện ngục đại lượng quân kim x u n g tới tùy ý đốt giết bắt người c ấ p của mà ở đây bên trong thủ quân hoặc là lục lâm người cũng đều căn bản không có sức chống cự có lẽ trong đó rất ít người nguyện ý cùng kim nhân liều mạng mà phần lớn người đều chỉ có thể giống như con ruồi không đầu chạy tán loạn có thể xét đến cùng tại loại này thế cục hỗn loạn bên dưới bất luận là liều mạng vẫn là chạy tán loạn kết cục sau cùng đều sẽ không có bất kỳ khác biệt gì tại tình huống như vậy bên dưới có lẽ lý hồng vẫn có thể nhìn thấy tương đối cấp thấp cấp dẫn đội quan quân mà hoàn nhan thì đâu h ạ n tội hồ cũng không có mình tiến nhập sầm kiểu dịch đ ộ cơ có lẽ làm là thống xoáy tối cao hắn sẽ đi tới tòa thành nhỏ này tạm thời nghỉ ng nhưng vậy cũng sẽ là tại quân kim đem toàn bộ thành nhỏ cày bát thước đem sở hữu phản kháng lực lượng tất cả đều tàn sát hầu như không còn sau đó hắn mới sẽ tới hơn nữa khi đó bên người của hắn nhất định có thật nhiều thân binh hộ vệ lý hồng vận suy tính ở loại tình huống này bên dưới có phải hay không muốn trước lưu một lần bảo tồn tự thân mới có thể từ từ mưu tính người nào ngay tại lý hồng vận không gì sánh được quân quýt thời điểm hắn nghe được có người hô một câu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên quân kim vậy mà không biết lúc nào đã leo lên phòng đình xa xa trông thấy lý hồng vận người đặc biệt có bệnh đúng không không có chuyện gì bỏ cái gì phòng đình a l nhưng Vận giờ này trong lòng lý hồng vẫn cũng không có biện pháp chỉ tốt dơ nọ lên đối với quân kim chính là một mũi tên phước một tiếng mũi tên theo tiếng chui và ở đây tên quân kim hữu hắn hiện hách đeo hai tiếng sau tay nắm chặt nơi của họng bó mũi tên nhưng đúng là vẫn còn từ phòng đỉnh bên trên tay xuống chỉ là như vậy một tới lý hồng vận vị trí cũng đã bại lộ rồi chính ở phía dưới tùy ý đốt giết bắt người cướp của quân kim phát hiện trong thành lại vẫn cất dấu phản kháng lực lượng lập tức hướng về lý hồng vận vị trí vị trí cho vây quanh lý hồng v ậ n bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể cơ phát đao miễn cưỡng thủ tiêu hai cái hướng phòng đỉnh leo lên quân kim nhưng qua không bao lâu đã bị phía dưới quân kim c u n g tiến cho bắn thành c á i sản g lại trở về ban đầu khởi điểm t a không phục lại đến lý hồng v ậ n rất t ứ c xem ra lần này cầu vận cũng không có đứng tại hắn bên này căn bản không nhìn thấy hoàng nhan tiền mặt cũng đã bị quân kim phát hiện mặc dù lý hồng vận cũng bắt đầu có chút cảm thấy cái này ám sát kế hoạch có chút không quá đáng tin cậy thành công sát xuất rất thấp nhưng vẫn cảm thấy có thể thử mấy lần vạn nhất có một lần vận khí tốt đâu l i ê n giống trước đây ám sát tiên linh đế giống nhau mặc dù cũng hiểu được hy vọng xa vời nhưng cuối cùng cũng vẫn là thành công lý hồng vận suy tính chính mình cần phải lại tại bên trong tòa thành nhỏ này thăm dò một phen tìm một ít thích hợp hơn ẩn nấp vị trí đồng thời cũng có thể quan sát một lần quân kim hướng đi lựa chọn một cái thích hợp hơn phục kích thời cơ một lần nữa đổi mới kỹ năng tiên phú về sau lý hồng vận lần thứ hai bắt đầu rồi thí luyện kinh sư hướng tây bắc nơi nào đó thôn trăng hơn mười tên đằng đằng sát khí quân kim cầm trong tay trường đao hoặc trường thường thẳng thắn xông vào mà sau lưng bọn họ một tên thủ lĩnh bộ dáng tướng l ĩ n h thì là cưới chiến mã m ặ t không thay đổi nhìn sắp phát sinh tất cả thậm chí tràn đầy không kiên nhẫn n a m chặt nam toàn bộ giết chết nữ toàn bộ bắt đi đeo lên lương thực và quý trọng tài vợ ậ chúng ta không có có bao nhiêu thời gian hắn giơ giơ tay giống như là tiện tay đánh đ u ổ i trên thức ăn bay loạn con rồi các ngươi làm cái gì một tên đi ra vọng gió thôn dân sửng sốt một lần sau đó một giây sau kim nhân trường đao đã đâm vào bụng của hắn trong sau đó thuận thế xoắn một cái thi thể đổ xuống đất bên trên trước đó triệu hải bình tại trong quân doanh cùng vương phương thảo luận nghiên cứu chuyện này thời điểm chỉ đã đoán đúng một nửa hắn cho rằng hoàn nhan thịnh nghiêm lệnh quân kim muốn đi cả ngày lẫn đêm hướng kinh sư xuất phát như vậy mặc dù kim nhân tàn bạo tại đây loại quân lệnh như núi tình huống bên dưới cũng không thấy sẽ đối với dọc đường thôn trang tiến hành quá nhiều bắt người cấp của nhưng hắn không nghĩ tới chính là có lẽ đối với kim nhân đến nói bắt người cấp của lúc đầu cũng là tiến quân một bộ phận tương tự với kim nhân dạng ngày ma n tộc đương nhiên rất rõ ràng nhân lương tại địch đạo lý đối với bọn họ đến nói tại địch lãnh thổ một nước bên trong cấp người đoạt lương thực đoạt tài vợt vốn là kế hoạch tác chiến một bộ phận cho nên giờ này quân kim chủ lực mặc dù một mực tại nam h ạ nhưng trên đường cũng đang không ngừng phân ra tiểu cổ quân kim bắt đầu ở phụ cận đốt giết bắt người cất của giống như là mở một cái lưới lớn đem toàn bộ thể triệu bắc phương tất cả đều bao lại đối với những bình dân này bách tính cơ lên đồ đao bỏ qua rồi dây treo cổ nhưng mà ngay tại một tên quân kim lần thứ hai đạp mở một gian cửa phòng thời điểm đập vào mi mắt nhưng không thất kinh nữ nhân hoặc là hài đồng mà là một đầu đón lấy hắn bỏ rơi tới xiềng xích kim chó nạp bạn đi lớn xích s á t quất vào quân kim trên thân đưa hắn quất đến bay ngược đi ra ngoài một tên lục lâm người từ trong phòng sông đi ra chính là trước kia tại trong miếu đổ nát cùng hoác vân anh thấy qua thiết tác chấn sơn hà thôi trí dũng thấy như vậy một màn không ít sợ hai l u ô n g cuống thôn dân trong ánh mắt tất cả đều dấy lên một chút hy vọng đại hiệp chỉ là mai phục tại trên nóc nhà hoác vân anh lại là có chút bất đắc dĩ vô chán một cái bây cha liền nói ngươi cái này vũ khí không giống như là người đứng đắn dùng nếu như là dùng đao kiếm như vậy mai phục ở trong phòng rất có thể đem ở đây tên quân kim cho một kích bị mất mạng có thể ở đây đầu khóa sắt rút trên người quân kim mặc dù nhìn thị giác hiệu quả cũng không tệ nhưng kết quả sau cùng quả thực kém trăm lẻ tám ngàn trong mắt nhìn thấy quân kim chưa chết chung a n h lục lâm người cũng nhao nhao gào thét lớn một loạt mà lên hoác vân anh triệt để hết trôi nói rồi ở đây b ầ y lục lâm người quả nhiên là không thể trông cậy vào hắn nguyên bản chế định rất kế hoạch c h ủ đáo nơi này là một chỗ đại trạch là trong thôn phú hộ chỗ kiến quân kim khẳng định sẽ cảm thấy nơi này có rất nhiều đáng tiền đồ vật đến đây bắt người cất của cho nên hoác vân anh sớm an bài những thứ này lục lâm người mai phục tại xung quanh chờ quân kim phá cửa m à vào thời điểm liền do mai phục tại trong đó lục lâm người giết hắn bởi vậy đưa tới những thứ khác quân kim chờ càng nhiều quân kim đi tới lúc trước đó mai phục tốt lục lâm người liền có thể một loạt mả lên đột nhiên tập kích đưa bọn họ cho một lưới bắt hết lấy có tâm tính vô tâm lại tăng thêm hoác vân anh tài bắn c duy nhất thủ tiêu bảy tám cái quân kim cần phải là không có vấn đề gì đến lúc đó tại thừa cơ phát động trong thôn thôn dân có lẽ có bảo trụ cái thôn lạc nhỏ này hy vọng kết quả kế hoạch được rất tốt một chấp hành trong nháy mắt hy vỡ hoác vân anh có điểm hối hận sớm biết lần sau không quản cái này thiết t á c chấn sơn hạ như thế nào bảo đảm cam đoan cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đi phòng trong mai p h ụ nhưng giờ này đã không có cách nào khác thu thập lục lâm người xuất hiện đã khiến cho quân kim chú ý hơn mười tên quân kim tất cả đều hướng phía bên này tụ tập tới quên đi đánh đi như là đã nao tới mức này h o á c vân anh cũng không có biện pháp chỉ có thể gửi hy vọng vào những thứ này lục lâm các hào h á n thật có thể có chút thực lực dựa vào cao minh hơn võ công đánh đuổi những thứ này quân kim coi như không có khả năng đem chút quân kim tất cả đều giết chết chỉ cần đưa bọn họ đánh đuổi cũng bao nhiêu có thể cho trong thôn bách tính tranh thủ một ít chạy trốn thời gian giết kim chó những thứ này lục lâm người đã không kềm chế được vào tới trong đó độc thủ phán quan chu đà chạy nhanh nhất trong tay phán quan bút lao thẳng tới phía trước một tên cầm trong tay trường thương cao lớn quân kim trường thương tại quân sự bên trong phát huy tác dụng quả thực hơn xa binh khí nào khác nhưng ở đây dù sao cũng là tiểu quy mô chiến、đấu. song phương đều chỉ có k h ô n một mươi người hơn nữa lẫn nhau ở giữa chỗ đứng phi thường phân tán lại tăng thêm chu đà dùng nhiều năm như vậy phán q u a n bút trên loại vũ khí này rất có tâm đắc như vậy kết quả sau cùng cần phải là hoặc vân anh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối với vài giây đồng hồ sau đó kết cục có chút huyết tưởng nhưng rất nhanh lạnh như băng hiện thực liền vô tình đâm thủn g ảo tưởng của hắn nhìn n g a o tới chu đà quân kim đâm ra đệ nhất thương mà chu đà quả nhiên cũng là có chút thân thủ thân hình hắn đông nhiên n ó lên tránh ra mũi thương tiếp tục đi phía trước tiến những thứ khác lục lâm nhân sĩ không khỏi nao n a u tán thưởng tốt, tốt một tay tiến thương theo những người này chỉ cần sử dụng binh khí ngắn lúc có thể vọt tới m ũ i thương sau đó p h ạ m vi cơ bản bên trên cũng đã thành công một nửa nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ở đây tên quân kim vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau rút lui một bước đồng thời tay phải cũng hướng về sau vừa kéo trong nháy mắt liền để mũi thương lui về tốt mấy thước khoảng cách sau đó hắn tay phải nhẹ nhàng một nhóm mũi thương hướng chéo bên dưới chỉ trong nháy mắt đối chuẩn chu đá bắt đ u ổ i phước một tiếng mũi thương đâm vào chu đá căn bản vẫn không có thể tới gần nơi này tên quân kim đã bị một thương đâm xuyên bắt đùi phát sinh tuyệt vọng kêu t h a n thiết mọi người tinh tường nhìn thấy Cái kia t ê là là những q thứ, thứ này lục lâm người h h n nụ c mặc dù nhìn giống như từng cái cao lớn và vỡ dùng các loại kỷ môn minh khí hơn nữa còn tại dân gian có võ công cao siêu mỹ danh nhưng trên thực tế thật đối đầu tại quân trận trong chém giết rèn luyện gia bách chiến lính giả c một một rất nhiều người cho rằng trường thương bị tiến thương sau đó cũng chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng tại chính thức lính già trước mặt điều này hiển nhiên là vô nghĩa người có thể tiến thương dùng trường thương người cũng có thể lưu lại người mặc dù vào thường trong tay binh khí cũng chẳng t h đến đối phương đối phương nhưng có thể dùng thân thương đ n g hoặc là triệt thoái phía sau liền có thể lần thứ hai để người rơi vào trường thương phạm vi công kích cho nên vị này sử dụng phán quan bút chu đà liền trở thành cái thứ nhất người hy sinh tại trường thương đâm vào bắp đùi của hắn sau đó hầu như trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu mà cái tia tên quân kim hiện nhiên kinh nghiệm vô cùng phong phú trực tiếp tay trái dùng sức bên trên mang tay phải ép xuống đem mũi thương bỗng nhiên hướng lên vậy một cái thân thương v ố n lượn thành hình c u n g mũi thương mang ra tảng lớn huyết đ ủ sau đó mũi thương lại giống như rắn độc đưa vào chu đà ngực cầu nhật kim tặc liều mạng với bọn hắn những thứ khác lục lâm hảo hán tất cả đều là vành mắt tận nức dận dựng tóc gáy cơ trong tay binh khí liều lĩnh xông tới hoắc vân anh thở dài cũng chỉ có thể là cơ trường kiếm xông lên nhưng kết quả sau cùng có thể tưởng tượng được ngắn ngủn vài phút sau đó hoắc vân anh liền lần nữa lại trở lại ban đầu trạng thái những thứ này lục lâm người thực sự là lợn đồng đội a ta quá đang đánh giá cao sức chiến đấu của bọn họ đến mức bị quân kim ấn ở trên mặt đất đánh hồi t ư ở n g lên trước đó chiến đấu hoắc vân anh đơn giản là không nói kỳ thực chính hắn đánh đơn độc đều cùng một cái tinh nhuệ quân kim đánh là hoàn toàn không có vấn đề cho dù là dùng trường kiếm đi đánh trường、thương. c ũ nhưng g có p ầ n thắng. n h đối đầu hai cái quân kim l i ề n sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình gặp phải hai cái trở lên quân kim cơ bản bên trên ngay lập tức sẽ m u ố n lời bởi vì những thứ này quân kim quân trận chém giết thuật cực mạnh t ỷ như thư pháp tất cả đều là không có chút nào bất luận cái gì chủ nghĩa hình thức đâm vào gọi t r ờ chiêu thức nếu có ba gã quân kim tại một chỗ bọn họ sẽ còn một cách tự nhiên bày ra trợ thế t ỷ như ba người vây công phân biệt đâm vào hoác vân anh trước ngực sau lưng hai sườn chờ bộ vị yếu hại ở loại tình huống này bên dưới coi như hoác vân anh rất biết đánh nhau cũng không có t í dụng thế giới này cuối cùng là không có gì quá mức thần bí võ công không có thể vỡ b i a n ư ớ c đá không thể một leo s ợ i đổ giang tại l i ề u mạng tranh đấu phương diện võ lâm cao thủ cũng không thấy liền có thể đánh thắng những thứ này bách chiến tinh nhuệ húng chi những thứ này lục lâm người đều căn bản không phải cái gì võ lâm cao thủ bất quá hướng chỗ tốt muốn những thứ này lục lâm người mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng bọn hắn dám là bách tính hướng kim nhân rút đao cái này đã rất tốt hoác vân anh là cái người lạc quan mọi việc đều thích hướng lạc quan phương hướng suy nghĩ như vậy du hiệp tại giai đoạn này mục tiêu liền rất rõ ràng phải nghĩ biện pháp trình hợp lên lục lâm người hoặc là quanh thân dân chúng lực lượng nghĩ biện pháp đem những thứ này phân tán tới bắt người cấp của quân kim cho giết chết bảo trụ những người dân này nếu như không có ta cái này du h i ệ p xuất hiện như vậy kết quả cuối cùng nhất định là lục lâm người toàn bộ tử vong mà bách tính cũng sẽ bị đốt giết bắt người cấp của một phen sau đó bị coi thành nạn dân xua đổi u đi công thành nhưng bây giờ cái thôn lạc nhỏ này bên trong có ta có lẽ là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đem những người này cho chỉnh hợp lên làm cho cả thế cục hướng một hướng khác phát triển hoác vân anh cảm giác mình đại thể mò tới giai đoạn này mục tiêu bắt đầu tiếp tục muốn biện pháp khác bình định h u y thành tại sầm kiều dịch cùng thôn làng nhỏ đều đã lọt vào quân kim s â m lấn thời điểm ngược lại là bình định quân ở đây bên trong luôn luôn không có chiến sẻ ra chuyện cũng khó trách vương phương mỗi ngày đều đang làm vợ mà tình huống mà cảm thấy lo nghĩ nếu như bình định quân cũng rơi vào chiến hỏa như vậy vương phương tất nhiên cũng muốn ra tiền tuyến có lẽ còn sẽ không như vậy nôn nóng bất quá triệu hải bình cũng không phải hoàn toàn không c ó chuyện làm hắn cũng tổ chức những binh lính này tiến hành rồi một ít huấn luyện cũng dần dần phát triển lên một chút tâm phúc rất nhanh triệu hải bình một mực chờ đợi đợi chiến cơ tới rồi bình định huyện thành cửa thành mở ra triệu hải bình cơi k h o á mã xung trận ngựa lên trước ra khỏi thành vương phương cũng cưới khoái mã theo sát phía sau mà càng phía sau thì là tiếp gần trăm người đội kỵ binh bình định quân tổng số bất quá hơn hai người trong đó kỵ binh sợ rằng cũng chỉ có ba bốn trăm n g ư ờ i mà lần này triệu hải bình vậy mà có thể mang theo dòng d ã một trăm n g ư ờ i bộ đội kỵ binh đi ra điều tra đã coi như là mang đi bình định quân một phần ba của cải cơ hội này quả thực mang theo một ít trùng hợp thành phần trước đó triệu hải bình trong quân đội biểu hiện ra tuyệt cao chiến đấu rèn luyện hàng ngày bất luận là cưới ngựa bắn cung vẫn là thương pháp đao pháp đều trong quân đội đứng hàng đầu m cái, cái, cái gọi ệ n như vậy là cứng h h rắn dò xét kỳ thực chính là võ trang trinh sát giờ này quân kim đã vây kiên thành thái nguyên mà ở thái nguyên ở ngoài kỳ thực cũng có thật nhiều cỗ quân kim bộ đội tư tán đang trinh sát địch tỉnh hoặc là đốt giết bắt người cấp của mà đối với tề triệu đến nói giờ này cũng có chút ngồi không yên Kinh sư bình định có c quân dạng này tiểu bộ đội đương nhiên không xứng tham dự vào loại cấp bậc này quyết sách bên trong tới nhưng tại tầng cao hơn mệnh lệnh bên dưới ở đây hơn hai người binh lực cũng muốn phát huy tác dụng chỉ có thể là tra xét chung quanh địch tỉnh trở nên sâu trợ giúp thái nguyên chuẩn bị sẵn sàng mà cái kia triệu hải bình kỳ thực chỉ có qua mấy mặt duyên cấp bậc càng cao hơn thủ tướng vậy mà làm ra dạng này một cái to gan quyết định không có phái lính giả cũng không có phái tốc đem mà là trực tiếp đem cái nhiệm vụ giao cho triệu hải bình bình định quân bên trong mặc dù đối với cái này bổ nhiệm vô cùng không hiểu nhưng cũng vẫn là đưa cho ủng hộ lớn nhất cho triệu hải bình một trăm tên đội kỵ binh mà vương vương tự nhiên cũng ở trong đó triệu đại ca chúng ta làm như thế nào vương vương c ư ớ i ngựa đi theo triệu hải bình bên cạnh thân thử hỏi d i ò nói giờ này bộ đội kỵ binh vẫn chưa toàn lực chạy băng băng mà là bảo tồn mã lực lấy cũng không tính đặc biệt tốc độ nhanh chạy tới mục tiêu địa điểm triệu hải bình có chút ngoài ý mới làm như thế nào tự nhiên là đi tìm kiếm địch tỉnh nghiêm túc giao nộp vương phương ho nhẹ hai tiếng khu cụ triệu đại ca ngươi có chỗ không biết ở đây cứng rắn dò xét nhưng là nguy hiểm nhất xoa sự một trong giờ này quân kim mặc dù ở vây công thái nguyên nhưng kỵ binh của bọn hắn qua lại như phòng theo lúc có thể xuất hiện chúng ta nếu như một mình thâm nhập được quá xa bị kim nhân kỵ binh theo dõi vậy coi như chắp cánh khó thoát húng chi đi tra xét quân t ỉ n h chuyện này là càng cấp trên ý tứ bình định quân mặc dù không có thể cự tuyệt nhưng cũng phạm không bên trên áp bên trên giá lớn như vậy ở đây một trăm tên kỵ binh nếu như gậy ở bên ngoài triệu đại ca không nói đến hai người chúng ta có thể hay không chạy trốn coi như có thể trốn sợ rằng cũng chớ hy vọng trở về chỉ có thể là lạc thảo vi khấu triệu hải bình khen nhữ mày mới vừa muốn nói gì vương phương lại quay đầu nhìn phía sau kỵ binh các huynh đệ triệu đại ca ngươi nhìn những huynh đệ này cơ bản bên trên cũng đều là nghĩ như vậy cho nên nếu như lần này dò xét trong quá trình xuất hiện một ít tình huống ngoài ý m u ố n các huynh đệ khẳng định cũng đều có thể hiểu được triệu hải bình theo vương phương tầm mắt lui về phía sau nhìn lại chỉ thấy cùng sau lưng hắn ở đây một trăm tên kỵ binh quả nhiên các đều ủ rũ vô tình còn có người trên mặt rõ ràng viết k h i đảm h i ệ nhiên n trừ triệu hải bình rất ưa thích cứng rắn dò xét chuyện xui xẻo này ở ngoài sau lưng ở đây một trăm tên kỵ binh bên trong đại đa số người đều là không quá giống ly khai bình định huyện thành vương phương ý nghĩ lúc này dự tính cũng chính là những lao binh này cao đám đó nghĩ cái gì một trăm người đội kỵ binh nghe lên không phải ít nhưng tại kim nhân kỵ binh trước mặt vậy coi như cái gì đưa đồ ăn vạn nhất thật tao n ộ rồi kim nhân đội ngũ kỵ binh có thể chạy mấy cái người cái kia đều khó mà nói đến lúc đó nhưng đừng là quân tình không có điều tra đến trước tiên đem mạnh ném hơn nữa coi như là có thể có một chút người sống trở về bình định quân tổn thất hơn một ư ơ i tên kỵ binh sự tỉnh ai có thể phụ cái này trách nhiệm lần này cứng rắn dò xét là bên trên tới nhiệm vụ bình định quân không thể không chấp hành nhưng nếu là thật không bất c h ụ thi hành theo xuất hiện tổn thất hậu quả kia cũng là bình định quân chính mình gánh chịu nói không chừng còn muốn bị móc lên chiến đấu bất lực m ũ cho nên ở loại tình huống này bên dưới qua loa cho xong liền là sự chọn lựa tốt nhất ngay tại quanh thân tùy tiện chuyển rời một chút hoặc là biên cái mủ lời nói hoặc là tùy tiện tìm cái lý do liền nói nửa đường gặp phải quân kim đại chiến một trận sau rút về bình định quân bên trong những quân dự tính cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao nhiệm vụ là thượng cấp mệnh nhưng là chính mình triệu hải bình không khỏi lắc đầu thở dài vương phương cái này người với hắn một chỗ sinh sống vài ngày đã có thể được xem là tương đối biết vương phương tuyệt đối không thể xem như là một tên h è n nhát hắn cưỡi ngựa cùng thư pháp cho dù là tại triệu hải bình ánh mắt xem ra cũng đều cũng coi là không sai mà ở bằng ngày bên trong nói lên triều đình loại loại cử động tỉ như lấy lại yên vân t r ở chuyện hoang đường hắn cũng là người thứ nhất vô h n nhưng là thật đến rồi loại thời điểm này hắn lại cũng biến thành cái thứ nhất k i ế p chiến đương nhiên triệu hải bình tâm lý cũng biết ở đây không thể hoàn toàn đổ cho vương phương khiếp đảm cùng nhu nhược vương phương cá nhân tố chất là không có vấn đề cái kêu vấn đề ở chỗ nào rồi nằm ở chỗ tể quân cái này hoàn cảnh lớn lại như thế nào anh dũng cá nhân bỏ vào tể quân cái quần thể này bên trong cũng ngay lập tức sẽ trở nên không chiến mà vỡ bởi vì mỗi người đều không nhận là chiến đấu lần này có thể đánh thắng mỗi người đều nhận là nhiệm vụ lần này tuyệt đối không có thể thành công mà làm tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy lúc võ nghệ cao cường nhân hòa chiến lực yếu đối người so sánh cũng sẽ không có cái gì bản chất phân biệt đều là vừa chạm vào liền tan nát mà thôi tại loạn binh mang theo bên dưới võ nghệ lại cao cũng căn bản không có đất d ụ n g võ triệu hải bình khe khẽ thở dài nói ra tất nhiên chúng ta có q u â n lệnh mang theo tự nhiên muốn chính cống chấp hành huynh đệ ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi thế nhưng ngươi suy nghĩ lại một chút có phải hay không chính là bởi vì mỗi tên lính đều giống như ngươi v ậ y m u ố n thậm chí còn mỗi cái lĩnh binh tướng lĩnh cũng đều giống như ngươi v ậ y m u ố n cho nên ta tể triều mới có thể ở trong chiến tranh bại một lần lại bại vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi nhất thời kinh ngạc không nói triệu hải bình không có ý định cho những người này cãi cọ cơ hội trực tiếp vung cưng ngựa đi thôi trăm người đội kỵ binh trên mặt đất chạy đạp mà qua b ư ớ c lên bụi mù chỉ là so sánh mây đen áp thành bình thường vây quanh ở thái nguyên t r u n g quanh kim nhân kỵ binh bọn họ cũng bất quá là tại trong sóng giữ một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị lật t u n g bị phát được thịt nát sưng ơ tan theo càng lúc càng thâm nhập khu vực nguy hiểm vương vương cùng rất nhiều kỵ binh sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt nhưng tại triệu hải bình dẫn dắt bên dưới bọn họ cũng không dám thiện tiện rời đội ngũ chỉ có thể cắn răng theo sát phía sau không hề đứt đoạn cầu khẩn tốt nhất không nên gặp phải kim nhân đại bộ đội chúng ta chủ tướng vận khí cũng không về phần quá nhưng ngược lại nhớ tới triệu hải bình chỉ là một tên lính quen lại thái quá bị điểm tương lai chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy bọn họ liền lại cảm thấy vị này chủ tướng vật lý tựa hồ cũng không quá có thể trông cậy vào đi tới một c h ỗ sườn núi cao triệu hải bình dùng tay vỗ mái che nắng che ánh mặt trời nhìn về phía phương xa một đầu c o n đạo đây chính là hắn lần này dò xét mục tiêu thọ dương đến du thứ một đường quan đạo đoạn này đạo đường là đi thông thái nguyên phải qua đường nếu như đoạn này đường địch tỉnh không rõ như vậy tương lai đi trước cứu viện thái nguyên quân đội cũng rất dễ dàng tại đây bên trong lọt vào mai phục thậm chí toàn quân bị diện chỉ là giờ này đạo trên đường không ngừng mà có kim nhân kỵ binh vắng lai khiến người khác thấy kinh tâm đậm phách nếu là giao thông yếu đạo như vậy kim nhân tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của nơi này binh lực tuyệt đối không ít vương phương giờ này đã là hết hồn ở tòa này đ ồ i nhỏ bên trên hắn thậm chí muốn hơi hơi không người ghé vào ngựa trên lưng rơi chậm lại bị phát hiện sát xuất triệu đại ca không sai biệt lắm chúng ta đã đến thọ dương g u thứ một đường điều tra nhiệm vụ coi như là đã hoàn thành nếu như không đi nữa thật gặp phải kim nhân đội ngũ kỵ binh có thể gặp phiền toái triệu hải bình yên lặng chốc lát hỏi vậy ta hỏi ngươi nếu như trở về sau đó thượng con hỏi hỏi cái này một đường quân kim đại khái lại có bao nhiêu người ở nơi nào đóng quân xưa nay bên trong như thế nào tuần tra đề phòng chú đóng doanh t r ư ớ n g như thế nào bài bố ngươi phải trả lời thế nào vương vương không khỏi á khẩu không trả lời được cái này hiển nhiên mấy vấn đề này hắn một cái cũng đắp không được nhưng hắn lập tức nói ra nhưng là triệu đại ca mấy vấn đề này lúc đầu cũng không phải chúng ta còn con này trăm người có thể t r a t r a rõ ràng chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi nhìn một chút kim nhân doanh t r ư ớ n g không nghĩ tới triệu hải bình trực tiếp gật đầu ta đúng là nghĩ như vậy đội k ị chúng ta đi kim nhân du thứ đại doanh nhìn một chút nói xong hắn quay đầu ngựa hướng dưới núi chạy đi vương phương cùng rất nhiều những kỵ binh khác tất cả đều hù dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh đi kim nhân đại doanh tìm đường chết cũng không phải làm như vậy nhưng triệu hải bình đã s u n g trận ngựa lên trước bọn họ xưa nay bên trong cũng đều nhận thức giờ này nếu như chạy trở về cũng căn bản là không có cách giao nộp nói không chừng sẽ còn bởi vì lâm trận bỏ chạy mà bị trị tội trái lo phải nghĩ sau đó những người này vẫn là chỉ có thể căn răng một cái dám đuổi kịp triệu đại ca ngươi suy nghĩ một chút nữa kim nhân du thứ đại doanh đó cũng không phải là chúng ta địa phương có thể đi a chúng ta chỉ có một trăm người nếu như gặp phải kim nhân kỵ binh chúng ta ta vương phương lúc đầu đang khuyên nói triệu hải bình nhưng lời nói mới nói được một nửa lại dừng lại phía sau lời nói tất cả đều thẻ tại hết hầu bên trong lại cũng nói không nên lời bởi vì tại trước mắt hắn xuất hiện không gì sánh được một màn kinh khủng để cho vẻ mặt của hắn tất cả đều cương trên cả mặt phía trước quả nhiên xuất hiện một cỗ kim nhân kỵ binh tiểu đội mà nhân số khoảng chừng tại hơn hai trăm người tại triệu hải bình đám người nhìn thấy quân kim đồng thời quân kim tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ song phương rằng có lấy đều có chúc động đối với triệu hải bình lãnh đạo những kỵ binh này đến nói bọn họ một mực tại cầu nguyện ở đây một trên đường không cần gặp phải quân kim mà giờ này gặp phải phần lớn người cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt mà đối với kim nhân đến nói bọn họ sớm liền đã thành thói quen tại vùng này tới lui tự nhiên cũng không nghĩ tới lại vẫn thật có thể gặp phải tể chiều quân đội cho nên song phương đều có chút không biết nên làm như thế nào vương phương sắc mặt trắng bệch nhìn về phía triệu hải bình chạy chạy đi đánh không lại vương phán đoán đoán cũng không có vấn đề gì quá lớn chi này kim nhân kỵ binh tiểu đội chừng hơn hai trăm người số lượng là bọn họ còn nhiều gấp đôi k h ô nhưng g c ỉ có n h v giờ này cho dù là chạy sợ rằng cũng phải trả giá đau đớn đại giới vẫn là câu kia lời nói kim nhân chiến mã càng tốt chạy nhanh hơn tại tán loạn bên trong kim nhân nếu như bởi theo giết tới ở đây trăm người đội kỵ binh lại có thể chạy thoát mấy cái hơn nữa giờ này còn có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là địch t ì n h không rõ ai biết đây rốt cuộc là quân kim một đống lạc đàn tiểu đội vẫn là cố định tuần tra đội ngũ hay hoặc giả là đại bộ đội quân tiên phong nếu như phía sau còn có càng nhiều quân kim giờ này coi như s ô n g lên đánh thắng cũng là tự tìm chết đường triệu hải bình dẫn theo trường thương bình t ĩ n h nói ra bây giờ muốn diễn thuyết một phen khích lệ một lần sĩ khí hình như là có điểm không còn kịp rồi a vương vẻ mặt đau khổ triệu đại ca lúc này là lúc nào rồi ngươi vẫn còn nói trò đùa lời nói còn khích lệ cái gì sĩ khí đến loại thời điểm này bằng bản lĩnh của mình chạy thoát thân a nếu như đ â y thật là kim nhân bộ đội tiên phong cái kia phía sau khẳng định còn sẽ có đại bộ đội theo tới chúng ta ở đây một trăm người căn bản cũng không đủ bọn họ nhét kẻ răng triệu hải bình l ắ t đầu không bọn họ tuyệt đối không phải là kim nhân bộ đội tiên phong trận hình lỏng lẻo có rất nhiều kẽ hở hơn nữa cầm đầu mấy cái quan tướng nhìn lên không thể nào mạnh hẳn không phải là cái gì tinh nhuệ n một trận chiến này tiến mới có đường sống lui chết đường một đầu vương p ư ơ n g cùng phía sau hắn kỵ binh đều cho rằng mình nghe lầm triệu đại ca ngươi chẳng lẽ là quỷ mê tâm khiếu coi như là muốn giết kim chó cũng được lo lắng trước chính mình mệnh triệu đại ca bọn họ lời còn chưa dứt liền thấy triệu hải bình đã một mình c ư ớ i ngựa hướng phía chi này quân kim đội ngũ sông thẳng tới vương phương cùng những kỵ binh k h á c môn tất cả đều cứng lại rồi hoàn toàn không biết triệu hải bình hành động này rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngươi như thế điều chẳng lẽ còn có thể o s một thanh tần khai vân tướng quân một mình c ư ớ i ngựa tại vạn quân trong bội rậm đi địch tướng thủ cấp mà triệu hải bình thì là dùng hành động thực tế nói cho bọn hã biết không có ý tứ ra thật vẫn có thể bởi vì ra lời qua chiến mã phi nhanh trong lúc đó triệu hải bình đã có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ này quân kim dung mạo tỉ mỉ bọn họ trên mặt do dự lưỡng lự khiếp sợ loại loại tỉ mỉ biểu tình cũng đều hiện lộ không thể nghi ngờ nguyên lai、like、các ngươi cũng là người sống sờ sờ a còn cho rằng các ngươi thật là cái gì ăn thịt người không nháy mắt tắc ma chỉ là rõ ràng là huyết nhục chi khu vì sao lại muốn làm x u ấ t sinh mới làm sự tỉnh triệu hải bình trên mặt hiện hiện ra đằng đằng sắc ý hắn mặc dù không có thật nhìn thấy nạn dân tại kim nhân k u xử bên dưới công thành thảm trạng nhưng những chuyện tương tự cũng đã nghe qua quá nhiều cho nên giết những người này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng kim nhân kỵ binh trận hình cũng không thể cả sự thực bên trên chi này dã man quân đội tại chiến pháp phương diện cũng không đặc biệt gì chỗ cường đại bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức chiến đấu chủ yếu đến từ chính có can đảm lấy mạng người đi cưng rắn đống dũng mánh tại leo thành chiến bên trong quân kim người trước ngã xuống người sau tiến lên tuyệt không lùi bước không cầm quyền chiến lúc kim nhân thiết phủ đ ổ lấy tuyệt không lui lại làm đ ì n h chỉ khi nào gặp được mặt khác một chi theo chân bọn họ đồng dạng dũng mánh lại có nhất định chiến pháp cường quân loại này dũng mánh liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào cái thời gian đó kim nhân tan vỡ lên cũng là binh bại như núi đổ triệu hải bình tầm mắt đảo qua những thứ này quân kim kẽ h ở chỗ rất nhanh tìm được đột phá miệng tại đây chút giang khắp nơi đột phá trong miệng còn có một cái cái quan tướng bộ dáng người trở thành mục tiêu của hắn Giết! kim nhân cũng rốt c ụ c phản ứng lại hơn hai trăm kỵ binh đội ngũ giống nhau ư là Thủy Triều h giống n tràn lên muốn đem triệu hải bình mất mất mà ở trong mắt triệu hải bình thủy triều mặc dù lưu động lên nhưng trong đó kẽ hở lại như cũ tồn tại hắn vẫn chưa trực tiếp hướng quân trận bên trong tiến lên mà là hơi chút vòng quanh một lần liền giống thịnh thái tổ đã từng đã dạy hắn như thế tận khả năng để cho mình không cần đồng thời đối mặt quá nhiều bệnh nhân sau đó hắn hăng hái tr hướng về trong đó một tên kim nhân tiểu tướng đâm thẳng tới ở đây tên kim nhân tiểu tướng tại vội vàng bên trong cũng rất thương đâm đi qua nhưng triệu hải bình sạch sẽ gọn gàng một cái b i ế n chiêu thân thương ném ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung trực tiếp đưa hắn trưởng thương đầy ra ngay sau đó rất thương đâm một cái mũi thương trực thấu khải giáp sau đó triệu hải bình tay phải đẻ một cái tay trái giơ lên c á n thương ốn lượn thành một cái căng thẳng độ cong trực tiếp đem ở đây tên quân kim tiểu tướng đánh rơi ngựa bên dưới tại cái khác kim nhân xông tới trước đó triệu hải bình đã thúc ngựa kéo dài khoảng cách、tốt. ở xa xa tể quân binh sĩ ở đây mới phản ứng được cùng kêu lên gọi t mà vương vương cũng rốt cục cắn r ă n g một cái thuốc ngựa về phía trước tại hắn kéo bên dưới những kỵ binh khác cũng đều cấp tốc tiến lên đánh về phía những cái kia quân kim chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa kịp cùng những thứ này quân kim quyết một trận tử chiến trước mắt liền liên tiếp phát sinh để bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự t ì n h triệu hải bình tại thuốc ngựa kéo dài khoảng cách sau đó đầu tiên là một cái hồi ngựa thương đâm chết truy kích tới một tên quân kim kỵ binh sau đó lại quay đầu ngựa lại từ nơi này hai trăm tên h ữ n kỵ binh trống rỗng chỗ thẳng xông vào lần thứ hai thiêu phiên một tên kim nhân tiểu tướng vương, vương thấy trận mắt hốc mồm b Đàm luận thiên hạ đại、sự. Thậm luận tiên hạ sự. chương í còn cảm giác c mình ớ hai trăm bốn mươi hai giai đoạn thứ nhất tác chiến làm triệu hải bình lần thứ hai thuốc ngựa mà quay về thời điểm hắn lại phát hiện những cái kia quân kim không tiếp tục xông lên bởi vì bọn họ khiết đảm những thứ này quân kim trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra lưỡng lự cùng tâm tình sợ hãi rất hiển nhiên bọn họ bị triệu hải bình phen này chiến trận d ọ a sợ giờ này song vương kỳ thực còn chưa có xảy ra đại quy mô giao thủ triệu hải bình chỉ là nhảy vào trận địa địch thiêu phiên mấy cái tiểu tướng mà chi này kim nhân bộ đội kỵ binh kỳ thực cũng không có gặp cái gì trọng đại giằng người mà vương vương cùng cái tia nhánh trăm người đội kỵ binh kỳ thực cũng còn không có thật cùng quân kim bắt đầu giao chiến chỉ là đè lên nhưng cái này lại cho những thứ này kim nhân kỵ binh tạo thành áp lực lớn lao ngay sau đó vương vương đám người thấy được cảnh tượng k ó tin những thứ này không ai bị nổi kim nhân kỵ m i n h vậy mà rút lui vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là lại riêng biệt quân kim muốn lui lại bị trong đó quan tướng ngăn lại nhưng rất nhanh còn lại mấy cái quan tướng rất gấp thương thảo một phen sau đó cuối cùng quyết định thúc ngựa đào tẩu triệu hải bình đương nhiên cũng không có tiếp tục đổi x u ố n g d ư ớ i dù sao hắn cũng biết phụ cận căn bản không có thể triều việt quân giờ này tiến lên nhìn giống như rất nóng máu nhưng nếu quả như thật đụng phải kim nhân đến tiếp sau bộ đội vậy thì trang bức không thành phản bị ám hại thế là triệu hải bình giả trang truy kích một phen sau đó liền thúc ngựa đi vào mèo về đơn vị triệu đại ca ngươi, ngươi thật lợi、hại. Đây được. rốt cuộc là làm sao làm sao k h ô n giờ uổng n g phí ư ờ nào, liền khiến cái này kim nhân nghe tiếng mà chạy. Vương Phương hiển nhiên như sinh Bình mình ngựa mà cái kim hiểu Triệu Hải tới khó chạy. hết thể phát cụ trước mắt. một tượng, tượng khắc này tại những thứ này t ề triệu binh lính trong mắt triệu hải bình bóng l ư n g tựa như thiên thần hạ phàm chỉ là để cho vương phương rất nghi ngờ là coi như triệu hải bình tiêu phiên vài tên quân kim cũng không đến mức đối với kim nhân đích sĩ khí tạo thành nặng như vậy đã kể cả giờ này quân kim cũng đều là hung hãn không gì sánh được không có khả năng bị một tên địch nhân bị dọa trò phát sợ cho nên vương phương dẫn người xông lên thời điểm kỳ thực cũng đã làm xong phải có một phen ác chiến chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cái này tất cả kết thúc so hắn tưởng tượng bên trong muốn đơn giản hơn nhiều triệu hải bình giải thích nói không thể bông tha dũng giả thắng chúng ta lo lắng kim nhân phía sau có mai phục kim nhân làm sao không phải là như vậy vương phương mới chợt hiểu ra thì ra là thế rất hiển nhiên triệu hải bình thiêu phiên mấy cái kia con k i m có mấy cái cũng đều là tiểu có địa vị cơ tầm sĩ quan mà những thứ này cơ tầm sĩ quan trên thực tế duy trì cả nhánh quân đội cơ sở chỉ huy cùng hoạt động một đi lên liền hao tổn nhiều như vậy tiểu tướng tất nhiên sẽ để cho chi này kim nhân kỵ binh chỉ huy k h ô n g khoái ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lược mà triệu hải bình cũng chính là mượn cơ hội này mới có thể chuẩn xác tìm được những kỵ binh này bên trong kẽ h hở bên trái sông bên phải giết như vào chỗ không người mà là trọng yếu hơn nguyên nhân ở chỗ kim nhân kỳ thực cũng không biết chi này tể quân nội t ì n h chính như triệu hải bình phán đoán như thế chi này quân kim cũng không phải là cái gì đại bộ đội tinh nhuệ quân tiên phong mà chỉ là phụ trách đến vụ cận điều tra bắt người cấp của một phen tiểu phần bùi đội từ năm hạng kim nhân gặp phải tể triều nhân mã cơ bản trên đều là thế như chẻ tre lấy dễ như trở bàn tay khí thế đánh thắng một trận lại một trận chiến đấu rất nhiều tề t r i ề u cái gọi là tinh nhuệ chi sư liền dứt khoát là quá ư sợ hãi cái này khiến kim người nội tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ khinh địch nhưng lần này triệu hải bình anh dũng biểu hiện để cho kim nhân m ộ ép bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông vì sao tề quân bên trong còn có dạng này mạnh tướng mà nguyên bản án binh bất động nửa đường mới đột nhiên áp bên trên trăm tên kỵ binh cũng không hiểu mang theo một loại cảm giác áp bách khiến cái này quân kim cảm thấy những kỵ binh này tựa hồ đối với bọn họ chủ tướng cực độ tự tin hơn nữa tự hồ tại lập m ư một lưu một triệu hải bình chỗ lộ ra cường đại chiến lực để cho kim nhân đánh giá cao chi kỵ binh này cho là bọn họ là tể chiều nào đó nhánh tinh nhuệ đại bộ đội tiên h phong cho nên không dám h a m chiến hốt hoảng rút đi dạng n à y một cái nhìn lên cơ hồ là vô giải từ cục vậy mà cứ như vậy bị phá đi xem mấy cái kia quân kim còn có một hơi thở mang về quân doanh triệu hải bình chỉ huy những người này đem một tên trong đó thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng quân kim c h ó i lên ngựa phản hồi bình định huyện thành giờ này mạnh nguyên đang quy tự người không gian bên trong quan sát đến những thứ này các người chơi biểu hiện ở trước mặt của hắn có vô số cái thí luyện ảo cảnh trạch thái mà thông qua quy tự người năng lực số lượng cao tin tức có thể nhanh chóng đi qua tham thương xử lý hội tụ đến ý của hắn thức bên trong để cho hắn có thể đồng thời nắm giữ đại đa số người chơi tình huống mỗi cái thí luyện ảo cảnh bên trong đều có bốn gã bất đồng người chơi căn cứ người chơi lựa chọn khác biệt lộ tuyến đưa bọn họ phân biệt an trí tại kinh sư sầm kiệu dịch thôn làng cùng bình định quân bên trong bốn người này đều sẽ nắm giữ thân phận hoàn toàn mới trong đó tại kinh sư văn sĩ là chức quan tối cao nhưng cái này cũng có nghĩa là làm là ngự sử trung thừa hắn không có quá cao độ tự do hoặc là trợ giúp lý bá khê duy trì thành phòng hoặc là trên điện cùng những cái t i a các quan văn c á i c ỏ d ù hiệp mục tiêu rất đơn giản chính là trình hợp lục lâm nhân hòa thôn làng nhỏ bên trong thôn đơn dân thông qua lực lượng của bọn họ đem cái này một nhóm muốn đến thôn làng nhỏ bên trong cướp đốt giết h i ế p quân kim cho đẩy lùi hoặc là một lưới bắt hết tận khả năng bảo toàn càng nhiều hơn người về p h ầ n võ tốt người chơi bọn họ tại bình định quân bên trong nhiệm vụ là tận khả năng hoàn thành thông thường nhiệm vụ chính s á t thu được đ ề bàn cũng tại sao cùng bình định quân bảo vệ chiến bên trong còn sống sót mà thích khách và văn sĩ người chơi mục tiêu thì là tận khả năng cho toàn bộ thí luyện ảo cảnh tạo thành đầy đủ nhiều chính diện ảnh hưởng văn sĩ người chơi nếu quả như thật có thể hiệp trợ lý bá khê tại thành phòng bên trong phát huy tác dụng to lớn hoặc là thông qua tố cáo phương thức giảm thiểu những cái tia chủ hòa phái quan viên trên triều đình đối với hoàng đế quay dày cái này đều xem như là chính diện ảnh hưởng thích khách người chơi không nhất định không muốn ám sát hoàng nhan thịnh chỉ muốn ám sát một ít quân kim cơ sở hoặc trung tầng q u â n quân coi như là tạo thành chính diện ảnh hưởng đương nhiên ám sát cơ sở quân kim ảnh hưởng nhỏ nhưng dễ dàng thoát thân ám sát trung tầng quân kim tướng linh ảnh hưởng lớn nhưng hơn p â n nửa chỉ có một lần cơ hội lựa chọn như thế nào liền nhìn các người chơi chính mình ý nghĩ bốn cái người chơi lấy ngẫu nhiên phân phối phương thức tiến nhập thực tập này hảo cảnh bên trong nếu như một cái người chơi nửa đường thất bại tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng như vậy người chơi khác cũng sẽ bị tác động đến tỷ như sở ca không thể ngăn lại nửa đêm chạy trốn hoàng đế để cho tính bằng chi biến phát sinh sớm liền liên lụy những thứ khác người chơi cũng chưa kịp phát huy đã bị mịt mở nhiều quân kim bao phủ lại nếu như là không như vậy hậu quả nghiêm trọng tỷ như thích khách người chơi ám sát hoàn nhan thịnh thất bại thì sẽ không tạo thành toàn bộ thí luyện ảo cảnh tan vỡ mà chỉ là chính bản thân hắn một lần nữa đi theo khác ba người chơi xứ đôi nguyên bản thí luyện trong ảo cảnh ba người chơi tại h thể tiếp tục hoàn thành mục tiêu của bọn họ. ì là có tục mục của tiếp tiêu t bọn rất nhiều thí luyện ảo cảnh bên trong các người chơi lựa chọn ngũ hoa tám môn có thích khách người chơi từ vừa mới bắt đầu không có ý định lưu tại sầm kiểu dịch cảm thấy tại ở đây mai phục quân kim chết đường một đầu thẳng thắn chạy đến kinh sư đi g i ú p một chỗ thủ thành ngược lại thủ thành thời điểm giết quân kim cũng là giống nhau giết tại bên trong chiến trường hỗn loạn ngược lại dễ phát huy hơn ám sát ưu thế có du hiệp người chơi phát hiện đánh không lại sau đó liền lập tức chuyển hoán g h ĩ đường muốn mang những thứ này lục lâm người là cùng trong thôn bách tính trốn hướng trong núi muốn nhìn nhìn dạng này đến cùng tính sổ hay không văn sĩ các người chơi bởi vì tại kinh sư cho nên chơi trò gian trá tối đa có còn thử có thể hay không mua hung giết người đem chủ hòa phái đại thần đều giết đi kết quả bởi vì âm mưu bại lộ mà tại chỗ g ở i các người chơi cũng bắt đầu thử các loại đối với ám hiệu dùng hậu thế mới có thể nghe hiểu ám ngữ tới xác định thân phận của nhau hy vọng có thể sắp tới sắp đến tính bằng chi biến bên trong sớm tìm được tuyệt đối có thể tin cậy minh h i ế u chỉ bất quá cho tới bây giờ mặc dù cái k i a nhóm ưu tú nhất người chơi cũng tại dần dần hoàn thành đầy đủ nhiều chính diện ảnh hưởng từng bước phá được giai đoạn thứ nhất k ị tình nhưng còn không có người chơi thật có thể làm ra một ít gì t a o thao tác từ căn nguyên bên trên tránh cho tính khang chi biến phát sinh tham thương nói ra ngươi ban đầu không phải dự định để cho các người chơi có thể b u ô n g tay đi cải biến cái này lịch sử mảnh cắt sao hiện tại hình như hoàn toàn không có đạt được mục đích như vậy a mạnh nguyên khẽ lắc đầu đương nhiên là muốn để bọn hắn b u ô n g tay đi cải biến cái này lịch sử mảnh cắt nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới bởi vì bọn họ còn không có đầy đủ phẫn nộ cùng động lực đi cải tạo cái này lịch sử mảnh cắt hơn nữa bọn họ nắm giữ lực lượng cũng còn chưa đủ cho nên ta mới yêu cầu bọn họ nhất định muốn thông q u a giai đoạn thứ nhất sau đó mới có thể giải tỏa phía sau nội dung. Dựa theo tình t phía huống giải dung. nội sau Dựa r ư ớ chút mắt tới n ì n cũng nhanh. Ngày nhất cần liền không người thông đoạn nhất luyện. luyện cảnh, người không gian bên trong không ngừng bật chuyển. có chơi có Có c giai thứ phải thể thứ thí thí h qua quy tối, ít tại tự buổi số ảo Vô bật thí luyện ảo cảnh trong thời gian rất ngắn cũng đã kết thúc bên trong bốn người chơi bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân thất bại cũng có một chút thí luyện ảo cảnh có thể kiên trì rất dài thời gian bên trong người chơi có lẽ khoảng cách giai đoạn thứ nhất thông quan cũng chỉ có một bước ngắn ở người chơi sau khi thất bại quyết định tiến nhập mới thí luyện ảo cảnh lúc quân y t kim công thành như cũ n giống như thường ngày không có duy trì liên tục thời gian quá dài vài tên quân kim dơ cao đồ đao vẻ mặt hưng ơ phấn mà nhằm phía sầm tiểu dịch chốt sâu bọn họ đương nhiên biết ở đây có lẽ còn sẽ có sức phản kháng nhưng theo kim nhân quân tiên phong quá cảnh những thứ này phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào húng chi dọc theo con đường này t ề quân binh sĩ đều là vừa chạm vào liền tan nát khiến cái này quân kim sớm liền đã hoàn toàn không đem bất kỳ chống cự thả tại mắt bên trong dù sao coi như là mấy cái quân kim xông lên đều có thể đem hơn trăm người t ề quân sợ đến tứ tán chạy tán loạn đã là như vậy còn có gì phải sợ cho nên những thứ này quân kim bất chi bất giác ở giữa liền buông lỏng cảnh giác chỉ muốn mau sớm hướng bên trong sông dù sao sông đến càng đến gần trước càng là có thể tùy ý bắt người cấp của kim ngân hành hạ đến chết phụ nữ cùng đấu n h ì nếu như sông đến trộm chỗ đến cũng chỉ thừa lại một vùng phế tích cái gì đều mò không đến phanh một tiếng đóng chặt cửa phòng bị đá văng quân kim cầm trong tay đao nhọn xông vào ngay sau đó phòng trong truyền r a hoảng sợ tiếng thét chói thai tức giận tiếng quá t mắng có lẽ còn kèm theo vài tiếng cầu xin nhưng theo đao phong xẻ qua máu tơi vẩy vào trên vách tường thanh âm cái này hết thầy đều thuộc về vắng lặng mà một tên vóc người cao tráng quân kim không chút nào để ý nhìn nhìn cánh tay trái miệng vết thương đó là hắn t r ê n lên sầm kiểu dịch thấp lùn tường thành lúc bị một tên tể triệu thủ quân đâm bị thương nhưng hắn vẫn vẫn chưa bởi vì chút thương nhỏ này đi nghỉ ngơi mà là tiếp tục hướng bên trong sông đối với kim ngân cùng nữ nhân khát vọng đã để hắn hoàn toàn không cảm giác đau đớn đi tới một chỗ rộng rãi đại trạch bên trong cái này tên quân kim ý thức được có lẽ đây chính là hắn một mực chờ đợi lấy lớn dây béo mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là tại trắng trận giết chóc bắt người cất của một phen sau đó hắn vậy mà tại phòng chứ quân kim tay phải cưa đ a o nhọn tay trái bỗng dưng đem tủi đống cỡ ra sau đó hắn nhìn thấy trong đống tủi lợn nấp g một cái trên mặt dính đầy nỗi cho cố ý đem chính mình bôi quét đến có chút xấu xí nữ nhân chỉ tiếp loại này tự mình nói xấu trung quy không có quá nhiều ý nghĩa bởi vì quân kim như cũ có thể từ mặt của nàng hình cùng phục sức bên trên nhìn ra được cái này hơn phân nửa là một tên thiên sinh lệ chất đại gia khuyết tú quân kim trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý hắn thấy lần này tựa hồ là muốn thắng lợi trở về trường đao gác ở nữ nhân trên cổ quân kim dương, dương đắc ý mà nhìn xem nàng như là run dậy bình thường run dậy sau đó tất cả tựa hồ cũng là thuận lý thành trường đưa nàng mang tới phụ cận một tòa trong xương phòng chuẩn bị tùy ý ngược đãi quân kim vẫn chưa thu hồi trường đao cũng không có rơi chậm lại tính cảnh giác dù sao giờ này những thứ khác quân kim còn không co ạt vào thành trong thành theo lúc còn có thể sẽ xuất hiện phản kháng cho nên cho dù là ở vào thời điểm này quân kim tay phải cũng nắm thật chặt lấy trường đao hai người tới xương phòng sau đó nữ nhân này trước mắt đối mặt với quân kim từng bước ép sát phản phất cam chịu số phận giống nhau bị ép hướng trước lại gần một điểm sau đó tay trái khuỵ tay lại một cách tự nhiên rơi vào quân kim cầm đao tay phải bên trên một giây sau quân kim lại đột nhiên từ người nữ nhân này trên mặt thấy được sắt khí hạng ư ợ c lăng đột nhiên cả người đụng vào quân kim trong lòng dùng vai trái gắt gao đứng vững hắn ngực lại dùng tay trái khuỵu tay ngăn chặn hắn tay phải để cho trường đao trong tay của hắn vô pháp chặt xuống ngay sau đó tay phải rủ xuống nguyên bản giấu ở trong tay h áo dao găm đột nhiên chạy xuống giữ tại lòng bàn tay sau đó hạng ư ợ c lăng tay phải tựa như tia chớp đâm ra chuẩn sát xuyên qua quân kim bộ ngực áo giáp khe hở cùng sân ư sườn trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của hắn đăng đăng đăng q u â n kim bị cái này cố đột nhiên lực lượng khổng lồ đụng được lùi lại hết mấy bước hắn tự hồ cũng hoàn toàn không nghĩ ra vì sao trước mắt cái này như là đại gia khuê tú nữ tử vì sao có thể đột nhiên b ộ c phát ra đáng sợ như vậy lực lượng hắn còn đang cố gắng muốn phản kháng nhưng trên đụng vách tường sau đó hắn cảm thấy thanh trùy thủ kia tự hồ tại nơi ngực của hắn hung h ă n g xoắn một cái trong nháy mắt mang đi toàn bộ của hắn khí lực hắn muốn hô to nhưng không biết lúc nào hạ được lăng tay trái đã bưng bít cái miệng của hắn để cho hắn không phát ra thanh n m nào ngắn n g ủ thời gian sau này hạ được lăng đem con kim thân thể nhẹ nhàng một đầy sau đó rút sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đã có khói lửa giấy lên sầm kiểu dịch xoay người lẫn vào nạn dân bên trong tiếp tục đi đến cái tiếp theo địa điểm phục kích kinh sư đầu đường lý hồng vận sau lưng hắn cung đi tới kinh thành lớn nhất trước cửa từ lâu mặc kệ trước ăn xong một bữa tốt lại nói đây đã là lý hồng vận thứ bảy cái mạng lúc trước hắn một mực tại thử tại sầm kiểu dịch cũng chết nhưng mỗi lần đều chết được rất thảm đừng nói là muốn giết hoàng nhan thịnh liền giết liền cái cơ sở tầng sĩ quan nhỏ cũng không dễ dàng đây là lý hồng vận lần đầu tiên có điểm hối hận chính mình thích khách thân vận dù sao hắn cái này thích khách là có lượng nước không giống hạ n h ư ợ c lăng những cái kia đỉnh tiêm thích khách tại nguy trang ẩn giấu bố cục chờ phương diện có thâm hậu như vậy tích lũy hơn nữa hắn là dùng vũ khí tầm xa không phải dùng binh khí ngắn điều này cũng làm cho có nghĩa là ám sát một người có lẽ tỷ lệ thành công rất cao nhưng gặp phải liên tục ám sát tình huống liền hoàn toàn không dùng được thế là tại nhiều lần vấp phải chắc chở sau đó lý hồng v ậ n cuối cùng vẫn quyết định không đầu thiết tại phong thành trước đó liền chạy ra khỏi sầm kiểu dịch đi tới kinh sư hắn suy nghĩ chính mình loại này cách chơi thật sự là không thích hợp đơn đà độc dù sao thế giới này không có tân tiến toại phát thương có lẽ tại kinh sư thủ vệ chiến bên trong hắn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất đến lúc g i ế t địch cần phải cũng đều chắc chắn a đi tới tiểu lâu cửa lý hồng vẫn vừa muốn cất bước đi vào đột nhiên thân thể một hồi phát hiện cửa chiêu bài bên trên lại có cùng nhau xem bản trên đó viết mấy dòng chữ t ế chiếu lúc thương nghiệp kinh tế và thanh lâu văn hóa đều vô cùng phát đạt đến mỗi ngày lễ ngày tết các nơi các học sinh đều sẽ cử hành văn hội mà văn hội bên trên nếu có cái gì hảo từ xuất hiện ngay hôm đó buổi tối sẽ có chuyên gia truyền khắp cả thành phố những tiểu lâu này thanh lâu sẽ đem các học sinh ưu tú từ làm thả tại cửa triển lãm cùng mọi người tranh nhau tàn dương mà những cái kia thanh lâu các hoa khôi càng là sẽ đệ nhất thời gian căn cứ tên điệu đem những thứ này từ làm cho hát đi ra rất có loại hiện đại ca khúc được yêu thích cảm giác chỉ bất quá giờ này t i ể u lâu cửa thả nhưng không từ làm mà là một bộ vế trên Tiến tỏa tại trên viết, thể trí trí liễu. đối đầu cái này đối với Liên, cũng có kháng kim vế nước Hơn nữa bên cạnh còn ràng này cũng kháng hướng hồ Phạm có có là đầu rõ đ sĩ n h ư cái một q u a n nửa trước lý hồng vận đầu tiên là mặt mang hầu nghi nhưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn tựa h ồ nghĩ tới cái gì bước nhanh đi tới trong tiểu lâu đem điếm tiểu nhị gọi tới hỏi câu đối này sự t ì n h tiểu nhị lập tức đem lý hồng vận cung kính mời qua một bên dâng lên giấy và b ú t mực theo điếm tiểu nhị thuyết pháp vị t i ê u ngự sử trung thừa yêu cầu phàm l à tới đối với v ề i với giới khách sạn đều muốn cung cấp giấy và b ú t mực cung người viết tốt về giới để tốt ký tên sau đó ở tiểu l â u bên trong chờ đợi hơn nữa viết tốt về giới bọn họ cũng không thể nhìn trộn phải lập tức đưa đến ngự sử trung thừa phù thượng lý hồng v ậ n không khỏi càng thêm xác định chờ điếm tiểu nhị xoay người sang chỗ khác sau đó hắn cầm bút lông lên huy hào bắt mặc dùng siêu siêu vẹo vẹo như làm ó n g gà bọ tự thể viết xuống năm chữ gỉ chắn du yên cơ sau đó hắn để lại tên tự mình cũng đợi giấy trương bên trên bút tích làm về sau gãy nhiều lần xuất hiện tới bỏ vào phong thư đưa cho điếm tiểu nhị qua không bao lâu một chiếc xe ngựa đình ở tiểu lầu cửa đem lý hồng v ậ n cho đón được ngựa sử trung thừa đại nhân phụ thượng không thể không nói n g ự sử trung thừa dù sao cũng là quan to tam phẩm tòa phủ đệ này tương đương phí phái cũng để cho lý hồng vận có chút hối hận sớm biết trước đây nên tuyển văn sĩ thân phận bắt đầu thí luyện nếu như cái ý nghĩ này bị cái khác thích khách các người chơi đã biết khẳng định muốn cười nhạt thích khách người chơi phản đồ mà lý hồng vận thì là sẽ phản bác ta lúc đầu cũng là muốn làm văn sĩ chỉ là nửa đường sửa được không bao lâu vị k i ê m ngự sử trung thừa đi nhanh tới một tên lục lâm nhân sĩ một tên quan viên triều đình nhìn lên hoàn toàn là không hợp nhau địa vị t r ê n l ệ n h vô cùng khác xa hai người giờ này vậy mà mỗi người t i ế lên nằm thật chặt đối phương tây huynh đệ rốt c u c đời được ngươi lý hồng vận có chút lệ nóng danh trọng từ tiến nhập thực tập này hạo cảnh sau đó hắn đáng thương này thích khách thân phận lục lâm người cũng là chịu đủ rồi kim nhân ước hiếp tại sầm t i ê u dịch đưa mắt không quen lĩnh không biết bao nhiêu hồi tiện lợi mỗi lần bị quân kim giết chết thảm trạng đều còn rõ mồn một trước mắt mà lần này rốt cuộc tìm được những thứ khác người chơi lý hồng v ậ n hỏi ta là lý hồng vận người tên gì chứ liên gặp cái này ngự sử trung thừa trên mặt lộ ra thần sắc c ổ quái ta ta là sợ ca hai người biểu tình đều có chút l u n g túng lẫn nhau quan sát tỉ mỉ đối phương lúc này mới phát hiện đối phương mặt mày bên trong lại vẫn thật có thể nhìn ra với nhau cái bóng thực tập này hảo cảnh đem người chơi môn diện mạo như trước đều tiến hành rồi độ sâu hóa trang chật nhìn nhìn không ra nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể đối với được thượng hảo lý hồng vẫn rất thức ta nói chó của ta vẫn đi đâu chứ làm sao một lần đều không có gặp phải hoàng nhan thịnh nguyên lai、like、đều dùng tới xứng đôi đến ngươi bá một tiếng hoác vân anh bỏ rơi rơi kiếm bên trên màu tươi còn có vài tên quân kim thất kinh chở mình lên ngựa chạy như điên hoác vân anh ngược lại là muốn phải nổ cỏ t ậ n gốc nhưng những thứ này kim nhân chiến mã dù sao xa so với bọn hắn những thứ này lục lâm người ngựa nhanh hơn nhiều lắm Coi như có hai như n thể truy sát một giờ ư ờ kết không kia trên bất tên cục cũng sẽ không có cái căn cái lục bản động. nhìn n gì g sẽ Lại vài lâm ư i á này h nhìn phía hắn, đã gần như thần linh bình thường Thiết chấn mắt tác mắt gần xung sơn về đã bái. r n ngập cung kính, đoàn lao ra, chúng ta đón đến nên. n Giờ lao à ra, ta những thứ này lục lâm nhân hòa bị tụ tập lại dân tráng đã hoàn toàn chỉ nghe lệnh hoắc vân anh bởi vì hắn lúc trước một loạt biểu hiện thật sự là khiến cái này người cảm thấy không hiểu chấn động dù tính toán không bỏ sót để hình dung cũng hoàn toàn không có, có bất kỳ tật xấu gì h lúc mới bắt đầu nhất hóc vân anh kế hoạch hoa mỹ chấp hành hy vỡ cho nên bất đắc dĩ một lại thay đổi chiến thuật căn cứ kim nhân tiến nhập thôn làng nhỏ thời gian phương hướng đại khái nhân số cùng với trong lúc loại loại tỉ mỉ hóc o vân anh đem kế hoạch tác chiến sửa đi sửa lại tận khả năng phát huy ra những thứ này lục lâm người sức chiến đấu lại tận khả năng tại trong kế hoạch liền tránh cho bọn họ lộ mãng cho kế hoạch tác chiến mang đến quá khó lường số nói chung thử các loại các dạng phương pháp sau đó cuối cùng mới tại nhiều người bị thương không người tử vong tình huống bên d ư ớ i đem toàn bộ thôn làng cho cứu lại nhưng dù cho như thế cái này cũng vẫn không tính là kết thúc hoác vân anh lúc đầu cho rằng giờ này trong tầm mắt nên sương trắng tràn ngập trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai nhưng rất đáng tiếc cũng không có cái này cũng có nghĩa là hắn còn phải tiếp tục tại ở đây p h â n đấu vì sao không có tiến nhập giai đoạn thứ hai chẳng lẽ là bởi vì bị mấy cái kia quân kim trốn cứu người cứu được cuối cùng đưa phật đưa đến tây nếu như giờ này kết thúc cái kia rất nhanh khẳng định có nhiều hơn quân kim tới báo thù đến lúc đó cái thôn lạc nhỏ này vẫn là khó thoát bị tàn sát vận mệnh hoác vân anh một phen suy nghĩ sau đó đại khái làm rõ ràng hiện tại tình huống thế là hắn nhìn về phía lục lâm nhân hòa những thôn dân này tất cả mọi người cấp tốc thu thập một lần chỉ đem kim ngân đồ tế nhuyễn quần áo và lương thực chúng ta vào núi bình định huyện thành thấp lùn tường thành bên trên triệu hải bình nhìn về phương xa mây đen áp thành quân kim quân tiên phong tiếu tham đã tới bình định huyện thành dưới chân mà càng xa xăm không ít quân kim đang xây dựng cơ sở tạm thời tại thi hành mấy lần tiếu tham nhiệm vụ sau đó tình hình của chiến trường bắt đầu thay đổi đột l t lớn nhất tin g ữ chuyển đến thái nguyên đình trệ Quả nhiên, quân kim tây lộ quân tại ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó bắt đầu tiến thêm một b ư ớ c càn quét thái nguyên t r u n g quanh châu huyện cùng với toàn bộ hà đông đường mà bình định quân chính đóng quân tại thái nguyên thành đi thông kinh sư phải qua trên đường tự nhiên cũng trở thành kim nhân tất nhiên muốn công há mục tiêu nơi này địa thế mặc dù hiểm yếu nhưng thành trì không lớn nhân khẩu không nhiều toàn bộ bình định quân cũng bất quá chừng ba ngàn người triệu hải bình nhìn phương xa giống như mây đen ép tới quân kim t i ê n lặng cảm k h á i nói nếu như ta có thể từ chiến đấu lần này bên trong còn sống sót có phải hay không liền có thể thông q u a giai đoạn thứ nhất rồi Một chủ cửa h à người giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hốn nguyên giới dựng mỗi đổi với tại hai thánh rẻ trao r thân hốn nhân, chuyện hơn xây thể thế thế t đã vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực đã hơn 600 thức ăn tới, vừa cùng sở ca tố khổ. Người biết ta đêm hôm nay là thế nào qua sao Sầm sát đầu mới ám mặt tiêu kết quả là thì Ta bắt thịnh kết thịnh cái phải là người đợi liền quả đâu, quả đều dịch địa phương. Ta vừa mới bắt đầu còn chưa không phương. nghĩ ám sát hoàn nhan thịnh đâu, kết quả liền hoàn nhan A, vừa là là Coi có được bách chiến thân binh bảo vệ. Hơn nữa còn mặc tầng tầng khải giáp. Ta cái chôi này phá cung căn bản là không có tác chúng, cùng việc bảo nhiên người người kinh binh khải giáp, mũi người người giống như ngẫu bên thần thân hơn nữa tầng tầng này bản không dụng. tên bắn xuyên đúng bắn nhưng không nhau. thể phá gặp gặp, gì đều qua, ta ta Một ta là là là vệ, sau đó ta đã bị thân binh của hắn đuổi giết về sau ta chỉ mớn nếu không vậy thì đi ám sát mấy cái cơ sở quan t ư ớ n g a kết quả giết một cái đều lao lực lại căn bản không đạt được thông quan điều kiện ta hối hận thật cần phải tuyển văn sĩ thân p ậ n chí ít có thể lấy tại phủ bên trong ăn ngon mặc đẹp không cần cùng kim nhân đi liều chết sợ ca cũng đại tố khổ ai nói với ngươi cái này ngự sử trung thừa vị trí rất dễ ngồi ngươi như thế nào biết ta trong khoảng thời gian này là làm sao qua được nói thật lời nói ngươi thích khách lộ tuyến m ặ c dù chịu khổ nhưng ít ra cùng kim nhân cứng đôi cứng chết cùng lắm thì mở lại chí ít sẽ không biết khuất thế nhưng ngươi biết văn sĩ con đường này có nhiều biết khuất sao ta chỉ muốn đi theo tả tướng lý bá khê hảo hảo mà tổ chức một lần thành phòng kết quả đây mỗi ngày vào chiều các quan văn chính là lẫn nhau công kích hai cái hoàng đế một cái tại kinh sư một cái tại ngoại địa thay phiên đầu góc đổ bỡn một cái không chú ý chọc cho hoàng đế không cao hứng sẽ bị giam chức bên ngoài quân kim từng bước ép sát kết quả hoàng cung bên trong hoàng đế cùng văn võ bá quan còn không hào h ả o nghĩ lấy làm sao đi k h á n g kim mỗi ngày đều là động các loại tiểu tâm tư nhất khí chính là hoàng đế này lại vẫn sẽ suy nghĩ ra bên ngoài chạy người l â y dám tin ta tối ngủ cũng phải mở to một con mắt chờ hắn thời điểm chạy trốn nhanh lên bắt hắn trở lại bằng không cái này phó bản trực tiếp liền thất bại hai người một phen tố khổ đều cảm thấy đối phương cũng rất không dễ dàng thế là đều ở đây rượu trong lý hồng vận thở dài làm sao đây a ta đoán chừng ngày thứ nhất t r a n lệch thời gian không nhiều cũng sắp kết thúc rồi cứ như vậy rời khỏi trò chơi Ta nhưng t là k h bất kể thế nào nói z kim nhân phân lượng không đủ nặng còn là không có khả năng đặt thành thông quan điều kiện làm sao nhìn hôm nay đều không có hy vọng gì chỉ là nghe lý hồng vận vừa nói như vậy sở ca lại bưng chén rượu như có điều suy nghĩ ta đột nhiên có cái ý tưởng có lẽ có thể thử xem ngược lại hôm nay trò chơi thời gian cũng sắp kết thúc rồi b u ô n g tay đánh cược một lần thế nào lý hồng vận gật đầu đương nhiên tốt thế nhưng như thế nào b u ô n g tay đánh cược một lần đâu hắn có điểm đoán không được s ở ca đến cùng muốn làm gì ở nơi này chờ ta đi một chút sẽ trở lại sau một lát s ở ca lần thứ hai trở về chỉ bất quá lần này hắn cầm trên tay một cái hình thù kỳ quái đồ vật chợt nhìn đây tựa hồ là một cây thô ống trúc trung đoạn có thuốc nổ phòng cùng một cái lộ nhỏ sau bưng có bằng gô năm trôi lý hồng vẫn tự xưng là tường tận xem xét có chút không quá chắc chắn nói ra đây là đột h ỏ a thương đột h ỏ a thương là tề t r i ề u thì có một loại vô cùng nguyên thủy hỏa khí nó tệ đoan kỳ thực rất nhiều khó có thể đại quy mô dùng cho thực chiến nhưng là hậu thế súng ống hình thức ban đầu s ở ca gật đầu ừng mất một phen chắc trở mới rốt cục từ bộ binh nhà kho bên trong lằm ra ta cái này ngự sử trung thừa dù sao vẫn là có chút thế lực có chút nhân m ạ n h lý hồng vẫn d ố i tay tiếp nhận hơi chút quan sát một phen quả thực cho dù là cùng đại thịnh triều súng lửa so sánh đều có tranh lệnh rất lớn t h ú n g chi là cùng toại phát thương loại này tân tiến hơn súng ống so sánh với có rất lớn hay sai vấn đề lớn nhất ở chỗ đồ chơi này thân thương là dùng gậy trúc làm mà trúc quản đ ộ cứng hòa khí mật tính mặc dù đều còn có thể nhưng căn bản không kiên nhẫn hòa thiêu nhiều lắm dùng mấy lần trước liền sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà giòn hóa sau đó liền có nước vỡ tặc n ò n g nguy hiểm căn bản không có thể dài lâu sử dụng hơn nữa cây trúc sinh trưởng cũng sẽ không giống bằng sắt nòng súng như thế thẳng t ó p cho nên đồ chơi này đ ộ chuẩn sắc cùng tầm bắn là không thể quá trông cậy vào nhưng bất kể thế nào nói Tại có hát t có dược hỏa ì như huống bên d ớ i tại chỉ cần tại trong này bỏ vậy à o thoái bên trên đoan thạch, khối khí lại cam sát vỡ, m t tính, đảm bảo chắc chắn thuốc chắn nổ liều dùng. Như chắc đảm bảo liều v ậ đánh một phát vẫn là không có vấn đề gì tầm sát thương mặc dù chỉ có hơn một ư ơ i thước hai mươi m nhưng tại cái phạm vi này bên trong lực sát thương quả thực vượt xa c u n g nỏ bởi vì cung nỏ chỉ có thể bắn ra một mũi tên nhưng đồ chơi này vừa mở hỏa bắn ra nhưng là đại lượng đá vụt khối sát vỡ tại thuốc nổ thôi động bên dưới lấy tốc độ cực nhanh bay ra hầu như chẳng khác gì là súng sọt gủn đi lực hơn nữa tại khoảng cách gần trong lúc nổ tung còn sẽ có đại lượng hỏa diễm sản sinh Coi như những cục đá này khối sắt vỡ đánh bất tử sẽ còn bị hỏa tiêu coi như c ò n bất tử phía sau bị nhiễm cũng đủ để chết người mặc dù rất nguyên thủy nhưng lý hồng vẫn, vẫn là thích không rời tay dù sao hắn đối với hỏa khí có một loại thiên nhiên yêu thích tê chiều hỏa khí mặc dù đơn sơ nguyên thủy nhưng có một phong vị khác đồ chơi này dù sao cũng là h ắ n loại này lục lâm người tuyệt đối không có khả năng làm được chỉ có tại bộ binh nhà kho bên trong mới có Tốt, vậy thì oanh t h ô n g khoái bất quá ta có một vấn đề ngươi muốn cầm đồ chơi này đối phó ai vậy lý hồng vẫn có chút khó hiểu mà nhìn xem sở ca sở ca không có trả lời ngay mà là mỉm cười người đ o á n đi dưới bóng đêm kinh sư như cũ cùng quá khứ bình thường trong trầm tĩnh mang theo kìm nén tại thực tập này hào cảnh bên trong quân kim đã tại đến gần lý hồng vẫn khi sinh ra tại sầm kiểu dịch đệ nhất thời gian liền đường chạy đi tới kinh sư cho nên giờ này kinh sư v ò n g ngoài một ít châu huyện mặc dù đã đã trải qua chiến hỏa nhưng kinh sư tạm thời vẫn còn an toàn nói cách khác đây cũng là hoàng đế chạy trốn sau cùng cửa sổ miệng kỳ tế anh tông rất rõ ràng nếu như lại kéo dài một lần lại qua như vậy hai ba ngày thời gian có lẽ quân kim liền sẽ đem toàn bộ kinh sư cho bao bọc vây quanh đến lúc đó mới thực sự là chấp cánh khó thoát mà nêm đ bên dưới hoàng đế xa giá vô cùng k i ê m tốn chỉ là trang phục giống như một thông thường quan lớn giống nhau hướng về mặt bên cổng thành xuất phát bởi vì đi chính là một đầu tiểu đường cho nên cũng không rộng rộng rãi toàn bộ đoàn xe bị kéo rất dài hoàng đế bọn thị vệ vây quanh ở xa giá xung quanh tận khả năng bảo hộ đề phòng xung quanh kỳ thực rất không có khả năng tồn tại nguy hiểm mà lúc này ở xa giá bên trong thế anh tông đang đối với ngoại xe nội thị o á n giận những thứ này đủ loại còn lại đều là lầm nước thần kim nhân quân tiên phong đã tới hơn nữa những người này lại vẫn bận lẫn nhau công kích không chỉ có không cầm ra lui binh cách ngược lại còn để cho chấm nhất định phải lưu tại kinh sư chấm là thiên tử há có thể thân hám tuyệt địa vạn nhất có sơ s u ấ t gì phần này chịu tội bọn họ đam đương nội sao ừ cái tia lý ba khê thật có năng lực vậy mà liền ngự sử trung thừa lý hạo đều lôi kéo quá khứ đây không phải là muốn mất quyền lực chấm sao hắn lý hạo là ngự sử trung thừa chính mình nên lẽ nào không biết sao chấm là để cho hắn đi giám sát đủ loại còn lại không phải để cho hắn thay lý ba khê tới dám coi chấm cũng tốt đã như vậy thế anh tông ngự giao cho lạnh ý rên một tiếng nói xuông mạc thôi cái gì bảo vệ kinh sư cái gì tuyển hiền nhân năng cái gì chu đóng ở hoàng hạ đều là lời thừa nếu là thật có năng lực thần có thể là chấm làm đến việc này chấm còn cần muốn mỗi ngày như vậy vất vả sao còn cần muốn như vậy lo lắng hết lòng đêm không thể chợp mắt sao những thứ này đủ loại quan lại đều là như vậy đạo lý lớn nói được một bộ một bộ thật là làm lên chuyện tới lại có ai có thể để cho chấm thật t i ê n tâm mà thôi mà thôi mau mau đi đỡ phải bị lý bá khê phát hiện tại khác biệt thí luyện hạo cảnh bên trong vị này tề anh tông k ỳ thực đã nếm thử đào tẩu không chỉ một lần mà tại thực tập này hạo cảnh bên trong đây là hắn lần đầu tiên trốn đi dựa theo tình huống bình thường để nói nếu như không có sở ca cái này ngự s ử t r u n g thừa ra mặt ngăn cản tề anh tông một khi trốn đi toàn bộ kinh sư liền sẽ rơi vào to lớn trong h ỗ i loạn đưa tới tính bằng chi biến s ố n đến bởi vì tề anh tông là giờ này chính quy hoàng đế hắn không có nhường ngôi cho người khác như vậy hắn chạy các loại chính lệnh hay là muốn giao cho hắn trên tay kể từ đó toàn bộ tề triều sẽ sản sinh ba cái chỉ huy trung tâm một cái đã xa trốn nam vương thái thượng hoàng tề huệ tông một người khác là vừa mới chạy ra kinh sư tề anh tông còn có một cái thì là đóng giữ tại kinh sư tả tướng lý bá khê chính lệnh không thông lẫn nhau cản trở kết quả cuối cùng tất nhiên là s o tề anh tông lưu tại kinh sư còn muốn b i ế t bác hơn húng chi thiên tử công nhân trốn đi vứt bỏ kinh sư cái này đối với toàn bộ kinh sư bên trong bách tính cùng binh sĩ sĩ khí bên trên đà kích đều là trí mạng thiên tử tại ở đây có lẽ còn có thể cổ động bách tính thủ thành nhưng nếu như thiên tử đều chạy đây vậy chỉ có thể người người nghĩ nguy sĩ khí trong nháy mắt liền sẽ vỡ thành năm bẻ b ả y mạng cho nên lý bá khê mới muốn nghĩ hết tất cả biện pháp không cho tề anh tông trốn đi nếu như dựa theo sở ca nguyên bản cách làm giờ này cần phải là lập tức đi lý bá khê phụ thượng đem vị này tả tướng cho mời tới sau đó liên hợp chủ chiến phái rất nhiều quan viên ngăn cản tề anh tông xả giá đưa hắn cho khuyên trở về dù sao hắn là hoàng đế coi như trốn đi quần thần có thể làm như thế nào đâu nhưng lần này tế anh tông xa giá đều nhanh đến cửa bên một trên đường lại bình yên vô sự không có bất kỳ phát sinh ngoài ý m ớ n hết thẻ đều là yên tĩnh quan gia đã phái người đi thông báo để cho thủ quân mở cửa màn xe bên ngoài nội thị nhỏ giọng bầm báo tế anh tông trong lòng đệ nặng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn hơi chút vén lên một điểm xe ngựa rèm cửa sổ chỉ thấy bên ngoài đ ê m chìm như nước thật là một chạy đường thời điểm tốt ta tế anh tông không khỏi lần nữa kiêu ngạo tại chính mình anh minh tấn võ mà loại không khí này liên quan lấy toàn bộ xa giá những người khác cũng đều xuất hiện ngắn n g i thả lòng đến cửa thành ý vị này bên trong thành cơ bản bên trên sẽ không ra cái gì còn t i ê u thân t r u n g quanh những thị vệ này một trên đường cũng đều là tinh thần căng thẳng giờ này rốt cục có thể hơi chút thả lỏng như vậy vài phút chờ ra khỏi thành sau đó liền lại được ngay căng tinh thần tiếp tục chạy t r ố i chết nhưng mà ngay tại đi thông chi cổng thành thủ quân mở cửa thành thời điểm an tính đêm bên trong lại đột nhiên b ộ c phát ra gầm lên giận dữ giữ. cầu hoàng đế cho ra chết t i ế anh tông xa giá thị vệ t r u n g quanh môn trong nháy mắt cả kinh sợ đến vội vàng đề phòng nhưng ở tại bọn hắn men theo phương hướng của thanh em nhìn thời điểm lại phát hiện thanh em này là tới từ ở giữa không trung có người vậy mà từ bên đường phòng đỉnh bên trên nhảy lên mà xuống mà mục tiêu của hắn chính là đứng ở giữa lộ hoàng đế xa giá bởi vì tề anh tông trốn đi phải khiêm tốn hành sự cho nên vẫn chưa đi trong thành đại đạo đạo đường vốn cũng không phải là rất rộng rãi chỗ lấy người này từ không trung nhảy xuống thời điểm cùng tề anh tông xa giá khoảng cách đã chưa đủ mười thước mười thước theo lý mà nói cũng vẫn là một cái rất khó thành công khoảng cách nếu như tại đất bằng bất luận là dùng cung nọ còn là cái gì những vũ khí tầm xa khác đều sẽ bị bọn thị vệ dùng thân thể ngắn trở nhi tại không bên trong lại rất khó bảo chứng cung tiến hoặc nọ chính xác Hùng、chi hoàng đế tại rộng lớn xa giá bên trong tầng tầng màn che c h e một mũi tên cũng rất khó chuẩn xác từ cửa sổ xe bắn vào lại mệnh trung yếu hại nếu như căn bản không bắn chúng hoặc là chỉ là bắn tới cánh tay loại này không quan trọng vị trí muốn triệt để giết hoàng đế chết voi cũng vẫn là không có cơ hội nhưng cái này tên thích khách trên không trung hạ xuống xong trên tay hắn lại giơ một cái hình dạng kỳ quái ống trúc ống trúc phía sau còn có kiếp nổ đang thiêu đốt một ít thị vệ nhận ra đó là cái gì nhưng còn rất nhiều thị vệ trong ánh mắt lộ ra mê man dù sao đột hỏa thương loại này đồ vật vẫn chỉ là phong tồn tại bộ binh trong khố phòng vật hy hãn cũng không có trang bị đại quy mô đến trong quân đội càng không thể nào làm người chỗ quen thuộc nhưng rất nhanh toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết loại này là đột hỏa thương đồ vật tại lý hồng vận thân ở giữa không trung chưa rơi xuống đất thời điểm tầm mắt của hắn vượt qua hoàng đế s a giá chung quanh t ầ n g t ầ n g thị vệ mà đen mỏng chút quản cũng nhắm ngay hoàng đế s a giá cửa sổ miệm vị trí màn xe trên bao nhìn xuống sắt khí lộ ra ẩm một tiếng vang thật lớn lý hồng vận trong tay đột hỏa thương toát ra khói thuốc súng cùng to lớn hỏa quang. trong nháy mắt này nguyên bản bị ép chặt tại trong nòng súng đại lượng khối s ắ t vỡ đá vụn cùng thuốc nổ giống như là núi lửa phun trào t r ì n h phóng xạ dáng bắn về phía tề anh tông xa giá đùng đùng dày đặt tiếng vang lên sau nguyên bản bông xuống cũng không rất nặng màn xe trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ tứ tán hỏa tinh còn đem màn xe cho đốt nhanh chóng bốc cháy lên tới lý hồng vẫn nguyên bản cũng không xác định chính mình có thành công hay không nhưng tại đột hỏa thương phát sinh tiếng vang cực lớn không lâu về sau xa giá bên trong chuyển đến hoàng đế tiếng têu thảm thiết a trung banh nội thị cùng bọn thị vệ chưa từng nghe qua hoàng đế đã phát ra thanh âm như vậy hộ giá nhanh hộ giá. b ắ tại bắt hắn thích khách. cho h c Đừng trải qua ám xa trò chơi này lặp đi lặp lại đòn hiểm sau đó mà không đổi sắt tự sát đã là các người chơi một hạng kỹ năng cơ bản nội thị môn u vội vàng đi kiểm tra tề anh tông trạng thái đưa hắn nửa kéo nửa túm từ đã bắt đầu lửa cháy s a giá bên trong cứu ra nhưng giờ này c h ẳ n g cảnh nhưng l à nhìn thấy mà giật mình đột hỏa thương tự bên trên mà xuống mở hỏa tại hoàn mỹ nhất thời cơ cháy hết kiếp nổ dẫn phát nổ mạnh đại lượng khối sắt vỡ cùng cục đá tại thuốc nổ nổ tung thôi động bên dưới từ xa giá cửa sổ miệng chỗ bắn vào đổ gặp xuống t ế anh tông khắp khuôn mặt là vết thương đáng sợ đại lượng sắc bén cục sắt cùng đá vụn lún vào diện mạo của hắn cổ trước ngực chờ yếu hại vị trí còn tại bởi vì nhiệt độ cao mà bốc lên khói thuốc súng phát sinh xì xì xì âm thanh hai mắt của hắn đã hoàn toàn mù chỉ có thể hai tay không cam lòng vào loạn trong miệm phát sinh cực kỳ tức giận thanh âm bắt thích, khách. Bắt thích khách. người phương nào lại dám ám sát chấm bắt lấy hắn chém thành n g u ô n mảnh chu diệt t i ự u tộc giết giết chỉ là loại này thê thảm tiếng gào thét lại từ từ thấp chìm xuống dưới vị này vừa mới đăng cơ không bao lâu hoàng đế cứ như vậy chết ở cách cách cửa thành một bước ngắn đường phố bên trên kỳ thực nếu như hắn đàng hoàng tại hoàng cung bên trong lý hồng vận cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được ám sát hắn cơ hội cho dù là có sở ca cái này ngự sử trung thừa làm nội ứng cũng không có bất kỳ hy vọng thành công trừ phi có thể trực tiếp đem một cái nội thị triệt để mua được hoặc là đánh cháo đổi thành chính mình người nhưng này loại khả năng tính quả thực quá thấp mặt khác hoàng đế chính mình muốn rời khỏi hoàng cung chạy đến đường lớn bên trên cái này trách không được người khác chỉ có thể nói giỏi về làm người chết cuối cùng sẽ chết ở tìm đường chết trên đường lý hồng v ậ n trước mắt tràn đầy sương mù mà ngay tại hắn cho rằng hôm nay vui sướng muốn lúc kết thúc đột nhiên phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện cùng trước đó hoàn toàn bất đồng cảnh tượng thế anh tông bị ám sát đồng thời kim nhân cũng đại binh tiếp cận ở loại tình huống này bên dưới cũng không có thời gian tổ chức lớn tăng lễ chỉ tốt tất cả toàn quyền một vị tân hoàng đế đăng cơ sau đó vẫn như cũng là lý bá khê chủ trì kinh sư bảo vệ chiến chỉ là đối với tề anh tông bị đâm sự tình cũng tại hình bộ trong vòng điều tra không ngừng đẩy mạnh rất nhanh chi này đột hỏa thương lai lịch bị điều tra rõ ngự sử trung thừa lý hạo cũng bị dây dưa trong đó ở trong nhà sợ tội tự sát nhưng mà trong tầm mắt hình tượng giống như đèn kéo quân cấp tốc đi qua lý hồng vận lại kinh ngạc phát hiện kinh sư vậy mà không có bị công phá c h ỉ ít so nguyên bản kinh sư kiên trì dài hơn thời gian sau đó hình tượng cũng không có lại biểu diễn ra thay vào đó là một nhóm gợi ý của hệ thống thí luyện ả o cảnh tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng giai đoạn thứ nhất thông quan đã giải tỏa thân phận mới cùng anh linh triệu hoàn công năng a dạng này cũng được lý hồng vận m ậ ép kỳ thực tại ban đầu hắn quyết định ám sát hoàng đế thời điểm chỉ là vì phối hợp một lần s ợ ca mà s ợ ca kỳ thực cũng không có thời gian hướng hắn giải thích rõ ràng cái kế hoạch này dù sao hai người đều quen như vậy lẫn nhau tín nhiệm không cần thiết lãng phí thời gian tiến hành lời giải thích dư thừa lý hồng vận tới chấp hành nhiệm vụ này một mặt là xuất phát từ chính mình phất ớt khác một phương diện cũng là cảm thấy ngược lại tối nay thời gian sắp tới cái kia không như làm một nhiều tiền nhưng giết hoàng đế là có thể bảo vệ kinh sư rồi không lý hồng vận cảm thấy chưa chắc cái này hơn phân nửa là một lần tỏi công bận rộn nhưng cho dù là tỏi công bận rộn thuận tay giết cái hoàng đế ngược lại là cũng không lỗ giết không được hoàng nhan thịnh còn không giết được ngươi cái tề anh tông kết quả thành công ám sát sau đó vậy mà thật thông quan giai đoạn thứ nhất đây là để cho lý hồng vận có chút không tưởng được sương mù lần thứ hai tràn ngập lý hồng vận ý thức được chính mình nhanh muốn ở trong hiện thực tỉnh lại hết thể đều vừa mới tốt vì sao giết tề anh tông giai đoạn thứ nhất liền thông quan lý hồng vận sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là hướng sở ca hỏi ra bản thân đáy lòng nghi vấn sở ca trên mặt cũng tràn đầy nụ cười rất hiển nhiên tuy nói hắn sắm vai ngự sử trung thừa kết quả cuối cùng là bị truy t r a ở trong phụ sợ tội tự sát nhưng sở ca cũng trong quá trình này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu cho nên hắn cũng thông quan mà lần này thông quan có nghĩa là trước hắn rất nhiều suy đoán chiếm được n g h i ệ n chứng việc này nói rất dài dòng n g ư ơ i nên biết tề huệ tông cùng tề anh tông hai người đấu tranh cái này đầu ám tuyến a sở ca hướng lý hồng vẫn đơn giản giải thích một lần chính mình là lúc nào nổi lên giết hoàng đế c á i ý niệm này sự thực bên trên sở ca làm chuyện này hiển nhiên cũng không ý muốn nhất thời mà là khách quan phân tích qua nó khả thi Cái này còn được này thế ừ Tê u ệ Tông l cho nên ngôi nói l Tê hậu thế c cho n h rằng nếu như hắn lại sống thêm mấy năm không cần quá nhiều chỉ cần sống đến sáu mươi tuổi chống được hàn phụ nhạc tướng quân lên cũng đủ để hoàn thành thu phục kiên vân để cho tẻ c h ề u phục hưng mục tiêu hơn nữa cái kia sẽ là một tỷ lệ lớn sự kiện nhưng mà dạng này một vị hoàng đế lại chỉ sống hơn hai mươi tuổi liền tráng nhiên mất sớm mà kế đảm nhiệm hoàng đế chính là của hắn đệ đệ t ế huệ tông nguyên bản đương triều tế chấp là vô cùng không nguyện ý còn cấp qua một cái vô cùng đúng trọng tâm đánh giá đoan vương n g ạ n lớn không thể quân thiên hạ mà hậu thế sách sử cũng ghi chép t ế huệ tông người quân chủ này nhìn lên tựa hồ am h i ể u thư pháp cùng hội họa có người nói đá cầu cũng bị đá rất tốt rất là đa tài đa nghệ nhưng hắn làm cái gì đều được duy trì có không thể làm hoàng đế chi tiết lúc đó vị kia tế chấp cuối cùng vẫn không có phân l ư ợ n gì mà trong này một vị hoàng đế tốt cùng một cái kém hoàng đế trong lúc đó đến cùng kém là cái gì có người sinh ra chính là hoàng đế tốt có người sinh ra chính là h ỏ n g hoàng đế sao quả thực không phủ nhận có loại này tiên thiên nhân tố nhưng hậu thiên nhân tố cũng là rất trọng yếu vị tiêu tiên hoàng sở dĩ làm rất tốt là bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu chính là bị coi là thái tử tới bồi dưỡng cho nên trị quốc năng lực không kém thủ đoạn tránh trị cũng không tệ mà trái lại tề huệ t ô n g từ nhỏ đã không có làm làm thái tử tới bồi dưỡng nhưng đến hai mươi tuổi người đều đã trưởng thành tính cách chờ phương diện đều triệt để định hình lại đột nhiên đưa hắn đỡ đến hoàng đế vị trí bên trên cho nên cái này tề huệ tông từ nguồn gốc bên trên liền có chuyện hơn nữa còn là cái kia loại khó có thể bù đắp vấn đề tới tề anh tông ở đây lại gặp vấn đề tương tự tề anh tông mặc dù là tề huệ tông trường tử nhưng thì thật luôn luôn không bị tề anh tông sở thích lúc đó tề huệ tông thích hơn chính là chính mình thứ ba tử vị này tam hoàng tử đằng t r ư ớ c còn có một nhị ca nhưng rất sớm đã chết non cho nên hắn có thể nói là ngôi vị hoàng đế thứ hai thuận vị người thừa kế mà so với không quá giống tề huệ tông tề anh tông vị này tam hoàng tử biểu hiện muốn càng xuất sắc hơn hắn tài nghệ cũng rất tốt trình độ văn hóa cũng rất cao thậm chí có một lần l é n lén lựa lén gạt tề huệ tông đi tham gia k h o a cử còn thi cái tráng nguyên tề huệ tông tự nhiên thật cao hứng cho rằng cái này tam hoàng tử mới là nhất như chính mình ngược lại trong tối đối với hắn đủ kiểu bồi dưỡng không chỉ có đem võ đức t i loại này yếu hại bộ môn giao cho hắn trưởng quản thậm chí còn để cho hắn tự mình đi t i ề n tuyến cùng các đường đại tướng học tập hành quân sự tỉnh đương nhiên bởi vì t ề chiều ngay lúc đó thực lực quân sự quá mức gầy yếu cho nên loại học tập này rất nhanh bởi vì phiêu lưu quá lớn vô tật mà chấm dứt nhưng bất kể thế nào nói để cho hoàng tử cùng quân quyền liên hệ lên cái này ý đồ tuyệt đối là rõ rành rành bởi vì từ lịch sử nhìn lên trừ số ít quả thực rất có thể chiến tranh đến mức bị cha làm công cụ người dùng hoàng tử ở ngoài p h à m l à hoàng tử cùng quân đội dính liễu quan hệ đều tất nhiên tại tranh đoạt người thừa kế trong quá trình chiếm giữ rất lớn ưu thế cái này vô hình chung liền biểu hiện ra lão hoàng đế nào đó loại thiên hướng nếu như không có tính bằng chi biến phát sinh có lẽ lại qua mấy năm tề huệ tông thật sẽ xem xét thông qua nhất định thủ đoạn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vị này tam hoàng tử nhưng là tính bằng chi biến cái n g o ạ i ý muốn này sự kiện xảy ra lúc đó tề huệ tông mặc dù muốn truyền ngôi cho tam hoàng tử các loại điều kiện cũng căn bản không thành thục húng chi phía trước còn có một cái trưởng tử tề anh tông cho nên cho dù là tề huệ tông tất cả không thích người trưởng tử này tại lúc đó vội vàng muốn chạy đường tình huống bên dưới cũng chỉ có thể vội vàng truyền ngôi mà lần này truyền ngôi liền cho hai cha con nội đấu trôn xuống phục bút theo tề huệ tông cái này ngôi vị hoàng đế là chấm nhường ngôi cho thái tử chấm nhưng là thái thượng hoàng làm sao không được so con trai của mình nói chuyện hiệu nghiệm không cho nên tề huệ tông đã r ứ t bỏ rồi trách nhiệm lại không muốn bông u tha quyền lực dù sao vẫn là tối đâm đâm muốn tại nam phương làm cái tiểu triều đình can thiệp chính sự hơn nữa tại quân kim lần đầu tiên x â m lấn bị đánh lui sau đó hắn cũng rất nhanh trở lại biểu lương trong đó mục đích không nói cũng hiểu về phần tề anh tông đương nhiên cũng không đốc đã có thể cảm giác được cha đối với chính mình không thích cũng có thể cảm giác được quyền lực của mình trên thực tế rất được cha uy hiếp dù sao đại thần trong triều đại bộ phận đều là tề huệ tông để bạt bổ nhiệm hắn cái này tân hoàng hạ không phải là đứng ngồi không yên sao cho nên tại kim nhân lần đầu tiên bị đánh lui kinh sư tạm thời chuyển nguy thành a n sau đó hai cha con lại bắt đầu ranh ranh liệt liệt nội đấu không chỉ có ly b á khê bị gạt ra khỏi triều đình lúc đầu nói tốt phải xây lại hoàng hà phòng tuyến cũng khiến cho nát bét thậm chí liền trước đó tụ tập lại cần vương quân cũng tất cả đều phân tán một loạt hồ đồ trí cực thao tác cái này mới đưa đến tính bằng chi biến phát sinh mà ở tính bằng chi biến phát sinh sau vị này tam hoàng tử cũng theo hoàng thất tông thân một chỗ bị bắt đi bắt thượng cũng tại hai ba năm sau đó liền bởi vì bi vẫn lẫn lộn mà khứ thế ngay sở ca nói những thứ này sau đó lý hồng vẫn không khỏi bừng tỉnh thì ra là thế trong lịch sử những thứ này hơn quân đại bộ phận đều là khi còn bé không có chính kinh tiếp t h ụ qua đế vương giáo dục cho nên sau khi lớn lên còn cất giữ kết thân vương lúc cái kia loại ngu xuẩn ngang ngược t i ê u ngạo bệnh tăn hơn nữa tính cách đã định hình khó có thể thay đổi nói như thế vị kia sau đó kế vị cựu hoàng tử cũng hoàn toàn phù hợp điều kiện này ta có thể hiểu được giết chết tề anh tông sau đó liền có thể để cho tam hoàng tử kế vị nhưng là vì sao tam hoàng tử liền nhất định có thể so tề anh tông làm được tốt đâu dựa theo ngay lúc đó kế thừa thợ vị tề anh tông sau khi chết cũng liền vừa vận đến thiên vị này tam hoàng tử bất luận là tề h ệ tông ý tứ vẫn là ngay lúc đó kế thừa thuận vị đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thế nhưng tam hoàng tử kế vị là có thể để cho hai người bọn họ thông quan thực tập này h ảo cảnh sao là có thể đối với ngay lúc đó lịch sử tạo thành đầy đủ ảnh hưởng lớn sao vạn nhất cái này tam hoàng tử bản thân cũng là một phế vật đâu dù sao từ tề huệ tông người này không đáng tin cậy trình độ tới nhìn hắn những hoàng tử kia cũng rất có thể là một đám vớ va vớ vẩn sở ca giải thích nói lịch sử bên trên cái này tam hoàng tử cũng không có chân chính làm quan hoàng đế hơn nữa tính bằng chi biến sau đó rất nhanh liền bởi vì bi vẫn lẫn lộn mà chết cho nên hắn đến cùng có thể hay không làm một vị hoàng đế tốt n à y chỉ có thể đánh cái trước dấu chấm hỏi nhưng từ loại loại tỉ mỉ tới suy đoán hắn t h ừ a vị tỷ lệ lớn là muốn tốt hơn tề anh tông đầu tiên hắn cùng phụ thân tề huệ tông h i ể m khích cũng không lớn lắm tề huệ tông thích nhất đứa con trai này cho nên phụ tử trong lúc đó không có như vậy nhiều nghĩ kỵ cũng liền không có nghiêm trọng như vậy nội đấu đương nhiên quay chung quanh quyền lực đấu tranh hơn phân nửa vẫn sẽ có nhưng không đến mức nào đến khó như vậy lấy dọn dẹp cấp độ thứ nhì vị này tề anh tông bản thân là một cái kéo thấp kém giới hạn quân chủ hãn tại tính bằng chi biến bên trong chủ yếu làm ra qua như thế vài món không như lợn chuyện ngu xuẩn đầu tiên là dùng lục giáp thần binh mở cửa nên địch đưa tới kinh sư cổng thành bị kim nhân công phá nhưng dù vậy quân kim cũng vẫn là không có biện pháp công vào trong thành ngay sau đó tề anh tông lại phải là đích thân đi kim doanh giảng hòa sau đó đã bị giữ lại bắt đầu không ngừng mà chuyển thư đến trong thành đòi tài v ậ t l i ê n tề huệ tông đều biết tuyệt đối không thể đi kim doanh đi liền về không được nhưng chính là bởi vì tề anh tông cái này kỳ lạ cầm đầu đi vào cho nên khách quan bên trên làm phiền hà toàn bộ vương thất đều bị một h nói cách khác dù là tề anh tông ở đâu đều không đi liền lưu tại kinh sư kiên quyết không nói cùng quyết chống kết quả cuối cùng cũng không phải là kim nhân tại quanh thân bắt người cướp của một phen ly khai mà tề anh tông một phen thao tác sau đó kết quả nhưng là thay quân kim ở trong thành vơ vét sở hữu dân chúng tiền tài tài vật dân tráng phụ nữ thậm chí còn đem tất cả vương thất thành viên cũng tất cả đều bắn đi muốn nói hắn là kim đầu người hào nằm vùng cái này không có chút nào khoa trương tất nhiên tề anh tông bản thân đã đột phá nhân loại chỉ số thông minh hạt khối cái này tam hoàng tử coi như lại như thế nào ngu xuẩn hơn phân nửa cũng mạnh hơn hắn một ít cuối cùng chính là vị này tam hoàng tử bản thân chỗ hiện ra một ít đặc chất hắn chấp trưởng qua võ đức ti cũng trải qua tiền tuyến chiến trường hơn nữa còn đi len lén tham gia khoa cử sát hạch cũng thi đậu trạng nguyên t ạ m không nói đến trong đây có bao nhiêu độ kim hoặc là âm thầm thao tắc thành phần nhưng cái này tuyệt đối không phải ngu xuẩn chỗ có thể làm giá chuyện cái này đủ để chứng minh vị này tam hoàng tử bản thân là hiếu học bằng không mặc dù xả nước hắn cũng thi không đỗ trạng nguyên hơn nữa hắn cần phải là không có quá xa và vui lửa dù sao hắn phải đem phần lớn thời gian hoa trên đọc sách mới có thể có dạng này trình độ so sách mới về sau trọng kiến triều đình cái tiệ cử hoàng tử ở vào tuổi của hắn thời điểm duy nhất dùng lên tin tức đó là sống sống đem thị nữ của mình cho đội chơi chết mặc dù là cùng một cái cha sinh nhi tử có đôi khi trên lệch so với nhân hòa chó còn một lớn cho nên dựa theo sớm định ra lịch sử đi thôi diễn nếu quả thật có thể đem tề anh tông giết đi vậy đối với tính bằng chi biến ảnh hưởng cũng hơn phân nửa là chính diện ảnh hưởng lớn hơn tác dụng v ụ lý hồng vẫn bừng tỉnh gật đầu cứ như vậy tất cả liền đều nói xuôi được mà điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn cùng sở ca tìm được một cái để cho thích khách và văn sĩ lộ tuyến phối hợp một lần liền tỷ lệ lớn có thể nối thẳng giai đoạn thứ nhất biện pháp Tu phàm, tu ta tu phạm, đạo, chương â n n Tu tu kiếp, g ờ i tiểu bối ta tu tâm. Bác tiểu lục c hai trăm bốn mươi bốn giai đoạn thứ hai cùng sở ca thảo luận xong toàn bộ lộ tuyến khả thi sau đó lý hồng vận không kịp chờ đợi mở ra ám xa quan phương diễn đàn kiểm tra người chơi khắc môn thảo luận quả nhiên anh hùng sở kiến hơi giống đại bộ phận người chơi đều bị tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản giai đoạn thứ nhất cho ngược đến rồi diễn đàn bên trên đơn giản là kêu t ê n một mảnh bốn cái nghề nghiệp các người chơi đều ở đây nói hết chính mình khổ bước trải qua lần này giai đoạn thứ nhất cũng quá chịu khổ làm là thích khách người chơi ta quả là bị ngược thảm trước đó ám sát tiên linh đế tự mình cảm giác lương tốt vậy cũng là giả cùng quân kim đụng bên trên sau đó mới phát hiện thích khách cái này nghề cũng là nhìn nhân đại càng là đời sau thích khách càng thảm a chắc không được tuyệt tích đâu đúng vậy à thích khách liệt chuyện cũng chỉ ghi chép đến yến triều mà du hiệp liệt chuyện cũng chỉ ghi chép đến sở triều ta, ta liền không hỏi sẽ không có người có thể ám sát hoàn nhan thịnh có người tại sầm tiểu dịch gặp qua hoàn nhan thịnh sao hắn đến cùng sẽ đi hay không sầm tiểu dịch đại khái giờ nào đi lớn bao nhiêu sát xuất đi ta cảm thấy thoải mái nhất cần phải là văn sĩ người chơi đi dù sao vừa ra sân chính là ngự sử trung thừa quan t a m phẩm a vâng nghĩa ngươi phạm là chơi đùa văn sĩ bắt đầu cũng sẽ không nói ra loại này lời nói văn sĩ nhìn dường như cái quan nhưng ngự sử trung thừa ở kinh thành bên trong có thể phát huy ra tác dụng gì cả ngày cũng liền cùng các đường quan viên cãi cọ hơn nữa không cẩn thận còn muốn bị hoàng đế nghi kỵ điều kỳ quái nhất là ngăn không được hoàng đế trực tiếp toàn bộ phó bản nhiệm vụ toàn đều thất bại du hiệp mục tiêu cũng chuyện rất vớ vẩn a được tận khả năng cứu cuối tuần vây thôn là người mang theo một đám có thể nói tên khốn kiếp lục lâm người đi liều chết quân chính quy ta đều đã bị những thứ này lợn đồng đội b ấ y ý thức lẫn lộn võ tốt chính là nhất xả đạo ta tra xét một lần võ tốt thực tập này dĩ nhiên là hàn phủ nhạc tướng quân chân thực trải qua trước đây hàn phủ nhạc chính là tại bình định quân bên trong hơn nữa cũng được phân phối đi điều tra địch tình nhiệm vụ thu được một trăm tên kỵ binh a cái này dĩ nhiên là hàn phủ nhạc tướng quân chấp hành qua nhiệm vụ kết quả kia như thế nào ta nghe nói triệu hải bình đại lao trực tiếp một mình cỡi ngựa biểu diễn một lớp trận chém đi tướng tại chỗ chọn chết ba bốn cái quân kim phó tướng sau đó đội kỵ binh toàn tuyến áp bên trên ung dung rút lui còn bắt cái nhân chứng sống hàn phủ nhạc tướng quân cũng không sai biệt lắm cũng lạ như thế này à. không hàn phủ nhạc tướng quân so với cái này còn muốn thái quá lúc đó hàn phủ nhạc tướng quân đầu tiên là một người sung phong l i ề u chết bốn nhà tứ xuất chém giết nhiều cái kỵ đem đánh lui những thứ này quân kim sau đó hắn lại khiến người khác về trước đi liền chỉ dẫn theo mấy cái bộ hạ đội lại kim nhân sĩ binh trang phục trực tiếp tiềm nhập quân kim đại doanh hiện trường gần gữ con trác a vậy sẽ không bị phát hiện sao cho nên đón đến chính là điều kỳ quái nhất chuyện hàn phủ nhạc tướng quân là buổi tối đi lên gặp được tuần đêm kim nhân binh sĩ liền sai hồ nói đáp lại nói cách khác hàn phủ nhạc tướng quân dùng kim nhân trả lời sau đó còn không có bị người nhìn ra kẽ hở cuối cùng hết nó doanh trại yếu lĩnh lấy về đơn giản là cách thiên hạ lớn phổ các người chơi nghĩ đều không nghĩ ra thao tác hàn phủ nhạc tướng quân vậy mà có thể làm ra tới quá thần cho nên nói hàn phủ nhạc tướng quân là thiên cổ danh tướng a chúng ta cũng chỉ có thể là dựa vào lấy quy tự người thiên phú và máy chơi g a m chế chống đỡ đều khó vọng kỳ hạng lương tiểu gà quẻ hàn tướng quân năng lực học tập á t sớm kịp chuẩn bị mới có thể ở vào thời điểm này phát huy kỳ hiệu khả năng đây chính là danh tướng a siêu cương sát hạch đều có thể cầm đến đ ậ y phân tuyệt nói như vậy võ tốt người chơi khiêu chiến cũng tương đương dọa người mấu chốt là lần này chấp hành nhiệm vụ sau đó còn muốn tham gia bình định quân bảo vệ chiến dựa theo lịch sử ghi chép tòa thanh nhỏ này kỳ thực chỉ có ba ngàn người nhưng tại kim nhân bên kia sử quan lại nói nơi này có quân địch mấy vạn chính là bởi vì chỗ này ba ngàn người thanh nhỏ để cho công hãm thái nguyên thành kim nhân tấn công lâu không được hơn nữa dòng dã sinh ra m ư ơ i ba ngàn người thương vong mà sau đó h à n phủ nhạc tướng quân cuối cùng tại chuyện không thể là tình huống bên dưới chạy ra sinh thiên ăn xong v õ tốt người chơi nhiệm vụ cũng là đầy đủ thái quá các người chơi một phen tố khổ sau đó phát hiện bốn loại thân phận khiêu chiến quả thực đều rất phù hợp nghề nghiệp đặc tính nhưng cũng quả thực đều đầy đủ thái quá cái này cũng phù hợp á m xa trò chơi này trước sau như một đặc tính tại vừa mới bắt đầu khiêu chiến phó bản thời điểm cơ bản bên trên đều sẽ có cực cao độ khó ở người chơi môn dần dần thăm dò bậc đường thu được đề thăng sau đó mới có thể dần dần phát hiện càng thêm đơn sơ giải pháp rất nhanh các người chơi bắt đầu lẫn nhau chia sẻ tiến công chiếm đóng So、t dù hiệp thích người chơi bắt đầu chia sẻ với nhau chiến thuật như thế nào bãi binh bố trận tận khả năng phát huy lục lâm nhân hòa nông hộ tác dụng tại đẩy lùi đợt thứ nhất kim nhân binh sĩ sau đó muốn tại bao lâu thời gian bên trong thu thập đồ vật chạy trốn trong núi võ tốt các người chơi thì là tương đối cảnh thẳng một ít chủ yếu là phân tích kim nhân chủ công phương hướng tuyển tốt thích hợp chiến trường cùng với rút lui thời cơ đương nhiên các người chơi cũng phát hiện trước đó lần kia nhiệm vụ trinh sát hoàn thành tình huống đem trực tiếp sau khi quyết định người chơi tại bình định quân bên trong địa vị địa vị càng cao tại bảo vệ chiến bên trong có thể phát huy tác dụng liền càng lớn tự nhiên cũng dễ dàng hơn thông quan văn sĩ các người chơi thì là chia sẻ văn trị yếu điểm t ỷ như muốn lúc nào lưu ý hoàng đế trốn đi muốn lúc nào trợ giúp lý bá khê đi tổ chức kinh sư phòng thủ làm hoàng đế hỏi thời điểm t ô i ưu trả lời là cái gì chờ một chút mà ở đại lượng tiến công chiếm đóng bên trong trừ một cái nghề nghiệp tiến công chiếm đóng cũng xuất hiện nhiều thân phận hợp tác tiến công chiếm đóng thì như sở ca cùng lý hồng vận cái kia phần tiến công chiếm đóng Các người chơi kinh ngạc phát hiện, thích khách và văn sĩ lại vẫn có phát sát người kinh hiện, văn vẫn hoàng lại hội thể kết và sĩ đương ế kết Tuy quả cuối nói cùng n hai g là ờ i phải đều p chết, nhưng có thể h có dụng ư sử thức nhiên à y t ô n quan phó bản, g phó c o như nào là ý nào đó b trên quốc quốc. Đương nhiên, Đương quốc quơ. biện pháp này cần phải làm công tác chuẩn bị cũng không ít cũng cần nhất định thủ pháp và vật khí nhưng bất kể thế nào nói từ tiểu lâu đối với ám hiệu đến chấp hành nhiệm vụ ám sát sở ca cùng lý hồng vận đã thử ra rồi một cái phi thường hữu hiệu thông quan đường nhỏ người chơi khắc môn sau đó cũng có thể nhao n h a u nói theo cho dù là hai cái trước đó hoàn toàn không quen biết người chơi cũng có thể thử dùng phương thức này tới thông quan ngoài ra tự nhiên cũng có n ó thân phận của hắn ở giữa phương thức hợp tác tỷ như có người chơi phát hiện văn sĩ người chơi có thể hướng hoàng đế xin trở thành nghị hòa triều đình đặc phái viên mà trước khi đến thái nguyên chung quanh quân kim đại doanh trong quá trình có thể tại bình định huyện thành làm sơ dừng lại mà thích khách người chơi chỉ cần có văn sĩ người chơi phát lời nói liền có thể làm là nhân viên đi theo mà bọn họ tại đi đến bình định quân trên đường còn có thể đi ngang qua du hiệp người chơi vị trí cái kia một thốt nhỏ cứ như vậy có thể làm sự tình là thêm tỷ như văn sĩ người chơi trước tiên có thể cùng thích khách người chơi đối với ám hiệu sau đó cùng đi làm là nghị hòa đặc phái viên đối i với kim nhân đến nói sở dĩ đòi bao quát thái nguyên ở bên trong ba chỗ quân sự trọng chấn chính là vì sau đó càng tốt dùng cái này làm ván nhạy công kích tề triều tại mắt nhìn thấy thái nguyên sắp thành phá ba chấn dễ như chở bàn tay tình huống bên dưới bọn họ lấy náo ra sẽ vương thái cho cho nên cái này nghị hòa nhiệm vụ đã có mất có thể lại rất dễ dàng làm tức giận kim nhân hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ thành công có khả năng có thể nói là đầu góc vào nước nhưng mượn lấy cái này nghị hòa nhiệm vụ các người chơi nhưng có thể làm rất nhiều chuyện khi đi ngang qua cái kia một thôn nhỏ thời điểm trước tiên có thể trợ giúp du hiệp người chơi giải quyết xâm phạm quân kim bảo hộ cái thôn kia rơi bên trong m á y tính ngay sau đó đi trước bình định quân thời điểm có thể dùng triều đình đặc s ứ thân phận đối với tướng quân nói tốt vài câu để thăng võ tốt người chơi địa vị hoặc là dứt h o á t để cho võ tốt người chơi hộ tống bọn họ đi trước k i n doanh chờ đến kim doanh sau đó văn sĩ người chơi cùng thích khách người chơi còn có thể thử ám sát kim nhân cao tầng tướng lĩnh đương nhiên ám sát kim nhân cao tầng tỷ lệ thành công sẽ cứ thấp nhưng bất kể thế nào nói đây cũng tính là một cái có thể tuyển hạng các người chơi phát hiện vừa mới bắt đầu mọi người cảm thấy rất khó chủ yếu vẫn là bởi vì tự mình chiến đấu mà ban đầu thân phận quá thấp có nghĩa là tại cái này chẳng c u ố n sạch thiên hạ đại biến cục bên trong rất khó có cái gì hành động chỉ khiêu chiến độ khó liền bắt đầu đột nhiên giảm xuống tuy nói như c ũ khó mà tránh khỏi tính bằng chi biến phát sinh nhưng muốn hoàn thành phó bản nhiệm vụ lại cũng sẽ không như vậy xa xôi m trước đó hắn đã sử dụng võ tốt thân phận tại tối đầu tiên thời khắc tối hậu đã thông giai đoạn thứ nhất khiêu chiến không thể không nói bởi vì khi đó còn không có quá nhiều các người chơi lẫn nhau giúp đỡ cho nhau có sẵn tiến công chiếm đ ó n triệu hải bình cơ bản trên đều là tại chính mình phấn đấu mà ở loại tình huống này bên dưới còn có thể đánh thông giai đoạn thứ nhất đủ để thấy hắn quả thực không hổ là người chơi bên trong đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người cho triệu hải bình tạo thành tối đa khó khăn tự nhiên vẫn là bình định quân bảo vệ chiến ở trong trận chiến đấu này kim nhân đại quân như là như thủy triều đánh tới đem tỏa thành nhỏ này để được lạnh run là tận khả năng kiên trì hoàn thành trò chơi yêu cầu triệu hải bình tiến hành rồi rất nhiều nếm thử t í như c ù n g thể quân tinh nhuệ một chỗ truy bên dưới tường thành đối với quân kim đại doanh phát động tập kích bất ngờ hoặc là dẫn theo càng nhiều hơn kỵ binh người ngậm t ă m ngựa băng móng dọc theo bình định huyện thành bốn phía quanh có khúc hiệu núi đường tới đến sắc phát động tấn công quân kim phía sau tập kích bất ngờ kim nhân doanh trại lại hoặc là, là trên tường thành dùng bách phát bách trúng tài bắn cung lần lượt đánh đuổi kim nhân tiến công. Cũng có trên h Nhân ể là vào tại giết t Kim o phong đi đầu, dùng trong ao, ngoài, n thành sung dùng trường thường cùng chiến ao, đem kim Nhân một lần nữa đuổi ra ngoài, ổn định phong tuyến.、Một、lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần tiếp cận thành công. g tay một Một một thất một một tiếp t lúc, lại lại đầu, đuổi đi đem Kim bại, ra r lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân chỉ có một lần cơ hội mà hắn giao ra giải bài thi là không đến ba người thị trấn cho kim nhân tinh nhuệ tạo thành hơn một vạn người thương vong mặc dù tỉ mỉ đã bao phủ tại lịch sử hồ sơ bên trong nhưng trận chiến đấu này tất nhiên cũng là vượt qua tưởng tượng thảm liệt mà triệu hải bình tại vô số lần tử vong cùng làm lại sau đó cũng coi như là làm xong rồi cái này phó bản bên trong v õ tốt thân phận có thể làm đến thực hạ n tại thông quan giai đoạn thứ nhất sau đó triệu hải bình cũng rốt cuộc đã tới cái này phó bản giai đoạn thứ hai ở trước mặt của hắn xuất hiện khác ba cái thân phận cái này ba chương thân phận thẻ bài rõ ràng tại nguyên bản bốn cái cơ sở thân phận bên trên thẻ bài bên trên nhân vật quần áo cùng trang sức hoa mỹ nhìn lên địa vị đều không thấp mà càng có ý tứ chính là cái này ba tấm thẻ bài phía dưới còn viết thông quan độ khó cùng với một nhóm gợi ý của hệ thống bất đồng thân phận giải tỏa điều kiện và thông quan điều kiện bất đồng thông quan độ khó đánh giá là căn cứ nên nhân vật đối mặt thế cục cùng với cuối cùng t h ô n g quan mục tiêu tiến hành tổng hợp đánh giá đệ nhất tấm thẻ bài là một cái tư thế bay hùng b ộ phát tướng quân mà ở thẻ bài phía dưới viết độ khó thì là giáp bên dưới thứ hai tấm thẻ bài là một cái nhìn lên nho nhã văn sĩ hình tượng thẻ bài phía dưới viết độ khó ất thượng tấm thứ ba thẻ bài là một cái hoàn khố đệ tử bộ dáng người nhưng mặc thân vương bảo phục rõ ràng địa vị tối cao thẻ bài phía dưới viết độ khó giáp bên trên triệu hải bình không khỏi rơi vào trầm tư cái này ba người thân phận đệ một thân phận rất có thể là hàn phủ n h ạ tướng quân nhưng các người chơi chưa chắc là đi sắm vai chân chính hàn tướng quân mà là giống như hàn tướng quân từ một cái cơ sở tiểu bình từng bước một leo lên một thân phận thứ hai t h u ậ t nhìn là cái quan lớn nếu như cái thân phận này khẳng định muốn so giai đoạn thứ nhất ngự sử trung thừa cao như vậy hắn tất nhiên là trong triệu nhất phẩm quan lớn thậm chí rất có thể là thế c h ư ớ c cái thứ ba thân phận tựa hồ là cái thân vương chẳng lẽ là tề h ệ tông một vị hoàng tử hoặc là liền dứt khoát là c ự u hoàng tử cái kết oan giết hàn phủ nhạc tướng quân bấy cha khang vương cái này ba loại thân phận độ khó là bất đồng thân vương độ khó cao nhất tướng quân thân phận lần quan văn độ khó thấp nhất Kỳ trước đó trong thông báo anh linh triệu hoán công năng cũng giải tỏa nói cách khác ta có thể triệu hoán một vị anh linh đang khiêu chiến trong quá trình cho ta nhất định chỉ đạo hoặc là dứt khoát cũng có thể để cho hắn phụ thân ta đi xử lý một ít ta cảm thấy khó giải quyết sự t ì n h đương nhiên nắm quản sau đó xử lý thành bộ dáng gì nữa cũng liền không ở trong k h ô n g chế của ta triệu hải bình một phen phân tích sau đó cuối cùng vẫn quyết định đi trước khiêu chiến một lần tướng quân thân phận thử một lần dù sao đây là hắn m u ố n ban đầu được nghiệp vụ tương đối quan luyện sau đó hắn lại tuyển một cái cùng hành quân chiến tranh tương quan thiên phú cấp tốc bắt đầu giai đoạn thứ hai thí luyện tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu tiên mọi người có hứng thú có thể l h qua chương hai trăm bốn mươi năm luyện binh cùng tù nhân tiến nhập giai đoạn thứ hai thí luyện sau đó triệu hải bình đầu tiên chú ý tới là tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái mới tinh u i tầm mắt bên phải phía trên vị trí có một loại giống như nhân vật thẻ bài đ ổ tiêu cái này tấm thẻ bài xung quanh còn có ánh sáng hiệu tựa h ồ có thể đặt thành nào đó loại bổ sung năng lượng hiệu quả triệu hải bình đơn giản nghiên cứu một lúc sau rất nhanh liền h i ể u cái này chức năng mới cách dùng đây chính là trước đó tại bản mới bản trong thông báo nói tới hắn có thể tiến hành anh linh gọi về nhưng rất hiển nhiên anh linh triệu hắn cũng không hoàn toàn không hạn chế làm trong đầu hắn xuất hiện chức năng này lúc thẻ bài sẽ hiện hình đồng thời triệu hải bình liền có thể trong đầu t u y ệ t định mình muốn triệu h á n anh linh nhân vật những nhiệm vụ này nhất định phải là trước đó từng tại thí luyện ảo cảnh bên trong gặp qua hơn nữa bất đồng nhân vật triệu h á n lúc cần thiết tiêu hao năng lượng cũng bất đồng một ít tương đối cường đại nhân vật triệu h á n lúc tiêu hao cơ sở năng lượng liền tương đối cao về phần những cái kia biên giới hóa nhân vật triệu h á n lên tự nhiên cũng liền tương đối tiết kiệm trừ cái đó ra triệu hải bình trước đó muốn cái kia loại hoàn toàn nắm k h o n cách làm cũng không hoàn toàn không thể nhưng cần phải tiêu hao năng lượng rất nhiều mà nếu như chỉ là hướng nên nhân vật tiến hành cố vấn yêu cầu đối phương cung cấp kiến nghị như vậy tiêu hao năng lượng liền sẽ khá thiếu về phần năng lượng thu hoạch thì là muốn xem người chơi tại trước mặt cái này phó bản tiến độ bởi vì triệu hải bình đã thông quan giai đoạn thứ nhất cho nên hắn giờ này có đầy đủ năng lượng có thể trực tiếp triệu hoán một tên anh linh đồng thời còn có một chút còn thừa lại năng lượng có thể hỏi tuần hoặc là nắm quản bất quá giờ này triệu hải bình quan tâm nhất chính là tất nhiên năng lượng thu hoạch là quyết định bởi tại người chơi đẩy mạnh thí luyện ảo cảnh tiến độ như vậy nếu như người chơi dựa vào anh linh triệu h o à n công năng mỗi lần đều ở đây mấu chốt nhất t i ế t điểm làm ra lựa chọn chính xác nhất trên diện rộng đầy tới tiến độ cũng thu được nhiều năng lượng hơn vậy có phải hay không có thể chế tạo một loại vĩnh cửu động cơ hiệu quả ân vẫn là có khả năng dĩ nhiên trò chơi này bên sản xuất khẳng định cũng sẽ tại phương diện này số giá trị tiến tới được hạn chế không cho người chơi quá mức đơn giản đạt thành loại này tuần hoàn nói chung cái này anh linh triệu hoán công năng cụ thể phải như thế nào sử dụng vẫn phải là các người chơi chính mình tại phó bản bên trong chậm rãi lục lọi triệu hải bình không có đệ nhất thời gian lựa chọn bốn triệu hoán vị nào anh linh nhân vật mà là quyết định xem trước một chút giờ này phó bản khiêu chiến mục tiêu nếu như những thứ này anh linh nhân vật triệu hãn năng lượng đều là giống nhau vậy hắn trực tiếp đem thịnh thái tổ gọi ra tới cần phải là được dù sao thịnh thái tổ làm là hoa hạ trong lịch sử định tiêm đế vương một trong bất luận là nội chính ngoại giao quân sự chờ các phương diện đều có chính mình một bộ đồ vật có thể nói là vạn kim du lựa chọn nhưng cho đòi thịnh thái tổ thực sự quá quý trước mắt triệu hải bình điểm ấy năng lượng có chút khó có thể duy trì cho nên vẫn là được xem trước giờ này phó bản mục tiêu là cái gì sau đó lại đi đúng bệnh hạ dược trước mắt sương mù dần dần tắn đi triệu hải bình phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ to lớn quân trọng trại toàn thân hoàn cảnh cùng c h ứ c k ê u bình định quân bên trong quân doanh có chút cùng loại nhưng điều kiện muốn nhỏ bé tốt như vậy một ít thành phiến thành phiến trong quân doanh có thể nhìn thấy tề chiều đám binh sĩ đang vội vàng chuyện của mình bọn họ mỗi ngày trừ tham gia huấn luyện ở ngoài buổi tối trở lại quân doanh còn muốn bôi đen làm việc hoặc là kẽ hở b ổ khơi giáp hoặc là sửa chữa quân d ư ớ i thường thường phải bận rộn đến đêm khuya mới có thể ngủ bên d ư ớ i tại quân doanh ở ngoài có thật nhiều rộng rãi thao trường những thứ này thao trường chia làm bất đồng khu vực có khi là dùng tới huấn luyện bộ binh có khi là dùng tới huấn luyện kỵ binh những bộ binh này cầm trong tay đều nh đại phủ chờ một chút tại giáo trường đất chống ra thao trường luyện cái này c h i ề u thức cố định còn có phụ trách dạy bọn hàn giáo đầu đang không ngừng giảng giải những động tác này kỹ thuật yếu lĩnh v ô n nắn trong đó sai lầm binh sĩ giờ này bộ binh chỗ tập luyện đều là một ít so với là đơn giản tư thế t h như trường thương thì có thường ngày cầm thường hướng thượng trung hạ ba phương hướng thứ kích gọi đối phương vũ khí chờ một chút cố định động tác những động tác này mặc dù nhìn lên cũng không phức tạp nhưng bọn lính vẫn là luyện được ngũ hoa tá môn loạn thành một đoàn bởi vậy có lẽ đó có thể thấy được nơi này binh sĩ tố chất tương đối bình thường mà triệu hải bình túi đầu nhìn nhìn quần á những á t h i thứ này binh nếu như luyện thật giỏi như vậy tương lai là nhất định có thể tại có chút then chốt trong chiến dịch phát huy tác dụng cực lớn là thấy ở sử sách chết còn g không tháo dỡ phòng chết đói không bắt người cất của tại vũ khí lạnh thời đại có thể luyện ra loại này con kỷ coi như là trần nhà cấp bậc dựa theo ám xa trò chơi này nhất quán đi tiểu tính phó bản đoạn trước dưỡng thành nội dung thường thường theo sau đoạn thực chiến liên lạc chặt chẽ đằng trước nếu như chậm lại đến phía sau là nhất định sẽ chịu khổ cho nên triệu hải bình kia không chút nào dám thờ ơ ngay lập tức sẽ đem chính mình đại nhập đến rồi tướng quân thân phận bên trong giành giật từng g i â y đem những binh lính này cho luyện tốt chỉ là luyện binh chuyện này quả thực chạm tới các người chơi c h i thức khu không thấy được bọn họ lúc trước phó bản bên trong chưa bao giờ từng gặp phải tương tự nội dung trò chơi đương nhiên trong quân doanh sự tỉnh triệu hải bình thấy cũng nhiều vốn lấy một tên lính quèn thị giác đi quan sát quân doanh chẳng khác gì là người mụ sờ voi sợ rằng khó có được yếu lĩnh n ế u một lát triệu hải bình, bình phát hiện đặng nguyên tính tướng, tướng quân anh linh triệu hoàn đến cái này sau một lát triệu hải bình phát hiện đặng nguyên k í n h tướng quân đã tới trước mặt của mình giờ này đặng tướng quân chính là nam bình tắc gấu bác ngự man binh sau đó trạng thái định phong không cần giải thích trước mặt tình huống bởi vì triệu hoán mà đến anh linh cũng không phải là trong lịch sử những thứ này nhân vật anh hùng bản thân mà càng như là những nhân vật này kiến thức tập hợp một cách tự nhiên liền có thể phát huy công cụ người tác dụng bất quá mặc dù là công cụ người nhưng dù sao đều là hoa hạ trong lịch sử nhân vật anh hùng nên có tôn kính hay là mới có triệu hải bình cung kính hỏi đạo tướng quân ta muốn luyện binh cần phải chú ý chút gì vấn đề này rất rộng rãi thậm chí đang hỏi ra miệng sau đó triệu hải bình đều có điểm hối hận nhưng không thể không nói anh linh triệu hoán chức năng này là thật lợi hại tựa hồ rất phù hợp nào đó bức tử câu tia danh ngôn không có hỏng vấn đề chỉ có hỏng đáp án còn như vậy chân chính binh pháp mọi người trước mặt triệu hải bình dạng này một cái vô cùng sơ lược vấn đề cũng nhận được tương đương nêu rõ những nét chính của vấn đề trả lời tất luyện tướng làm trọng mà luyện binh thứ luyện tướng như chị t ậ n gốc bản luận mà mặt chị người chưa có cái này vài câu lời nói kỳ thực cũng không khó lý giải muốn luyện binh liền được trước luyện tướng ở đây đem không chỉ là chỉ đại tướng cũng bao gồm trong quân đội các cấp quan tướng dù sao bất luận là vũ khí lạnh thời đại vẫn là vũ khí nóng thời đại toàn bộ quân đội đều là một cái khổng lồ chính thể bất luận là huấn luyện thường ngày vẫn là sau đó hành quân chiến tranh phải bảo đảm quân lệnh bên trên truyền xuống đ ặ t đến tinh thần giữ gìn chờ một chút các cấp quan tướng chẳng khác gì là tướng quân bản nhân kéo dài nếu như những người này xảy ra vấn đề như vậy luyện lại thời gian dài cũng đều là tòi công bận rộn triệu hải bình không khỏi hai mắt tỏa sáng cảm thấy cái này anh linh triệu hoàn công năng vẫn đủ giá trị kỳ thực đặng tướng quân nói câu này lời nói cũng có chút trống rỗng hơn nữa nghe lên giống như là nào đó loại ai cũng có thể nghĩ ra được lớn thật lời nói nhưng rất nhiều chuyện phải làm cho tốt then chốt thường, thường liền ẩn nấp ở những thứ này lớ rất nhiều người có lẽ minh bạch nào đó loại đạo lý nhưng loại này đạo lý cụ thể trọng yếu bao nhiêu cùng các đạo lý ưu tiên cấp như thế nào nếu như hai cái đạo lý phát sinh xung đột phải làm thế nào lấy hay bỏ đây mới là thiên tài cùng tài trí bình thường ở giữa khác biệt triệu hải bình lại hỏi như vậy đặng tướng quân muốn luyện đem cần phải từ đâu bắt đầu đặng tướng quân vẫn như c ũ là một cách tự nhiên trả lời bó buộc ngũ phương pháp là kiến quân căn bản kiến quân trước tuyển binh lấy binh sang đem lại lấy đem tuyển binh sau đó bó buộc ngũ phương pháp là định cái gọi là bó buộc ngũ phương pháp kỳ thực chính là thảo luận như hà kiến quân vấn đề đặng tướng quân nói lời nói mặc dù đại bộ phận đều mang hắn thời đại kia đặc sắc tương đối tinh luyện tối nghĩa nhưng bởi vì ám xa trò chơi này đặc tính triệu hải bình vẫn có thể rõ ràng lĩnh ngộ được cái này ý tứ trong đó đặng tướng quân cũng không chỉ là nói sơ lược mà là đem bên trong bước đi cùng tỉ mỉ cũng cặn kẽ thuyết minh đi ra triệu hải bình một bên nghiêm túc nghe một bên nhớ k ỹ kỹ thuật yếu lĩnh dựa theo đặng tướng quân thuyết pháp muốn thành lập một c h i cường đại quân đội liền muốn từ chọn tuyển nhất cơ sở binh sĩ bắt đầu làm lên không thể tuyển trong đại thành thị những cái kia du hoạt gian trá cũng không thể tuyển trời sinh kèm theo võ nghệ có l p đối thận trọng tuyển ảnh d là với binh sĩ mà nói cá nhân võ nghệ cũng không trọng yếu thể trạng có hay không cường tráng có hay không thành thật nghe lời nói có thể hay không làm đến kỷ luật nghiêm minh đây mới là mẫu chốt nhất tuyển chọn ra đầy đủ cơ sở quân tốt sau đó liền có thể từ trong những người này tiến thêm một bước sàng tuyển các cấp tướng lĩnh đương nhiên làm vi tướng quân không cần đem mỗi một tầng quan tướng đều sàng lọc chọn lựa tới chỉ cần sàng chính mình trực tiếp ra lệnh cái này cấp một là được rồi tì như chính mình chỉ tuyển thủ bên dưới quản lý sau đó lại khiến cái này quản lý mỗi người đi tuyển thủ bên dưới c h ạ m canh gác quan lại khiến cái này c h ạ m canh gác quan đi tự tuyển thủ bên dưới cơ tổng dạng này tầng tầng tuyển chọn sau đó toàn bộ bộ đội lớn khung giá cũng liền dựng lên tới rồi mà dạng này tuyển chọn chỗ tốt ở chỗ thượng hạ cấp trong lúc đó hiểu nhau hơn nữa dễ dàng hơn hình thành lực ngưng tụ cùng tập thể vinh dự cảm giác đem toàn bộ lớn khung giá dựng xây lên đến từ sau liền có thể tiến hành huấn luyện t ừ n g ngày t ỷ như thao luyện các loại vũ khí chiến pháp luyện tập các loại trận hình tiến hành tư tưởng giáo dục chờ một chút những thứ này liền đều tương đối chi tiết tạm thời không phải triệu hải bình cần phải đi để ý sự t ì n h một phen nghe rằng sau đó triệu hải bình cảm thấy được ích lợi không nhỏ không hổ là đặng tướng quân m u ố n biết đặng nguyên kính cùng hàn phụ nhạc mặc dù đều là thiên cổ danh tướng luyện binh đều là đứng đầu trần nhà cấp bậc nhưng tại lý luận quân sự phương diện đ ặ n tướng quân hay l à muốn hơn một chút có thể nói đặng tướng quân binh pháp là vũ khí l ạ n h thời đại đình phong xem xong rồi hắn sáng tác cơ bản bên trên chẳng khác gì là trực tiếp học xong phải như thế nào bắt đầu lại từ đầu tổ kiến một c h i quân đội giờ này dùng đặng nguyên kính tướng quân lý luận làm là chỉ đạo trên thực tế đã vượt xa tể chiều ngay lúc đó quân sự trình độ triệu hải bình giờ này tự nhiên cũng xác định chính mình muốn làm chuyện thứ nhất t u y ể n binh tuy nói giờ này trong quân doanh có khoảng chừng bốn năm vạn người sĩ binh nhưng tể chiều nhũng binh hiện tượng hiểu đều hiểu những binh lính này bên trong có thân thể gầy yếu vô lực có lục lâm người xuất thân bầu không khí không dài có một lòng một dạ b u ô bán thậm chí còn có cả ngày nghị trốn chạy đám người kia cho hôn cùng một chỗ cơ bản bên trên chỉ có thể lẫn nhau cản trở không chỉ có không sẽ tăng lên quân đội sức chiến đấu ngược lại sẽ để cho quân đội sức chiến đấu trực tiếp về không quân kim gặp gỡ năm mươi nghìn đầu heo một ngày một đêm có lẽ bắt không hết nhưng gặp phải năm mươi nghìn tề quân là nhất định có thể ở một cái chiếu mặt liền triệt để đánh tan dù sao lợn sẽ không bất ngờ làm phản sẽ không đào tẩu cũng sẽ không cho quân đội bạn sử dụng gạ tờ chân cho nên triệu hải bình muốn làm chuyện thứ nhất chính là từ cái này trong quân doanh sàng lọc chọn lựa những cái kia chân chính có sức chiến đấu có tiềm lực nguồ lính tuyển ra sau tập trung tiến hành huấn Binh tại, tinh, không tại nhiều. Đem mấy vị phó tướng triệu c để để hải u y bình phó toàn, toàn tâm r i toàn ý luyện binh lúc sở ca thì là đang hoài nghi nhân sinh hắn xuất phát từ nội tâm hoài nghi trò chơi này có phải hay không ra vừa rồi cùng lý hồng v ậ n liên thủ giết tề anh tông sau đó hắn cũng đã thông quan giai đoạn thứ nhất thu được giai đoạn thứ hai tư cách tại ba cái thân phận bên trong sở ca tại văn sĩ hòa thân vương trong lúc đó lay động một lúc sau cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn văn sĩ thân phận từ thẻ bài bên trên chân dung để phán đoán quan viên này địa vị cũng không thấp dù sao giai đoạn thứ nhất sắm vai ngự sử trung thừa cũng đã là quan tam phẩm vị này nếu như không phải tế chấp cái kia rất khó xong việc ca nhưng mà làm sở ca lòng tràn đầy đang mong đợi chính mình tại tế chấp trong phụ tỉnh lại lúc đầu tiên đập vào mi mắt nhưng là kim nhân roi ra ba một tiếng giòn vang sở ca bị quất đến thất điên bắt đảo mau, mau đi một tên kỵ trên chiến mã kim nhân kỵ binh hung t ợ mắng một câu sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa lại đi đội ngũ phía sau dò xét sở ca v ẻ mặt một b ư ớ c hắn sở s ở trên thân bị roi ra cất địa phương t không cần nghĩ nhất định là một đạo huyết tấn tử cho nên sở ca mới hoài nghi có phải hay không ở đâu ra bụt nói xong địa vị rất cao quan văn đâu nói xong ít nhất là cái tế chất đâu đưa mắt chung quanh sở ca phát hiện mình đang đội thật dài trong hàng dùng đôi chân của mình khó khăn hướng bắc phương đi trước không thể nào lẽ nào đây là bị bắt hướng kim c ố c đường nói bên trên đại đương sở ca quả là không nói vô cùng hối hận lựa chọn cái thân phận này làm sao sẽ bắt đầu từ nơi này a rất hiển nhiên đây là tính bằng chi biến chuyện sau này tính bằng chi biến bên trong kim nhân bắt đi biện lương hoàng thất cùng rất nhiều quan viên đưa bọn họ xua đổi hồi kim quốc để mà bại liệt t ề chiều chỉ huy trung tâm cái này một trên đường tự nhiên không phải là tiêu sái tự tại lữ hành đối với kim nhân đến nói những người này mặc dù không có thể tùy ý giết chóc nhưng muốn nói có trọng yếu không cái k i a cũng không phải đặc biệt trọng yếu hoàng thất nữ quyến cũng có thể tùy ý ngược đãi về phần hoàng tử quan văn chờ một chút chính là bố chữ còn sống liền được ở loại tình huống này bên dưới đãi nộ có thể tưởng tượng được bất quá cũng may trò chơi này người thiết kế cần phải là có một chút lương c h i cũng không có để cho sở ca hoàn chỉnh thể nghiệm toàn bộ b ắ t thượng quá trình tại tượng trưng thông báo một lần trên đường quá trình sau đó sở ca liền trở thành tù nhân mà trong quá trình này hắn tên bên mình vẫn như cũng là lý hạo chỉ bất quá cái thân phận này hiển nhiên vẫn chưa kéo dài giai đoạn thứ nhất kịch t í n h phát triển cái này ngược lại cũng bình thường dù sao tại sở ca trước đó c ố sự tuyến bên trong ngự sử trung thừa lý hạo đã bởi vì tư thông thích khách sợ tội tự sát mà ở giờ này cái này đầu có sự tuyến bên trong ngự sử trung thừa lý hạo cuối cùng vẫn không có ở tĩnh bằng chi biến bên trong phát huy tác dụng quá lớn cuối cùng theo kinh sư bên trong thành tề huệ tông tề anh tông cùng rất nhiều quan viên một chỗ bị bắt đến rồi kim quốc trở thành tù nhân đối với khoảng thời gian này lịch sử sở ca ngược lại là cũng có hiểu biết đến rồi kim quốc sau đó tề huệ tông bị mạnh ấ n lấy cho kim quốc các lộ vương g i a dập đầu lại mặc đồ tăng đi cho kim nhân tiên tổ dập đầu n h ữ n g hoàng hậu kia cùng các đường phi tử cũng bị được liên hệ d â y lễ đủ kiểu làm đủ tề huệ tông cùng tề anh tông hai cái này phế vật đương nhiên là đáng lời chỉ tiếp cái khác người vô tội chỉ là những thứ này cùng sở ca sắm vai lý hạo đều không có quan hệ hắn lúc này chỉ là rất nhiều tù nhân bên trong rất thông thường một thành viên giam giữ hắn địa phương mặc dù không là điều kiện gì đặc biệt ác liệt một giam mà là kim nhân bên trong rất thông thường nơi ở nhưng khắp mọi mặt điều kiện và đãi nộ g tất nhiên cũng sẽ không tốt quan trọng nhất là không có tự do bị n h ố t thời gian xa xa khó vời sở ca ngược lại là cũng có qua tự sát mở lại ý tưởng nhưng suy nghĩ một phen sau đó vẫn là quyết định nhìn nhìn lại ngược lại không phải là hắn rất sợ chết đây là phó bản tự sát đã là các người chơi thường quy thao tác sở ca sở dĩ bất tử chỉ là muốn làm rõ ràng Cái tại h phận này thông â n này quan là tiêu rốt t gì, cuộc sao mục cái vì cái thân phân ậ n bên trong hắn thông quan độ khó thấp nhất. Cũng may trò chơi tự động nhảy không nghĩa khan thấp trò tự vọt qua một ít khó chơi khô h qua may độ có p ý đoạn, mục t i xung quân tù binh trong quá trình tìm kiếm mình một tuyến sinh cơ tại kim nhân trộm tới những thứ này t ề chiều trong t ù binh giống lý hạo dạng này quan văn vẫn tương đối nổi tiếng n ữ quyến chỉ có thể luôn là kim nhân đồ chơi hoàng thất cơ bản trên đều muốn giam giữ lên cũng không có kim nhân thật g á m dùng duy chỉ có những thứ này q u n văn bọn họ có văn hóa nhất định có thủ đoạn cùng chính trị năng lực mấu chốt là bọn họ đối với tể chiều c ũ nếu g không thấy thật đặc biệt t đặc như t à từ n t quốc gia đại nghĩa đến nói giờ này đương nhiên là không thể cho những thứ này kim nhân sắc mặt tốt nhìn coi như là thành bắt tù binh cũng không thể cho kim nhân hiến ra cái gì một kế một sách hoặc là càng cực đoan một điểm nên lấy thân tuấn quốc nhưng dù sao thật dự định lấy thân tuấn quốc người sớm đều chết hết cái này một trên đường b á o kinh phong sương đi tới kim quốc những người còn lại đều là muốn cầu hoạt vu thế húng chi tính bằng chi biến lớn nhất kẻ cầm đầu tề huệ tông cùng tề anh tông còn hào hảo mà sống đây này chúng ta dựa vào cái gì lấy thân tuấn quốc rất nhiều quan viên dự tính đều là ý nghĩ như vậy không hề làm gì kết quả không phải là hai cái hoặc là nào đó thiên bởi vì một cái kim nhân quý tộc không cao hứng mà bị giết hoặc là cứ như vậy luôn luôn làm tù nhân tại kim quốc lạnh lẽo nơi không có tiếng tăm gì sống đến ra chết thế là sở ca suy nghĩ một phen sau đó là thăm dò cái này sau đó rốt cuộc là loại khả năng nào tính cuối cùng quyết định ở nơi này phân xung quân tù binh phân đoạn bên trong biểu hiện sinh động lên tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá c ử u tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương hai trăm bốn mươi sáu vận vương điện hạ cùng cái này đồng thời phan tồn đang nhìn hoàn cảnh chung quanh trong ánh mắt tràn ngập mê man ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì làm là chiến lược cùng triệu hải bình sấp xỉ võ tốt người chơi hắn cũng tại một phen khổ chiến sau đó đã thông võ tốt thân phận giai đoạn thứ nhất mà khi tiến vào giai đoạn thứ hai sau hắn lại không có giống như triệu hải bình lựa chọn tướng quân thân phận mà là lựa chọn thân vương sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy một mặt là bởi vì hắn vận dụng chính mình nông cạn lịch sử tri thức biết được vị này thân vương rất có thể chính là khang vương mà khang vương chính là tại tĩnh bằng c h i biến bên trong tề huệ tông tề a n h tông bị bắt đi sau đó kế vị tân quân cũng chính là sát hại hàn phủ nhạc tướng quân tiên cổ tội nhân hoàng đế bên trong so hắn mất thành khí quả thực không nhiều lắm cho nên phan tồn cảm thấy cái thân phận này chơi lên cần phải tương đối đơn giản còn bên kia mặt nguyên nhân thì tại tại hắn tuyển được có chút gấp không thấy được thẻ bài phía dưới còn biết độ khó phan tồn là tại chính thức tiến nhập trò chơi sau đó nhìn thấy một nhóm đặc thù gợi ý của hệ thống mới ý thức tới điểm này tại trước mặt thân phận sắm vai bên trong người chơi đem sẽ không gặp phải hàn phụ nhạc tướng quân cái này đầu nêu lên để cho p h a n tồn trầm mặc hồi lâu bị l ừ a sở dĩ mọi người đều cho rằng lịch sử bên trên khang vương cầm đến bài lá tốt nhất nhưng cố bị hắn đánh đến nắp bét liền là bởi vì hắn có hàn phụ nhạc tướng quân tình huống lúc đó chỉ cần hắn đừng làm cái gì mười hai đạo kim bài triệu hồi hàn phủ nhạc tướng quân cũng đừng ngầm đồng ý tần hội chi h oan giết hàn phủ nhạc tướng quân cơ hồ là nằm đều có thể đẩy ngang kim quốc cho nên người chơi nếu quả thật xuyên tới hắn trên thân vậy chỉ cần là kiên quyết ôm lấy hàn phủ nhạc bắp đùi là có thể thắng cái này không hề nghi ngờ khả năng chính là suy nghĩ đến loại này thắng pháp thực sự quá đơn giản trò chơi người thiết kế mới tại cái thân phận này sắm vai bên trong trực tiếp lấy xuống hàn phủ nhạc tướng quân nói cách khác không có bắp đùi có thể bế cái này khiến phản tồn có chút hơi lung túng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút lấy xuống hàn phủ nhạc tướng quân sau đó hắn cái này khang vương thật vẫn rất khó chống chọi tại nội chính phước diện hắn có thể hay không đấu thắng lấy tần hội chi cầm đầu một đám bây tra chủ hòa phái tại quân sự phước diện không có hàn phủ nhạc tướng quân hắn có thể trông cậy vào ai đi phá kim nhân thiết phủ đồ phải tử mã đương nhiên lớn như vậy một cái tề triều cũng không phải chỉ có hàn phủ nhạc tướng quân cái này một cái có thể đánh tướng lĩnh nhưng muốn nói cái khác tướng lĩnh cũng có thể đánh ra hắn cái kia loại đại thắng có thể đem kim nhân đánh cho hận không thể rút lui hồi lao ra cái kia phản tồn là tuyệt đối không tin sợ rằng được thích đáng vận dụng sáu bảy tên ưu tú danh tướng mới có thể đạt thành hàn p h ụ nhạc tướng quân một người chiến tích mà điều này hiển nhiên không phải phản tồn cái này mãng phu cường hạng giờ này hắn đã có chút hối hận cảm giác mình có lẽ không nên tuyển cái này thân vương thân phận nhưng tục ngữ nói được tốt tới đều tới rồi phàn tôn suy nghĩ một chút giờ này chính mình duy nhất lật bản điểm cần phải cũng chỉ có cái này mới mở ra anh linh triệu hoán chức năng hướng bốn phía quan sát một phen phàn tôn xác định chính mình giờ này chính ở một cái trong từ lâu hơn nữa tựa hồ là tại kinh sư bên trong số một số hai t ự lầu sang trọng giờ này ngôi t i ể u lâu này rõ ràng cho thấy bị bao tràng một đám người chờ đang đem rượu ngôn hoan mà từ phục sức của bọn họ cùng với nói chuyện với nhau nội dung tới nhìn đây tội hồ là một lần nào đó xuất trinh chức đó đạp được h i ế n bên trong sân nhân vật chính là một người vóc dáng khôi ngô cao tráng giữ lại dâu tướng lĩnh nhìn lên đã có rất lớn tuổi tác nhưng thanh nhâm to lớn sắc mặt như là k i m thạch nhìn lên thẳng thắn c ư n g nghị tinh thần rất tốt vận vương điện hạ vì sao g i à u dĩ không vui a chẳng lẽ điện hạ còn có thể từ ta cái này đường hành quân trong bản vẽ nhìn ra đầu mối gì sao vị này vóc người khôi ngô cao trắng võ tướng bưng chén rượu đi tới phản tồn trước mặt m ờ i một ly rượu sau đó nói ra lời nói này phan tôn thì là tại sừng sốt một lúc sau ý thức được thân phận của mình cũng không vị kia khang vương không phải khang vương đó chính là nói ta không phải c ự u hoàng tử mà là khác một cái hoàng tử vận vương lại là vị nào hoàng tử phan tôn cũng không biết vận vương chính là trước kia sở ca cùng lý hồng vận ám sát tề anh tông sau đó kế vị cái vị kia tam hoàng tử bất quá đối với phan tôn đến nói cụ thể là mấy hoàng tử vấn đề ngược lại là cũng đều không lớn ngược lại hắn cũng đều không phấn rõ hắn ngược lại nhìn về phía trước mắt võ quan từ trước đó mọi người nói chuyện với nhau trong quá trình phan tồn cũng biết cái này tên tên võ tướng cái này danh tự hắn tại giai đoạn thứ nhất bình định quân bên trong từng nghe nói qua đồng đạo phụ đây cũng tính là p h a n tồn cái này cũng không tính đặc biệt tinh thông lịch sử người chơi tại tề triều nhận thức số ít mấy cái nhân vật lịch sử p h a n tồn nhìn một chút trong tay đồ vật phát hiện là một t r ư ơ n g hành quân bản đồ mà cái này trương lộ tuyến đồ cũng vừa tốt chứng minh rồi đồng đạo phụ lần xuất trinh này chỗ cần đến tây bắc hành quân đồ ngược lại là nhìn không ra đầu mối gì phàn tồn nói như vậy nói hắn mặc dù là một người võ lực rất cao Tại i kỵ b nhưng chiến pháp h p ơ diện cũng rất có tạo nghệ người chơi, nhưng nói nghệ cũng nhưng đến có rất tạo loại này cụ tôn trọng càng nhiều hơn chính là xuất thân từ đối với hoàng thất thân phận tôn trọng vận vương cùng khang vương bất đồng hắn là cái có tài học người cũng thâm thụ đường kim bệ hạ yêu thích nhưng bất kể thế nào nói hắn cũng không thái tử có lẽ tương lai cùng đồng đạo phụ cũng sẽ không có quá nhiều giao tập mà ở quân sự phước diện đồng đạo phụ thì càng không cho rằng vị này vận vương điện hạ có cái gì tạo nghệ đồng đạo phụ sở dĩ đem chính mình cái này trương đường hành quân đồ cho hắn nhìn cũng chỉ là bởi vì vận vương điện hạ đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ mà đường kim hoàng đế lại có để cho vận vương tham dự chiến sự ý tưởng cho nên đồng đạo phụ mới cố mà làm trên tiệp rượu cho hắn nhìn thoáng qua giờ này đương nhiên vẫn là muốn thu hồi đồng đạo phụ đem lộ t u y ế n đ ồ một lần nữa thu hồi nhưng mà vị này vận vương điện hạ bên dưới một câu lời nói lại làm cho chiếc hắn treo ở trên mặt lễ phép nụ cười trong nháy mắt cứng lại rồi nhưng ta nghe nói ngươi là thái kê phan tôn tương đối thẳng Cái này m ộ tại phương phương phận hắn bản thân liền là cái chỉ biết mãng cảnh thẳng bay, khác hắn thân thân mình cho mình vương lương diện bản liền mãng diện cũng là bởi vì hắn cầm đến giác bởi cái biết bởi bay, vì vì cảm một tự tốt, là là là cầm sau đó m không bên trên đ ố với cái này đại thái này giai á quá mức khách m mức khí. Tại i g đoạn thứ nhất thời điểm phan t ô n ngay tại bình định quân bên trong đã nghe qua rất nhiều liên quan tới cái này đồng đạo phụ sự t ì n h thì như hắn lấy lại liên vân công tích vĩ đại người này bởi vì là sau trưởng thành mới tịnh thân trở thành thái giám cho nên bảo lưu lại rất nhiều nam tính đặc t h ủ hoàn toàn nhìn không ra thái giám thân p ậ n mà hắn là một giới thái giám vậy mà lấy quân công tại tề triều phong vương coi như là một kiện kỳ quặc quái gở theo phản tôn biết đồng đạo phụ cái kia vài món cái gọi là công tích đều là khôi hải thành phần chiếm đa số hắn người như thế vậy mà có thể lấy quân công phong vương đủ để thấy giờ này tề chiều là nát vụn đến nguồn gốc trong phản tôn câu này lời nói hiển nhiên đem đồng đạo phụ d ẫ n đến hắn ngại vì đối phương vận vương thân phận không tiện phát tác nhưng dâu mép rõ ràng bị thổi làm lao cao vận vương điện hạ nghe ai nói đồng đạo phụ cũng rất tò mò giờ này tề chiều đến cùng có ai dám tại vị này tam hoàng t ử trước mặt nói viên nói mình là một thái kê phản tôn cười ha ha cái này hả thiên hạ tự có công luận kỳ thực phản tôn đã rất cho mặt mũi Hắn không có nói, ngươi có t ạ đạo i tiếng nời. hậu thế phụ xấu muôn đồng đạo phụ sắc mặt để Đồng sắc r õ ràng trở nên có chút khó coi, nếu n chút có coi, khó h ư vận vương thật điện hạ c ó lòng lý giải vấn đề quân giải đề sự, khi ô n như thần g hạ, theo chô báo bệ cáo một v ễ n tây r ì n h t hạ. Phan tôn không khỏi hai mắt tỏa tôn sáng, mắt Trước đi Tây đi được bắc hành quân trên đường đồng đạo phụ vô số lần muốn quất chính mình miệng mình không gì sánh được hối hận chính mình trên tiệc rượu câu kia không có chút ý nghĩa nào khiêu khích ngữ điệu ai có thể nghĩ tới nhất thời miệng nhanh vậy mà cho mình mời tới như thế một tôn t r a ruột vận vương điện hạ vậy mà thật cho hoàng đế thượng sớ yêu cầu tham gia t r i n h phạt tây hạ hành động quân sự mà đương kim hoàng đế lại vẫn thật đáp ứng rồi thậm chí cho vận vương điện cái tiếp theo rất cao chức quan dù sao đương kim hoàng đế đối với vận vương điện hạ thiên vị là quá rõ ràng muốn để cho vận vương điện hạ đến trong quân đi lịch luyện ý đồ cũng là rất rõ ràng vận vương chức quan đương nhiên không có đồng đạo phụ người cầm đầu này cao có thể thấy được hoàng đế cũng không có hoàn toàn đầu góc mê mội đưa hắn cái này chính quy chủ xoáy đổi bên giới để cho một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến sự hoàng tử đi làm chủ xoái thế nhưng vận vương dù sao cũng là hoàng đế thích nhất một vị hoàng tử. nếu như vị này vận vương điện hạ không hề làm gì chỉ là an tâm làm một cái công cụ người lời nói đó là đương nhiên không quan trọng nhưng nếu như cái này vận vương điện hạ thật đúng tay lên tiền tuyến chỉ huy đâu việc này liền phức tạp dù sao những người khác kiên kỵ đồng đạo phụ thế lực có đôi khi không dám nói với hoàng đế thật lời nói nhưng vị này vận vương điện hạ nhưng là không có chút nào loại này cố kỵ hơn nữa đồng đạo phụ nguyên bản có thể đem sở hữu tây quân tướng lĩnh đắn đo được dễ bảo có thể vận vương điện bên dưới sau khi đến những thứ này tây quân tướng lĩnh sẽ còn sẽ không giống như trước đó đối với đồng đạo phụ nói gì nghe nấy không có lựa chọn nào khác chỉ có thể như thế dù sao quan giai loại này đồ vật nói hữu dụng cũng hữu dụng nói không dùng cũng vô dụng xét đến cùng vẫn là nhìn hoàng đế càng thiên hướng ai ai nói chuyện liền càng dễ sử dụng một ít chỉ là đồng đạo phụ hối hận cũng đã không còn kịp rồi vị này vận vương điện hạ đã với hắn một chỗ bước lên trước đi tây bắc hành trình đồng thời một trên đường tương h đương sinh động t ỷ như vị này vận vương điện hạ tựa hồ cưỡi ngựa rất tốt điểm này đồng đạo phụ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn chỉ biết vận vương rất có tài học còn thi đậu qua trạng nguyên thân thể tố chất mặc dù nói không được đặc biệt ưu tú nhưng cũng không tìm kém chí ít cơ bản cưỡi ngựa bắn cung vẫn là không có vấn đề chỉ là giờ này vận vương chỗ biểu hiện ra c ư ớ i ngựa có thể xa không phải bình thường c ư ớ i ngựa bắn c u n g chỗ có thể so sánh không chỉ có như vậy vị này vận vương điện hạ còn một chút cũng không nể mặt hắn cái này khiến đồng đạo phụ đã không nói lại khó hiểu muốn biết đồng đạo phụ giờ này dù sao xem như là tề triều đệ nhất danh tướng nhiều năm kinh lược tây bắc càng làm cho hắn tự mình cảm giác tương đương lương tốt mà vị này vận vương trước đó rõ ràng đối với hắn cung kính có thừa mai cho đến lần kia tiệc rượu nửa đ o ạ n trước vận vương cũng đều dĩ lễ đối đãi đưa hắn coi là một vị có thể lấy vi sư trọng thần một nước kết quả Tiếc chạy rượu đồng ế biến n nửa, vị này vận vương điện hạ giống như là biến thành người khác giống nhau. Không chỉ có trong lời nói một thô lỗ, tựa vị là là lời hạ khác chỉ khá h lỗ, có biểu i h ệ ra nào đó loại con nhà loại đó i à u đạo ặ c chất, hơn nữa còn hơn nhiều nữa lần nói năng lô mãng, đồng đối với lô đem đ phụ khinh thường cùng bị coi, hầu như coi, viết cùng t bị rất ê n Đồng cả mặt. Đồng đạo phụ r buồn bực đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng hắn dù sao cùng vận vương điện hạ không quen cũng khó mà nói đây rốt cuộc là tính tình đại biến vẫn là lộ ra nguyên hình đối phương là đ ư ờ n g kim bệ hạ sùng ái nhất như tử cho nên có thể chịu vẫn là chịu đựng đi Chỉ cần chiến hắn không đúng chiến sự qua q u tại khoa tay mùa kia chân, cái kia đồng đ o phụ cũng l ề chiều. n nắm lô mùi nhịn xuống đi, thẳng đến lần này khải hoàn có thể Tại khải hồi lô mùi đi, phan tồn thị giác dọc theo con đường này thời gian trôi qua rất nhanh ám xa trò chơi này tự động tóm tắt một ít không có ý nghĩa phân đoạn mà người chơi trải qua phân đoạn hoặc là chính là cùng sau đó tìm ra lời giải trực tiếp tương quan hoặc là chính là đối với chân thực lịch sử kịch tính nhất định có bổ sung tác dụng cái này một ngày phàn tồn đi theo đồng đạo phụ đi tới tây quân quân doanh một phen chuẩn bị sau đó đại quân xuất phát chuẩn bị chính thức hướng tây hạ phát động tiến công giờ này tây bắc kỳ thực chiến sự đã đại khái bình phục tại đồng đạo phụ nỗ lực bên dưới tề triều đối với tây hạ tiến nhập dài dòng chiến lược gáp chế kỳ từ một điểm này đi lên nói đồng đạo phụ quả thực cũng coi là một nhân tài điểm này có thể từ hai góc độ đến giải thích từ tề triều lịch sử nhìn lên chân chính đối với tây hạ hoàn thành toàn diện áp chế cũng cứ như vậy l ắ c đác hai ba cái lịch sử giai đoạn nhìn từ điểm này tựa hồ đồng đạo phụ làm được cũng không tệ lắm nhưng nếu như từ lúc đó tây quân sức chiến đấu tề triều cùng tây hạ thực lực của một nước so với tới nhìn tùy tiện đổi một quân sự mới có thể ưu tú danh tướng đến đồng đạo phụ vị trí này bên trên khả năng đã đem tây hạ đả di cái này một trên đường phan tồn cũng có lưu ý lấy tây quân chiến lược không thể không nói đây đúng là toàn bộ tề chiều trang bị hoàn mỹ nhất chiến lược mạnh nhất một c h i đội ngũ mãi cho đến hàn phủ nhạc tướng quân thời điểm tây quân mặc dù đã từng chịu đựng mấy lần thai hòa ngập đầu tinh nhuệ lớn giảm nhưng cũng vẫn như cũng là biết đánh nhau nhất nguồn m ộ lính nhất là cùng phan tồn tại giai đoạn thứ nhất gặp phải bình định quân so sánh bất luận là binh sĩ t ố chất sĩ khí vẫn là trang bị trình độ đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp đại quân tiếp tục tiến lên đi thẳng tới hoàng xuyên đồng đạo phụ nhìn chung quanh phong bạo nhìn đại tây bắc Độc Hưu Sơn xuyên mỹ cảnh, không nổi đắc ý khí phân chấn phi t h ư ờ n g tiêu ngạo mà nói đến trước đó hắn xuất c h i n h tây bắc lúc một việc khi đó hắn đảm nhiệm giam quân đại quân vừa tốt xuất phát đến hoàng xuyên đại quân ở chỗ này sát sinh tế cờ chuẩn bị khai chiến nhưng mà giờ này lại đột nhiên chiếm được tề huệ tông thủ chiếu để bọn hắn lui binh tình cảnh này cùng đợi sau nhảy dù thủ lệnh loại này thao tác cũng không xê xích gì nhiều về phần tại sao muốn lui binh nguyên nhân rất đơn giản hoàng cung mất hỏa tề huệ tông cho rằng là điểm không may cho nên muốn lui binh lúc đó đồng đạo phụ hiển nhiên cũng hiểu được rất không nói hắn trực tiếp đem chiếu thư nhét vào giày bên trong trong quân chư tướng hỏi hắn phía trên quân hắn chư hỏi phía đồng đạo phụ mặt k h ô nói g đ giờ này sĩ khí chính thịnh nếu quả như thật dựa theo thánh trị tạm thời không đánh cái kia đối với sĩ khí sẽ là lớn bao nhiêu đạt kích đến lúc đó lần nữa xuất binh có thể liền không chắc có thể thu được chiến quả như vậy cho nên cái này một mặt là đang lấy le chính mình trước đây đắc ý cử chỉ hiện ra chính mình tại quân sự phương diện mới có thể để cho vị này vận vương điện hạ không cần mù lẫn vào khắc một phương diện cũng là lá ám chỉ liền hoàng đế lời nói ta đều dám không nghe vận vương điện hạ ngươi có thể tuyệt đối đừng tự mình cảm giác lương tốt cảm giác mình có thể chỉ huy ta h ả phan tôn nhìn một chút đồng đạo phụ trong lòng ha hả đồng đạo phụ chuyện này đúng là đáng giá thổi một cái dù sao đây chính là hắn toàn bộ trong kiếp sống công nhân sáng nhất cao quang thời khắc kỳ thực cẩn thận phân tích đồng đạo phụ cái này cái gọi là cao quang thời khắc rất cao ánh sáng sao cũng không thấy một phương diện lúc đó có thể đánh thắng là cả tây quân cùng chư vị tây quân tướng lĩnh cùng nhau nỗ lực kết quả đồng đạo phụ lúc đó chỉ là một tên giáng quân quyền phát biểu là có nhưng muốn nói cái này toàn do hắn chỉ huy công đó là vô nghĩa phía tây quân sức chiến đấu vốn là nên đánh thắng khác một phương diện đồng đạo phụ sở dĩ dám đem hoàng đế chiếu thư nhét vào giày bên trong kỳ thực cũng là bởi vì mò thấy tề huệ tông tinh khí tề huệ tông mặc dù đầu góc không thanh t ỉ n h nhưng chỉnh thể bên trên còn là một vị tương đối rộng nhân hoàng đế lúc đó đồng đạo phụ đoán được tề huệ tông vạn sự đều còn muốn ý lại hắn mặc dù chính mình bất t u â n chỉ cũng không thấy liền sẽ có cái gì đặc biệt hậu quả nghiêm trọng cho nên mới dám làm ra loại này mạo hiểm thao tác là chính mình tranh thủ danh tiếng nếu như là một cái phạm là gặp phải có người kháng chỉ liền nhất định phải giết cả nhà của hắn bảo quân đồng đạo phụ còn dám hay không làm như vậy hơn phần nữa là không dám đồng đạo phụ cái này người lớn nhất tiêu ký chính là bắt nạt kẻ yếu từ đối với tây hạ kim nhân bất đồng thái độ là có thể nhìn ra đánh tây hạ thời điểm hắn ủy vào tề triệu thực lực của một nước so tây hạ mạnh cùng tây quân cường đại chiến lực các loại lãng vừa bãi làm càng hẳn d ỡ thậm chí đánh đánh bại báo đáp tin chiến thắng nhưng đến đánh kim nhân thời điểm tại thái nguyên thành đều còn chưa thấy kim nhân cái bóng hắn cũng đã chạy ra cho nên giờ này đồng đạo phụ lại như thế nào thổi ngữ bức phản tồn cũng, cũng chỉ là không coi đồng đạo phụ rất biệt k u ấ t giờ này đối mặt vị này vận vương điện hạ hắn là thật một điểm tính khí cũng không có chỉ tốt đem khi tất cả đều tát phía trên quân sự l ư u pháp tướng quân b ạ n quan mệnh ngươi lập tức xuất binh thống an thành dùng cái này làm căn cơ đánh chiếm sắc phương quyết không thể dây dưa lỡ việc quân tỉnh bằng không xử lý theo quân pháp đ ô n g đạo phụ nhìn về phía trước mắt một tên nhìn lên hơn năm mươi tuổi tướng lĩnh thống an thành là giờ này t ể quân chiếm lĩnh một chỗ trọng chấn cũng tiếp tục tiến binh văn cầu l ư u pháp đ ứ n g mày khẽ lắc đầu nói ra mặt tướng cho rằng không thể tây hạ quân mặc dù kinh quân ta bị thương nặng nhưng nguyên khí không bị thương tùy tiện xuất binh khủng phần thắng không lớn thống an thành cô treo ngoại cảnh tình huống chung quanh không rõ còn cần càng nhiều tình báo mặt tướng nếu như tùy tiện một mình thâm nhập vạn nhất tao ngộ phục kích hậu quả khó mà lường được đồng đạo phụ sắc mặt phát lệnh lưu pháp tướng quân ngươi cũng là hiện thời danh tướng chinh chiến lâu dài biên tái càng là đối với tây bắc chiến sự hiểu khá rõ giờ này đại công đang ở trước mắt vì sao lại sợ địch như hổ n g ư ơ i tại kinh sứ lúc tự mình tại bệ hạ nơi đó tiếp nhận mệnh lệnh còn nói chắc như đinh đóng cột nói trận chiến này nhất định có thể thắng làm sao đại chiến phủ đầu rồi lại sợ địch như hổ nói phần thắng không lớn sẽ không sợ bị bệ hạ truy cứu tội khi quân sao cái này lần lời nói mang theo trêu t ứ c thậm chí nhục n h á ý tứ lưu pháp tướng quân sắc mặt một đen hiện nhiên bị đồng đạo phụ cái này lần lời nói làm cho có chút không lời nào để nói nhưng dù sao chuyện liên quan đến thân gia tính mạng hắn vẫn muốn d rẽ rũa nữa một phen quân tình thay đổi trong nháy mắt há có thể cơ đũa cả nắm mặt tướng cũng không có nói không thể xuất binh chỉ là giờ này tùy tiện xuất binh phần thắng quả thực không cao hai người tạm thời tranh chấp không dưới phan tôn ở một bên nhìn trong nháy mắt ý thức được khả năng này là một cái mấu chốt kịch tính tiết điểm một cái nói có thể đánh một cái nói không thể đánh như vậy tất nhiên có một người là sai nếu như giờ này hắn đối với trong lịch sử đoạn nội dung này lý giải rất thấu triệt như vậy tự nhiên có thể biết câu trả lời chính xác nhưng hắn cũng không biết bất quá cái này cũng không quan hệ bởi vì hắn còn có bên ngoài sân xin giúp đỡ cơ hội phan tôn nhìn về phía tầm mắt bên phải phía trên tấm thẻ bài kia suy nghĩ một phen sau đó cố nén nhức nhối trực tiếp gọi về thịnh thái tổ thịnh thái tổ là trước mặt sở hữu lịch sử anh linh nhân vật bên trong tiêu hao năng lượng nhiều nhất một vị bất luận là triệu hắn hay là họ tuần hay hoặc giả là để cho hắn trực tiếp phụ thân nắm quản đều so cái khác nhân vật lịch sử anh linh tiêu hao năng lượng càng nhiều Kỳ thực phàn tồn cũng cân nhắc qua những thứ khác t u y ệ t hạng tỷ như đ ặ n g nguyên kính tướng quân đặng tướng quân biết rõ chiến sự nói riêng về đánh giặc lời nói thậm chí so thịnh thái tổ còn hơn nhưng phàn tồn cũng suy nghĩ đến rồi chính mình sắm vai dù sao không phải là nhất danh đan thuần võ tướng mà là một tên thân vương sau đó chưa chừng còn sẽ có trừ chiến tranh ở ngoài cái khác nội dung đến lúc đó đặng tướng quân gặp được văn trị hoặc là chính trị đấu tranh các loại lĩnh vực mặc dù cũng có thể cho ra một ít kiến nghị nhưng khẳng định liền xa không như thịnh thái tổ càng thêm chuyên nghiệp cho nên phàn tồn cuối cùng vẫn quyết định để cho thịnh thái tổ một mình ôm lấy mọi việc sau một lát t h ị n h thái tổ hư ảnh xuất hiện ở phản tồn trong tầm mắt vậy hạ ta nên chống đỡ ai p h ả n tốn hỏi t h ị n h thái tổ làm là lịch sử bên trên chân thực tồn tại nhân vật đương nhiên biết đồng đạo phụ cùng lưu pháp hai người kia cũng biết việc này kết quả sau cùng hắn lạnh lùng nói thống an thành cô treo ngoại cảnh tình huống chung quanh đen tối không rõ chính là tây hạ quân mồi nhử lưu pháp bị đồng đạo phụ bức bách tiến binh hắn biết tây hạ quân giỏi về ngăn lại p h ụ c kích chỉ có thể cấp tốc tiến binh muốn mau sớm vào thành theo thành mã thủ nhưng cuối cùng vẫn lọt vào mái phụ lực chiến mà chết chiến hậu đồng đạo phụ cổ suý thành thống an thành đại thắng đem công lao tất cả đều kéo tại tự thân mà đem lưu pháp nói thành là khinh địch liều lĩnh chạy t r ố i chết trong chạy trốn hoảng sợ không chọn đường rất sợ chết lưu pháp chính là lúc đó danh tướng lấy thân t u ấ n quốc vốn là nặng như thái sơn lại tại đồng đạo phụ vạn b ẹ o bên dưới biến thành nhẹ tựa lông hồng gánh chịu bại quân tăng sư tội phan tôn g ầ n đầu đã hiểu ta liền biết mọi việc cùng cái này đồng đạo phụ đối nghịch chuẩn không sai phan tôn trong nháy mắt cảm thấy triệu h o à n thị thái tổ vẫn đủ giá trị cái này không trực tiếp liền thu được tiêu chuẩn đáp án sao thế nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút không đúng coi như không triệu h o à n thị thái tổ chính mình tra một lần tư liệu lịch sử không phải cũng có thể biết không nhưng bất kể thế nào nói cuối cùng là thu được một cái vô cùng đáp án xác thực giờ n à y đồng đạo phụ cùng lưu pháp hai người như cũ tại tranh chấp nhưng lưu pháp rõ ràng đã rơi tại hạ phong quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức tại đồng đạo phụ một bức bách nữa bên dưới hàn kỳ thực cũng chỉ có lĩnh binh xuất chiến cái này một đầu đường nhưng ngay tại lưu pháp đã rơi vào tuyệt cảnh thời điểm một thanh âm lại đột nhiên văng lên trận đã lưu tướng quân không thể tiến binh thống an thành chúng tướng kinh ngạc quay đầu phát hiện như linh đóng cột nói ra câu nói này người dĩ nhiên là mọi người vẫn luôn cảm thấy chỉ là tới tiền tuyến quan sát chiến trận độ k i m sẽ không tham dự bất luận cái gì quân tình quyết sách tam hoàng tử vận vương điện hạ tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương hai trăm bốn mươi bảy thống an thành chi chiến nghe được vận vương điện hạ câu này lời nói lưu pháp hai mắt tỏa sáng tựa hồ xuất hiện nào đó loại sinh cơ mà đồng đạo phụ thì là sắc mặt trầm xuống rõ ràng rất không cao hứng giờ này đồng đạo phụ đã coi như là quyền thế sông trời Tại Tây những tướng h lanh à à khắc h i kỳ thực nhiều lần hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít nội tình có ở đồng đạo phụ quyền thế bên dưới lại không một người dám hướng hoàng đế thượng sớ tố cáo đồng đạo phụ giờ này địa vị có thể thấy được lộn đốn dựa theo thường lý đến nói đồng đạo phụ giờ này cần phải nói là một trăm linh hai không q u ả n là muốn cố ý tính kế lưu pháp cũng tốt hoặc là tham công liều lĩnh đ ổ i kịp lưu pháp không may cũng được chuyện này kết cục đều nên chú định nhưng vận vương điện hạ câu nói này lại làm cho thế cục lại có lo lắng đồng đạo phụ mắt lạnh nói vận vương điện hạ cái này lời nói là ý gì giờ này quân tình khẩn cấp nếu như trì hoan quân tỉnh bệ hạ trách tội xuống các vị đang ngồi ai gánh chịu nổi cái này trách nhiệm phan tôn đã sớm nhìn cái này chết thái giám không vừa mắt tại xác định lưu pháp tướng quân kết cục sau đó tự nhiên cũng là nửa bước không lùi vậy xin hỏi đồng thái úy nếu như bởi vì tham công liều lĩnh đưa tới toàn quân bị diện phần này chịu tội nếu như bệ hạ trách tội xuống ngươi lại gánh nổi sao vận vương điện hạ cứng rắn như thế để cho nơi đây tất cả tướng quân đều n g ậ n ra p h a n tồn lời nói này rất ý tứ minh xác liền ngươi cũng xứng cầm hoàng đế tới dọa ta ngươi là người nào mặc dù giờ này hoàng đế tề vệ tông là cái lưu danh sử sanh hôn quân nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là vị này vận vương điện hạ cha ruột hơn nữa còn là sùng ái nhất đứa con trai này cha ruột nếu như lưu pháp thật thất bại tướng quân khắc quả thực không dám nói cái gì việc này đều sẽ bị đồng đ ạ o phụ che giấu được nhưng là ngươi đồng đạo phụ còn dám tới che vận vương điện hạ miệ sao ngươi cầm hoàng đế tới dọa ta. có phải hay h k ô nếu g cùng ta liều mạng liều mạng、cha? Đồng cũng Giờ vương nhưng đồng giờ không thông muốn mắt mới liều liều tuy nheo lại, hiện nhiên cũng là tại cân nhắc lợi hại. Giờ này, vẫn điện hắn này nói n cha. cao, ta tại địa lại, là lợi là đôi hơi hơi hại. xoái. đạo hạ đạo phụ phụ vị như cường hành lấy thế đ ạ người hoàn toàn không quan tâm đem cái này tất cả cho thi hành theo ngược lại cũng không phải không được có thể hỏi để ở chỗ lưu pháp một trận chiến này có thể xảy ra vấn đề gì hay không kỳ thực đồng đạo phụ tâm lý cũng biết một trận chiến này phiêu lưu là rất lớn sở dĩ bức bách lưu pháp là bởi vì cái này đối với đồng đạo phụ đến nói là một cái không vốn vạn lời buôn bán liều linh đánh thắng nói c h nhắn là h lại lưu pháp đối với đồng đạo phụ tại tây bắc địa vị là có uy hiếp đồng đạo phụ ép buộc hắn liều lĩnh tiến vào chiếm giữ thống an thành tiến công sóc phương chưa chắc sẽ không có mượn đao giết người ý tưởng có thể giờ này vận vương điện hạ như vậy tỏ thái độ vạn nhất lưu pháp thật thất bại đồng đạo phụ lại nghĩ che lấp có thể khó khăn đồng đạo phụ trái lo phải nghĩ đột nhiên phát hiện một cái phi thường để cho hắn đau chứng sự thực đó chính là vị này vận vương điện hạ có lẽ trong quân đội không có biện pháp chủ động đi làm cái gì chuyện dù sao không có căn cơ nhưng nếu là vận vương muốn cho hắn không làm được chuyện lại cũng rất đơn giản không quản đồng đạo phụ làm cái gì chỉ cần vận vương điện hạ luôn luôn kiên quyết phản đối như vậy cuối cùng nhất định là đồng đạo phụ chịu thiệt đánh thua đồng đạo phụ chính là không nghe người ta lời tang sư nhục nước đặc biệt nổi lên ra vận vương anh minh thần võ tài n g ú trời t mặc dù đánh thắng đồng đạo phụ coi như trở về hạnh tội vận vương nhiều lắm cũng liền bị mắng mà thôi ai để người ta là đương kim hoàng đế sùng ái nhất nhi từ đây đồng đạo phụ tâm lý rất có bước số biết chính mình một cái thái dám dù là lại như thế nào quyền thế sông trời trung quy cũng vẫn là không sánh bằng loại này trung cực hoàng đợi hai song phương cứ như vậy rằng co đồng đạo phụ cứng cổ nói ra vậy theo vận vương điện hạ ý trận chiến này phải đánh thế nào phản tôn cười ha ha không như ngươi tự mình mang binh đi thống an h à n h đánh sóc p ư ơ n g ta cùng lưu pháp tướng quân ở phía sau là ngươi lượt trận đồng đạo phụ khuôn mặt trong nháy mắt đen ngươi đặc biệt chính là tới quấy dối xác định đồng đạo phụ mặc dù chiến tranh không được tốt lắm nhưng hắn cũng không đốc nhất là biết cái gì ỉ vào có thể đánh cái gì ỉ vào không thể đánh thật gặp phải không thể đánh thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh cho nên hắn làm sao có thể chính mình đi thống an thành loại địa phương nguy hiểm này phan tôn thở dài thường t h ư ợ t một hơi đồng đạo phụ à kẻ làm tướng làm sung phong đi đầu muốn để cho thuộc hạ tín phục liền muốn cầm đầu đi làm hy vọng bọn họ làm sự tình chính ngươi cũng không dám đi thống an thành lại âm dương quái khí để cho lưu pháp tướng quân đi có thể hay không cùng bản vương giải thích một chút trong này đến cùng có cùng binh pháp chi đạo là gặp phải h i ể m địa liền để người t h ủ hạ đi có nổi đồng tử binh pháp sao nếu như nói trước đó giọng nói vẫn còn tương đối thu liễm như vậy giờ này chính là thật kỵ khuôn mặt dễ cận không chỉ có không còn xưng là đồng thái h ú y gọi thẳng tên húy còn dùng đồng tử binh pháp tới trào phúng am chỉ hắn chiến tranh vô cùng trò đùa đồng đạo phụ triệt để không kèm được t ố t t ố t t ố t tất nhiên vận vương điện hạ am hiểu sâu chiến sự cái t i ế không như một trận liền giao cho vận vương điện hạ tới đánh tốt rồi đồng đạo phụ một nói liên tục ba cái tốt chứ hiển nhiên cũng là bị tức xỉu hắn đương nhiên không có khả năng đem chỉ huy quyền giao cho vận vương sở dĩ nói như vậy cũng không phải là lấy lui làm tiến mà thôi vận vương cũng chỉ là một cái không chút ra qua kinh sư hoàng tử biết cái gì chiến tranh coi như đồng đạo phụ nói muốn đem một trận quyền chỉ huy giao cho hắn lại dám tiếp s a o người tâm lý dù sao cũng phải có điểm cơ bản bức số a không nghĩ tới vị này vận vương điện hạ trong nháy mắt vùi bên trên đôi lông mày lúc đó liền mười phần phân khích nói ra t ố t một lời đã định đồng đạo phụ trong quân không lời nói đùa chứ vị tướng quân đều nghe được cái này là chính bản thân hắn nói muốn đem một trận quyền chỉ huy giao cho ta nói xong hắn nhìn về phía lưu pháp tướng quân lưu tướng quân không biết ngươi có nguyện ý hay không theo bản v ư ơ n g cùng nhau xuất trinh lưu pháp trên mặt lộ ra vẻ chân trờ rất hiển nhiên hiện tại hắn gặp phải một cái lựa chọn lưỡng nan muốn tại vận vương điện hạ cùng đồng đạo phụ trong lúc đó tuyển bên đứng nếu như từ lý trí xuất phát hắn đương nhiên vẫn là cần phải đứng tại đồng đạo phụ bên kia dù sao vận vương điện hạ chẳng qua là tới tây bắc mạ vàng vốn là không có gì hy vọng cùng quyền phát biểu mà đồng đạo phụ mới là nơi đây chân chính nói một không hai người đến lúc đó vận vương điện hạ vô vô mông đi, đi hắn không phải là cũng bị đồng đạo phụ làm khó dễ sao nhưng suy nghĩ đến đó lúc tiến quân thống an thành lành ít giữ nhiều hắn lại cùng đồng đạo phụ luôn luôn không hợp nhau thậm chí có thể nói là hận thấu xương cho nên những thứ này lợi hại cân nhắc tự nhiên cũng liền không đếm lưu pháp quyết tâm liều mạng mặt tướng nguyện ý phan tôn vừa nhìn về phía những thứ khác tây quân tướng lĩnh nhất là sau đó danh dương thiên hạ nhưng giờ này danh tiếng còn không như lưu pháp tây quân danh túc loại bình viễn chư vị tướng quân bản vương cũng không không biết nặng nhẹ người chỉ là binh hung c h í n u y trận chiến này chính là ta lớn để quốc vận chỗ hệ không thể sai sót bản vương chỉ yêu cầu một việc chư vị cùng bản vương một chỗ tỷ lệ đại quân là lưu pháp tướng quân áp、trận. nếu như lưu pháp tướng quân trước khi đến thống an thành trên đường tao nộ p h ụ c kích bản vương liền dẫn dắt chư vị tướng quân trở nên giải vây nếu như lưu pháp tướng quân bình yên đến thống an thành bản vương cứ vậy rời đi tây quân đi tìm phụ hoàng tự lĩnh trách phạt đồng thời hướng đồng thái thúy bồi lệ xin lỗi các vị tướng quân nghĩ như thế nào những tướng lãnh này nhìn nhau đều hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà biết náo tới mức này vận vương điện hạ yêu cầu này quá đáng sao nói quá đáng nhất định là quá đáng dù sao ai đều biết hắn chỉ là tới m ạ vàng kết quả bây giờ lại công nhiên cướp đoạt đồng đạo phụ minh quyền loại chuyện như vậy cho dù là đâm đến bệ hạ nơi đó cũng đều là không chiếm lý. nhưng muốn n ó i không quá phận kỳ thực cũng còn có thể tiếp thu vận vương lại chưa nói trực tiếp đem sở hữu binh quyền tất cả đều kéo qua tới hắn chỉ là yêu cầu một trận chiến này để cho những tướng quân khác mang binh đi theo lưu pháp tướng quân đến thống an thành bên dưới nếu quả như thật tao nộ p h ụ c kích vậy thì giải cứu cái này tự nhiên là đều là lớn hoan hỉ nếu như không có tao nộ p h ụ c kích đại quân cũng bất quá một chuyến tay không đổ phế một ít quân lương mà thôi làm là đương kim bệ hạ sùng ái nhất hoàng tử muốn như vậy tùy hứng một phen tựa hồ cũng còn có thể tiếp thu loại bình viên tướng quân cái thứ nhất đứng ra mặt tướng nguyện ý tây quân những tướng lãnh này hiển nhiên ở trong nội tâm vẫn là càng có khuynh hướng lưu pháp tướng quân dù sao mọi người cùng nhau đi qua mười mấy năm c h é m giết đều là chiến trường bên trên tuân gia tới quá mệnh giả muộn đồng đạo phụ một cái thái g i á m tại mọi người trên đầu làm mưa làm gió còn bình thường ngủ chỉ huy ai có thể phục hắn chỉ bất quá nguyên bản không ai dám thỏ đầu ra mà thôi giờ n à y loại bình viễn những thứ này danh tướng tự nhiên cũng nhìn ra t i ế n công thống an thành m ư ờ i phần nguy hiểm đã có vận vương điện hạ cố ý là lưu pháp tướng quân xuất đầu vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền biết thời b i ế thế về phần về sau có thể hay không bị đồng đạo phụ trò trả thù lúc này lại cũng không quản được nhiều như vậy có loại bình v i ễ n tướng quân cầm đầu khác mấy tên tướng quân cũng nhao nhao mở miệng chống đỡ đương nhiên cũng có một chút tướng quân chưa nói lời nói bọn họ rõ ràng cho thấy tương đối lý trí cho rằng chống đỡ vận vương điện hạ cũng không có gì quá lớn chỗ tốt phạm không bên trên vì vậy mà đắc tội đồng đạo phụ bất quá hơn phân nửa chống đỡ đã đủ rồi đồng đạo phụ tức g i ậ n đến xanh mặt nhưng thúc thủ vô sách nếu như hắn giờ này đè nén vẫn là để cho lưu pháp tướng quân một mình đi đánh thống an thành sẽ xuất hiện kết quả như thế nào một khi binh bại vận vương điện hạ liền muốn liên hợp những thứ này vó tướng một chỗ tại hoàng đế bên kia làm hành động lớn nghĩ đến ở đây đồng đạo phụ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra t ố t vận vương điện hạ đã như vậy tự tin vậy lao phu liền cùng ngươi hồ đồ lần này loại tướng công ngươi tận có thể cùng vận vương điện hạ đi đánh nhưng nếu là không công mà lui lao sư tổn thương tiền làm hỏng chiến cơ hậu quả này ngươi cũng suy nghĩ rõ ràng phan tôn khinh mệt cười loại này uy hiếp đối với loại bình viễn đến nói có lẽ rất nghiêm khắc nhưng đối với hắn đến nói nhưng là không có chút ý nghĩa nào bởi vì đồng đạo phụ chẳng mấy chốc sẽ linh hội được vị này vận vương điện hạ hàn duy đà kích lưu pháp tướng quân cưới chiến mã ngắm nhìn xa xa từng thành thống an thành đã ở phương xa lờ mờ hiện ra đường né giờ này lưu pháp còn cũng không biết thống an thành tri chi chiến là tề huệ tông cùng tây hạ đệ nhất chiến nhưng cũng là tề triều cùng tây hạ trận chiến cuối cùng sau trận chiến này tây hạ cùng tề triều ân đoán tình cựu cũng toàn đều kết thúc bởi vì lưu pháp tại huyết chiến hơn ba canh giờ sau đó binh bại bỏ mình t â quân sắp thành lại bại mất đi một lần cuối cùng đem tây hạ diệt quốc cơ hội sau đó tây hạ quân một đường đốt sát kích cước tể triều quân dân chết vì hai nạn người đạt được mười vạn người sau đó song phương nghị hòa chờ đến tính bằng c h i biến tây quân bị kéo đi cần vương tể triều bắc cảnh tảng lớn rơi vào tay giặc tể triều cùng tây hạ không còn g ắ p d ư ớ i cuối cùng cái này hai nước lần lượt bị bắc man tiêu diệt tây hạ vậy mà có thể cùng tể triều lẫn nhau bóp lâu như vậy còn kiên quyết lấy hưởng nước một trăm tám mươi chín năm có thể nói là đem tể triều ưu tú xứng đôi làm bằng máy triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bởi ấ t thủ, tê luôn là có thể theo tướng tự biết tương một tới thống an thành. luận là luôn là lại. lưu lai liền là nhiều chiếu quân chuyện mau ăn chân bọn đánh này nhiên không hắn nghĩ, chóng an họ cho pháp chỉ chạy đối đi Giờ cái đồ đem có có có có b xảy sắp sẽ ra, ý vì chỉ có tiến nhập thống an thành mới xem như là cơ bản an toàn bất quá so với chân thực trong lịch sử cái kia loại cấp bách giờ này lưu pháp tướng quân lại càng thêm ung d u n g bình tĩnh một ít hành quân cũng sẽ không như vậy vội vội vàng vàng bởi vì tại vận vương điện hạ cùng đồng đạo phụ đối đầu gây gắt một phen tranh chấp về sau dám mang theo loại bình viễn mấy vị tướng quân bộ đội sở thuộc ở bên trong ba mươi nghìn đại quân đi theo hắn phía sau lưu pháp tướng quân chính mình thống quân hai mươi nghìn nguyên bản vội vã đi đường chiến lược vốn là có chỗ hạ xuống một khi tao nộ quân địch lành ít giữ nhiều nhưng giờ này phía sau có viện quân đi theo liền có thể đi được cung dùng một chút mắt thấy thống an thành tường thành đường nét đã xuất hiện ở trong tầm mắt lưu pháp tướng quân không khỏi hơi chút thở dài một hơi lẽ nào thực sự là ta quá lo lắng chỉ là tại hắn sản sinh loại ý nghĩ này trong nháy mắt phía trước sườn núi bên trên lại đột nhiên xuất hiện vài tên kỵ binh một hồi thò đầu ra nhìn sau đó những kỵ binh này lại chạy xuống núi sườn núi cấp tốc quay trở về lưu pháp thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên lúc này hạ lệnh bày trận chuẩn bị giao chiến hắn đã nhìn ra đây cũng không phải là thông thường dũ kỵ mà là tây hạ quân tiếu tham quả nhiên cũng không lâu lắm d ầ m dạp chẳng trị tây hạ quân nhân ngựa xuất hiện ở lưu pháp trong tầm mắt mà nhìn thấy giờ này tây hạ quân chiến trận lưu pháp tâm đầu tiên là lệnh nửa đoạn lập tức lại đột nhiên có một loại may mắn cảm giác hắn một mực tại tây b ắ c chiến đấu đối với tây hạ quân tình huống tự nhiên là hiểu rõ vô cùng hắn nhận ra giờ này thống binh người đúng là hắn địch thủ cũ tây hạ quốc chủ đệ đệ tấn vương s é ca đồng thời cái này cũng có nghĩa là vẫn gặp là Tây Hạ vương điện hạ nguyện ý là bọn ta võ phu xuất đầu tây quân trên dưới vô cùng cảm kích chỉ là vẫn vương điện hạ có nghĩ tới hay không nếu như chuyến này thật không công mà lui đến lúc đó ở trước mặt bệ hạ lại phải như thế nào thu thập vậy hạ xác có lịch luyện điện hạ tâm tư có thể việc này loại bình viễn mặc dù không có nói xong rất rõ ràng nhưng đại khái y tứ cũng đã biểu đạt đến mức đầy đủ rõ ràng nếu như lần này thật toi công bận rộn một chuyến cái kia vận vương trở về sau đó tuyệt không chỉ là bị mắng đơn giản như vậy có lẽ sau đó tề huệ tông liền lại cũng sẽ không để hắn tham dự vấn đề quân sự đây đối với vận vương đến nói h i ệ n nhiên là một lần không có gì cần thiết b ả o hiểm tề triều tự lập nước bắt đầu chính là trọng văn kinh võ vận vương quý là hoàng tử cần gì phải là bọn họ những thứ này võ nhân xuất đầu húng chi loại bình viễn rất buồn mực vì sao vận vương như vậy chắc chắc phản tồn cười ha ha loại tương công vì sao không hướng chỗ tốt ngẫm lại đâu nếu như trận chiến này chúng ta tao ngộ tây hạ quân chủ lực đại phá như vậy lại sẽ như thế nào đâu p h a n tồn đương nhiên là không có chút nào gánh nặng trong lòng bởi vì hắn là người chơi có thịnh thái tổ chỉ đạo hơn nữa còn biết chuyện sắp xảy ra coi như cái này phó bản tình huống cùng trong lịch sử tình huống thật có chỗ xuất nhập để cho hắn nhào hụt vậy hắn cũng có thể lại tới lặp đi lặp lại khiêu chiến chính là có thể nếu như thắng cuộc xách s á c h cái kia hình tượng khả năng liền quá đẹp đại quân tiếp tục đi trước thẳng đến phía trước có một con khóe mã chạy như bay đến、Báo. lưu pháp tướng quân tao nộ tây hạ tấn vương xét ca thân tỷ số chủ lực song phương đã tiếp chiến tây hạ quân đem quân đội phân là ba trận chặn lưu pháp tướng quân đi đường loại b ì n h viện đôi mắt hơi hơi t r ò n tròn vậy mà thật tao n ộ rồi hắn kỳ thực đã làm xong vừa hụt chuẩn bị dù sao trên thế giới này sự t ì n h nào có trùng hợp như vậy lưu pháp tướng quân vừa tốt ngay tại chạy tới thống an thành trên đường một đầu đâm vào tây hạ quân chủ lực vòng đây tuy nói trận chiến này có nguy hiểm tương đối có thể sẽ tao nộ phục kích nhưng vậy mà thật gặp phải tây hạ quân chủ lực vẫn là để cho loại bệnh viện không khỏi kinh ngạc mà hắn nhìn về phía vận vương ánh mắt cũng toát ra một ít nếu như không phải vận vương cố ý yêu cầu loại bình viễn đá m người theo sát phía sau cùng ở lưu pháp tướng quân như vậy giờ này lưu pháp tướng quân sợ rằng chỉ có binh bại bỏ mình cái này một đầu đường dù sao dựa theo nguyên bản bài binh bố trận chờ chúng tướng đón được lưu pháp tướng quân tao nộ tây hạ quân chủ lực sự tỉnh lại tập kết binh lực chạy tới giao cúc vàng đều lạnh mà giờ này chẳng khác gì là để cho song phương quyết chiến tại càng có lợi tại tề quân tình huống bên dưới triển khai tây hạ quân dụng thống an thành tới câu cá vây điểm đánh v i binh nhưng như thế nào sẽ nghĩ tới bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đâu bọn họ tự cho rằng câu được lưu pháp tướng quân con cá lớn này nhưng là lưu pháp tướng quân cũng là mỗi câu lưu pháp hậu quân tướng lĩnh tiêu an kiệt đang giục hết phân chiến khoảng cách song phương tiếp chiến đã qua dòng g ã hơn một canh giờ mà tiêu an kiệt xuất lĩnh hậu quân giờ này cũng đã nhanh muốn đến cực hạ bởi vì hắn chỗ gặp đ ị c h nhân là tây hạ kỵ binh tinh nhuệ trong đó còn có hai nghìn thiết diều hâu giờ này tây hạ quân thống xoáy xét ca h i ệ n nhiên là hạ quyết tâm phải hoàn toàn ă n tươi lưu pháp cả đội quân ở phía trước hắn đem quân đội liệt là ba trận vững vàng ngăn chặn lưu pháp tiền quân để bọn hắn vô pháp đột phá vòng vây đi trước thống an thành đồng thời hắn lại phái ra luôn luôn kỵ b đi vòng qua lưu pháp quân đội hậu quân tiến hành gia công thiết diều hâu chính là tây hạ trọng trang kỵ binh bộ đội cũng có thể nhìn thành là tây hạ phiên bản thiết phủ đồ trọng giáp lấy câu khóa tương liên dù chết mà lập tức không ngã dưới sự chỉ huy của tiêu an kiệt binh sĩ cơ h ộ i là dùng huyết nục chi khu cứng rắn đỉnh hơn một canh giờ nhưng là tại song phương binh lực t r ê n lệch bên dưới hậu quân tan vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà một khi hậu quân tan vỡ lưu pháp quân đội trận hình cũng sẽ bị triệt để quái à y những thứ này thiết diều hâu liền có thể tiến quân thần tốc một lớp đâm xuyên đem lưu pháp tướng quân lãnh đạo cái này hai và người cho triệt để tiêu diệt giết sạch. ngay tại lúc tiêu an kiệt đã chuẩn bị sẵn sàng muốn lấy thân tuấn quốc thời điểm lại đột nhiên phát hiện những thứ này không ai bị n ổ i thiết diều hâu vậy mà xảy ra gây dối làm sao vậy tiêu an kiệt nhìn về phía phương xa chỉ thấy dần dần mở tối sắc trời bên dưới phương xa tựa hồ xuất hiện t ề quân tân h ảnh đó là t ề quân bên trong ít có kỵ binh tinh nhuệ mà ở phía trước nhất vị tia trẻ tuổi tướng lĩnh vậy mà rất thương thúc ngựa theo một đ á m kỵ binh tinh nhuệ s á t nhập trong loại quân thừa dịp loạn đem nhiều cái tây hạ k i n h kỵ binh cho đánh rơi ngựa bên dưới mặc dù người tây hạ kỵ binh bởi vì phía sau gặ Mà mấu chốt nhất là tiêu an kiệt phát hiện chính mình vậy mà chưa thấy qua người này dù sao lấy thân phận của hắn còn chưa đủ để lấy đi theo vận vương điện hạ đồng đạo phụ đám người nghị sự quân tiên phong quân sạch m à qua phan tôn cưới chiến mã ra sức dơ lên trường thường đâm vào đổ xuống đất bên trên thiết diều hâu kỵ binh trên thân khôi giáp trong khe hở sau đó hắn một bên thở phì phò một bên nổ nước bọt cái này vận vương điện hạ thân thể tố chất là thật không lớn được hơn nữa ta chán ghét đánh kỵ binh hạ nặng trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh Thiết diều hâu đánh một trận đều là vòng. đồng thời tấn vương setka dẫn đầu đại quân cùng lưu pháp tiền quân giữ lẫn nhau không dưới bị loại bình viễn xuất lĩnh đại quân chặn giết một phen hôn chiến sau đó trận hình đại loạn rơi vào tan vỡ tấn vương setka mang thân binh đột phá vòng đây vận vương điện hạ loại b ì n h v i ễ n cùng lưu pháp hàm vĩ truy sát tật đứng hàng thứ bảy mươi bên trong song vương tại một chỗ hạp cốc triển khai át chiến tây hạ quân đi ném c h ô n g đường bị bức phải rơi xuống vực tử thương người vô số kể tấn vương xét ca thân h ã m g chung đây là không bị bắt sống rút đao tự vận thống an thành bên ngoài tây hạ trong quân tinh nhuệ đánh một trận mất hết phan tôn cưới chiến mã thở hồng hộc vào thống an thành không thể không nói vị này vận vương điện hạ thân thể vẫn phải là thêm mạnh rèn đúc thậm chí không như phản tồn trước đó tùy tiện p ụ thân quân hán loại này t r a n l ệ để cho hắn có chút thất vọng mất、mát. lúc đầu lần này hắn còn muốn niềm vui tràn trề đại s á t một trận cùng tây hạ kỵ binh tinh nhuệ đánh ba trăm hiệp kết quả vừa mới ỉ vào chính mình tinh xảo cưỡi ngựa cùng thương pháp chọn sáu bảy người cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi về sau cơ bản bên trên tất cả đều là đang nhìn tây quân những tướng lãnh này biểu diễn bất quá cũng may một trận chiến này vẫn là đánh thắng hơn nữa đánh cho rất đẹp giờ này đại quân lại vào t r ú thống an thành ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng trước đó lưu pháp bị buộc tiến vào chiếm giữ thống an thành chung q u n h tình huống còn không rõ ràng người tây hạ đại quân còn từ một nơi bí mật gần đó ẩn ấp một khi chiến bại liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất tấn vương s é t c a dẫn đầu người tây hạ chủ lực bị băng bó giáp cơm vỡ s é t c a cũng binh bại bỏ mình thủ cấp được đưa đến phản tồn ở đây điều này cũng làm cho có nghĩa là tây hạ đã không có bao nhiêu có thể chiến binh chỉ cần đại quân áp bên trên diện quốc tây hạ ở trong tầm tay các lộ nhân mã đóng quân tại thống an thành sau phản tồn có thể rõ ràng cảm giác được lưu pháp loại bình viễn chờ một đám tướng lãnh nhìn vẻ mặt của mình có biến hóa rõ ràng nhất là lưu pháp nhìn hướng trong ánh mắt của mình là cảm kích bên trong mang theo xứng kính nếu như không phải vận vương điện hạ cường hành đệ lại đồng đạo phụ như vậy giờ này rơi xuống vách núi chiến bại bỏ mình liền là chính bản thân hắ trọng yếu hơn chính là một khi lưu pháp bộ đội sở thuộc hủy diệt thể t r i ề u muốn công d i ệ t tây hạ mục tiêu tự nhiên cũng liền muốn tan thành bọn nước mà đối với những tướng lãnh này đến nói vận vương điện hạ không chỉ có chiến lược ánh mắt xuất sắc hơn nữa khắp nơi kỵ binh chỉ huy chiến pháp phương diện vậy mà cũng rất có thành tích thậm chí hắn còn đích thân ra trượt h i ê u phiên vài tên tây hạ kỵ binh tinh nhuệ một màn này cho chúng tướng để lại tương đương ấn tượng khắc sâu văn có thể cao đậu trạng n u y ê n vũ năng trận chém để tướng cái này cái gì người tiên trong lúc nhất thời mọi người đối với vị này tam hoàng tử cách nhìn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất thậm chí có điểm hoài nghi vị này có phải sau ba ngày n đánh chiếm hưng khánh phủ bắt sống lý kiển thuận giờ này vận vương điện hạ mặc dù cũng không phải tối cao trừng quân nhưng ra lệnh lên nhưng là như thế tự nhiên không có bất kỳ tướng lĩnh đề ra bất kỳ nghi ngờ nào cứ như vậy t h u ậ n lý thành trương thi hành xung ố dưới l i ề n hình như bọn họ cho tới bây giờ đều là nghe lệnh của vận vương điện hạ giống nhau về phần vị kia đồng đạo phụ hãn đại đón được quân báo sau đó cảm thấy thống an thành ứng làm như thế nào cũng muốn hai ngày sau ta muốn đánh chết cái này đồng đạo phụ bệ hạ cảm thấy thế nào phàn tôn lần nữa hỏi trước mắt thịnh thái tổ hư ảnh đi qua cái này chàng đại thắng sau đó hệ thống cần phải là phán định phàn tồn đem toàn bộ phó bản tiến độ lớn lớn đ ẩ y tiến lên một bước cho nên vừa được đại lượng năng lượng có thể bảo lưu thịnh thái tổ cái này bên ngoài sân viện trợ thêm cơ hội nữa trước đó phàn tôn đang chỉ huy kỵ binh tắc chiến thời điểm cũng ngắn ngủi dùng đến thịnh thái tổ bên ngoài sân chỉ đạo mặc dù tiêu hao quá mức lớn nhưng từ chiến quả nhìn lên quả thực rất giá trị trận chiến này tịch thu được chiến lợi phẩm rất nhiều nhất là những cái k i a t h i ế t diều hâu khôi giáp đủ để võ trang lên một chi trọng trang kỵ binh có thể nói phan tôn đánh tử đúng một trận chiến này liền để hắn tại tây quân chư tướng bên trong tạo lập được không gì sánh được danh vọng to lớn cho nên tâm tư của hắn tự nhiên cũng bắt đầu hoạt l ạ c lên có đồng đạo phụ tại hắn luôn cảm thấy mọi việc vướng chân vướng tay cho nên lấy mãng là chủ yếu đặc điểm hắn liền một cách tự nhiên động sát tâm húng chi từ lịch sử bên trên đồng đạo phụ làm những phá sự kia đến nói giết hắn cũng không oan buồng a nhưng mà thịnh thái tổ lắc đầu đồng đạo phụ tự nhiên có thể giết nhưng giờ này giết chết vô ích một tới người này cũng không phải là không giết không được muốn cho hắn thần phục có rất nhiều biện pháp khác thứ hai giờ này giết đồng đạo phụ hậu hoạn quá lớn ngươi giờ này dù sao còn không phải hoàng đế cũng không phải thái tử mà chỉ là một tên thân vương nói cách khác coi như ngươi muốn binh hành h i ể m chiêu cường hành giết người muốn giết mục tiêu đệ nhất cũng không nên là đồng đạo phụ loại này m ặ hàng phan tôn cẩn thận suy nghĩ một chút tự hồ thịnh thái tổ nói đúng Chứ hắn nghĩ biện pháp kỳ thực rất đơn giản không phải là tại diện quốc tây hạ trong quá trình m u ố n cái biện pháp đem đồng đạo phụ làm chỉ là nghe thịnh thái tổ vừa nói như vậy phan tồn cũng minh bạch biện pháp như thế quả thực phiêu lưu quá lớn đồng đạo phụ dù sao cũng là giờ này trong triều trọng thần coi như có thể ngụy trang thành ngoài ý mớn những người khác cũng không phải đứa trẻ ba tuổi làm sao sẽ không nghi ngờ húng chi hắn giờ này cũng chưa hoàn toàn khống chế tây quân chuyện này hầu như không có khả năng làm được thiên ý vô phùng giết đồng đạo phụ không chỉ có rất khó hướng triều đình bàn giao hơn nữa quan trọng nhất là hắn thái tử ca ca sẽ nghĩ như thế nào đây đối với giờ này vẫn là vận vương phản t ô n đ ế nói n sẽ gia tăng thật lớn sau đó độ khó phản t ô n gật đầu hiểu chờ gặp lại đồng đạo phụ ta liền dùng bệ hạ phương pháp thử xem hai ngày sau đó đồng đạo phụ đi tới thống an thành bên trong hắn lúc này sắc mặt tựa hồ trở nên càng thêm khó coi trước đó thống an thành thắng lớn quân báo đã giao đến hắn trên tay sau trận chiến này có thể nói muốn đánh chiếm tây hạ đã là tỷ lệ lớn sự kiện nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ phần này công tích không chỉ có với hắn không có quan hệ gì thậm chí còn suýt chút nữa bởi vì hắn mù chỉ huy để cho đại thắng biến thành thảm bại cái này khiến đồng đạo phụ cái này tây bắc tối cao quân sự trưởng quan trên mặt có chút không nhịn được trọng yếu hơn chính là giờ này phải như thế nào đối mặt vị này vận vương điện hạ vận vương trước đó trâm t r ọ c hắn là đồng tử binh pháp đồng đạo phụ tức giận biểu thị ngươi được ngươi bên trên kết quả vị này vận vương thật bên trên hơn nữa thật đúng là được có người nói vị này vận vương điện hạ xuất lĩnh một c h i kỵ binh tinh nhuệ đại chiến tây hạ quân trọng giáp kỵ binh thiết diều hâu còn đích thân thiêu phiên vài kỵ binh sau trận chiến này tây quân trên dưới đừng không tin phục liên loại bình viễn dạng này túc đem cũng đều đối với vận vương nói gì ngay nấy mà lưu pháp cho nên tại vận vương coi nói nhân c muốn tìm hắn nói chuyện riêng nói chuyện thời điểm đồng đạo phụ trong lòng tràn đầy cảnh giác bởi vì giờ này hắn thật sự là nhìn không thấu vị này vận vương điện hạ rốt cuộc muốn làm gì đồng thái úy phan ố n g tôn h mặc dù là dựa theo thịnh thái tổ kiến nghị nói ra cái này lần lời nói có điểm theo kiểu cụ ý tứ nhưng ở chỗ này lần đại thắng thanh thế ra chỉ bên dưới vẫn là để cho đồng đạo phụ cảm thấy không gì sánh được áp lực lớn mời điện hạ công khai đồng đạo phụ trầm giọng nói phan tôn đạm nhiên nói ra lần này ngươi bức lưu pháp tùy tiện tiến binh thống an thành suýt nữa làm hại lưu pháp bộ đội sở thuộc tây quân chủ lực toàn quân bị diệt một chuyện bản vương không có ý định báo cáo bệ hạ đồng dạng đánh vào hương khánh phủ diệt quốc tây hạ bất thế công bản vương cũng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ nhưng mời đồng thái uy suy nghĩ thật kỹ nhiều như vậy chỗ tốt ngươi dự định lấy cái gì tới đổi đồng đạo phụ sầm mặt lại lập tức có chút không tình nguyện nói ra vận vương điện hạ giờ này toàn bộ tây quân dù sao vẫn là từ lão phu tại thông soái đồng đạo phụ cũng không ngu ngốc đương nhiên đã nghe được vị này vận vương điện hạ nói bóng gió vẫn vương y tứ thì nhưng g đồng u y ệ n ý là đồng đạo p ụ che buộc hắn lấp lần l ép này u pháp t i ế quân n t h ố an thành, suýt nữa ủ thành đại họa Lao. hành, thành tình, đồng thời lại cùng trung Công、Lào. Nhưng thời Hạ suýt quốc diệt ủ đại lại sự Tây kể từ đó đồng đạo phụ cũng tất nhiên phải bỏ ra giá tương ứng tỷ như bung ra đối với tây quân không chế để cho vận vương danh chính n ô n thuận cầm đến tây quân vô cùng lớn một bộ phận quyền chỉ huy lại tỷ như tại triều đình bên trong hết sức ủng hộ thậm chí trong tương lai vương vị tranh đoạt bên trong cũng muốn xuất lực điểm này vận vương mặc dù không có nói rõ nhưng một cái có văn có võ có thể chiến tranh d i ệ t quốc lại rất được đ ư ờ n g kim bệ hạ sùng á i ngôi vị hoàng đế thứ hai thuận vị người thừa kế làm thế nào có thể thật nguyện ý luôn luôn ở người bên dưới vận vương lần này trở về có lẽ sẽ lọt vào rất nhiều triều thần tố cáo sẽ dẫn phát thái tử nghĩ kỵ sẽ dẫn phát một ít phong ba mà đồng đạo phụ liền phải vận dụng chính mình tất cả thế lực là vị này vận vương điện hạ giải quyết tốt hậu quả điểm này mặc dù đã nói đầy đủ rõ ràng nhưng đồng đạo phụ hiển nhiên cũng không thích loại này bị một người trẻ tuổi uy hiếp cảm giác hẳn thấy vị này vận vương điện hạ muốn đồ vật khó tránh cũng quá là nhiều phan tôn bình tĩnh cười cười thoáng dựa vào gần một chút, đồng thái ta khuyên ngươi chính là nghĩ lại mà đi đồng thái úy ngươi tại phụ hoàng tại vị thời điểm quyền khuynh chiêu giã chẳng lẽ không nên suy nghĩ kỹ một chút về sau sao đồng đạo phụ tựa hồ i hoàn toàn không mắc mưu vận vương điện hạ thái tử vị cũng không phải là như thế tốt n h ư được húng chi đương kim bệ hạ thân thể khỏe mạnh lão phu muốn việc này sợ là có chút dư thừa phan tôn khẽ lắc đầu đương kim thiên hạ nam vương lưu dân giặc c ư ớ p nổi dậy như bóng bác phương có kim nhân nhìn chằm chằm chiều ta mặc dù nhìn lên một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình nhưng dòng nước ngầm trong đó bắt đầu khởi động đồng thái úy ngầm trong đó mà chính là bởi vì phụ hoàng thân thể khỏe mạnh ngươi mới càng cần phải suy nghĩ chuyện này dù sao phụ hoàng cùng ta còn có là thời gian nói đến thế thôi phan tôn không tiếp tục giải thích thêm cái gì xoay người l y khai những thứ này lời nói lấy hắn mãng phu đại nao đương nhiên là nghĩ không ra tới đây đều là từ thịnh thái tổ nơi đó sao tới tiến công chiếm đóng phan tôn cũng không biết chuyện này tỷ lệ thành công có bao nhiêu nhưng thịnh thái tổ là cái toàn tài tại quyền mưu phương diện cũng cực là ưu tú nghĩ đến thu thập cái đồng đạo phụ cần phải là không ở lời nói bên dưới vẫn vương rời đi sau đó đồng đạo phụ lại nhìn trước mắt sáng tối chập trấn đến hỏa suy nghĩ thời gian rất lâu vận vương nói cái này lần lời nói đương nhiên là có kẻ buôn nước bọn bắt sói lắc lư tính chất nhưng người trong cuộc đồng đạo phụ cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó rồi lại rất khó không coi khả năng này từ vận vương những lời này nhìn h ắ n tự hồ có ý định tại thái tử vị nếu như vận vương thật có thể đ ă n g cơ mà đồng đạo phụ từ nay về sau lúc liền có cầm giữ lập công như vậy mặc dù đường kim hoàng đế băng hà sau đó hắn cũng đủ để duy trì chính mình vinh hoa phú quý mà không lo lắng bị mới hoàng thanh tính muốn nói đồng đạo phụ có hay không lo lắng bị thanh toán tất nhiên còn là có chút bận tâm dù sao hắn quyền khuynh chiêu giã lúc những cái kia tao thao tác cũng liền tề h ệ tông có thể chịu đổi một tân quân tỷ lệ lớn là muốn xử lý hắn tới thu phục dân tâm nhân tiện lại đem địa vị cao chống ra cho người của mình loại chuyện như vậy không chỉ có riêng là chủ động về hưu là có thể chấm dứt nhưng đồng đạo phụ cũng biết vận vương cùng thái tử trong lúc đó có khoảng cách cực lớn dù sao tại hắn bên trên còn có một vị thái tử nhìn trước mắt tới đương kim hoàng đế tựa hồ cũng không có muốn phế lập thái tử dự định hơn nữa đương kim bệ hạ thân thể nhìn lên còn rất cường tráng đồng đạo phụ mới có thể nói sợ rằng đến chính mình chết ra ngày đó cũng không có thể đợi được vận vương đ ă n g cơ nhưng vận vương cuối cùng một phen lời nói lại trực kích hắn m ệ n h môn giờ n à y bất luận là nam v ư ơ n g nổi dậy như ong giặc cỏ cùng l o ạ n dân vẫn là bắc v ư ơ n g kim nhân nhìn chằm chằm toàn bộ thể chiều sự thực bên trên đều đã đến bấp bênh hoàn cảnh mà ở loại này loạn trong cục một cái chân chính có năng lực có cổ tay hoàng tử có thể phát huy ra lớn bao nhiêu tác dụng cũng chính là bởi vì đương kim bệ hạ thân thể rất tốt nhìn lên còn có thể sống thời gian rất lâu hắn cùng vận vương mới có đầy đủ hoạt động không gian đương kim bệ hạ đối với vận vương yêu thích là mọi người đều biết thậm chí có thể nói vượt xa thái tử sở dĩ không có cải lập đúng là vẫn còn bởi vì lễ pháp vấn đề không thể vận động nhưng bây giờ vận vương điện hạ có diệt quốc tây hạ bất thế công tương lai nếu như kim nhân nam hạ hoặc là nam phương đạo tặc nổi dậy như h ồ n g vận vương điện hạ lại dẫn dắt tây quân đánh ra h uy danh hiền hách như vậy quan gia đến cùng sẽ sẽ không động cải lập thái tử tâm tư có thể sẽ rất khó nói húng chi giờ này vận vương nay đã mượn lấy lưu pháp sự tình gây khó dễ đồng đạo phụ một cái nhược điểm tuy nói mặc dù vạch mặt đối với đồng đạo phụ đến nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dù sao vẫn là không đẹp mặt khác nếu quả thật có thể cùng vận vương chia đều diệt quốc tây hạ công lao thậm chí có ý hướng một ngày mượn lấy chiến sự đề cử vận vương thợ vị cái kia không càng là chuyện đẹp một cọc sao mà coi như vận vương không thợ vị kỳ thực đối với đồng đạo phụ mà nói tổn thất cũng vô cùng hữu hạn nói chung suy đi nghĩ lại chuyện này í t lợi lớn xa hơn phiêu lưu n ế n h ỏ a tự hồ càng phát ra rừng rực lên đồng đạo phụ cái này luôn luôn giỏi về nhận định tình hình đại thái giám cuối cùng đã quyết định quyết tâm ba tháng sau tây quân đánh vào hương khánh phủ tây hạ quốc trừ chiến thắng trở về trên đường vận vương điện hạ bị chư tướng như là chúng tinh phủ nguyện bình thường vây ở chính giữa lần này lập xuống diệt vong tây hạ bất thế công t r u n g kết hai nước gần sáu mươi năm chiến sự cũng là tự vương văn xuyên biến pháp mở bên hà hoàng sau đó để triều tại tây bắc lấy được huy hoàng nhất thắng lợi quân sự mà liền liền trước khi tới chỉ cao khí ngang đồng đạo phụ giờ này cũng giống như biến thành một người khác đối với vận vương điện hạ thái độ có mắt thường có thể thấy chuyển biến chư tướng hoặc nhiều hoặc ít đã biết vận vương điện hạ muốn là đồng đạo phụ che lấp mệnh lệnh lưu pháp tiến binh suýt nữa ủ thành di thiên đại họa sự t ì n h nhưng cái này cũng không có tổn hại vận vương tại bọn họ hình tượng trong lòng nếu như vận vương thật hành động theo cảm tình cùng đồng đạo phụ v ạ mặt cái t i ê ngược lại là một loại không thành t h u c biểu hiện mà bây giờ vị này vận vương điện hạ có lẽ thật có thể xưng được bên trên một câu tương lai đều có thể về p h â n phản tồn hắn giờ này đang thật vui vẻ cùng bên ngoài sân viện trợ thịnh thái tổ trò chuyện diễn quốc tây hạ cho thực tập này hảo cảnh mang đến thay đổi to lớn vì vậy hắn cũng thu được đại lượng năng lượng lại có thể cho mình kim thủ chỉ thịnh thái tổ tiếp theo phí một đoạn thời gian rất dài ta trước đó tại bình định quân thời điểm còn cho rằng tề chiều quân đội đều là không chịu được như thế kết quả không nghĩ tới tây quân vậy mà sức chiến đấu còn rất tốt quân đội như vậy vậy mà luôn, luôn cùng tây hạ đánh cho có đi có lại thật sự là thái quá thịnh thái tổ đạm nhiên nói ra đánh tây hạ cũng tốt cứu viện kinh sư cũng được tây quân thất lợi thường thường không có quan hệ gì với chiến lược đều là chiến sự ở ngoài nguyên nhân vậy phần n g ư ơ i n ó i tính bằng chỉ biến thời điểm đó tây quân tinh nhuệ đã bị đồng đạo phụ đưa thất thất bát bát không có có thể chiến binh cũng chẳng có gì lạ phan tôn không khỏi có chút phiêu thân vương khiêu chiến liền cái này tựa hồ so giai đoạn thứ nhất khiêu chiến còn đơn giản a t h ị n h thái tổ nhìn hắn một cái đừng nếu cao hứng được quá sớm cái này tất cả vừa mới bắt đầu mà thôi một cái nho nhỏ tây hạ kỳ thực chỉ cần thể chịu phát huy bình thường một ít đã sớm là trong nháy mắt có thể diện chỉ là vô số lần tiêu d i ệ t tây hạ cơ hội tốt đều bị t ề chiều cho mình chơi ném người địch nhân chân chính là bác phương kim nhân cùng với tề chiều người một nhà chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm bốn mươi chín hòa đàm điều kiện tốt nhất nhân tuyển cùng cái này đồng thời sở ca cũng đang tìm t ỏ i lấy thân phận mới thông quan khả năng đi qua trước đó một phen hoạt động sau đó hắn được phân phối cho kim nhân một tên tôn thất tướng lĩnh hoàn n g a n sương hắn là lúc đó kim quốc hoàng đế đường h ữ n đệ tham dự qua kim quốc lập quốc chi chiến cùng với t ĩ n h bằng chi biến có thể nói giờ này xem như là kim quốc bên trong một vị chân chính nhân vật thực quyền mặc dù trên địa vị so một làm thủ công tạo t ĩ n h bằng chi biến hoàn nhan thịnh yếu l ư ợ n thấp một ít nhưng cũng không hoàn toàn không có một hồi chi lực s ở ca đối với kim quốc giờ này nội bộ tình huống vẫn tương đối hiểu rõ giờ này kim quốc mặc dù đã kiến quốc nhưng cùng tề chiều chính trị thể chế h i ệ n nhiên là hoàn toàn bất đồng nó như cũ cất giữ trước đó rất nhiều thể chế nói ngắn gọn càng như là một cái bộ lạc chế quân sự dân chủ chính quyền quyền lực của hoàng đế cùng tề chiều hoàng đế so sánh đó là kém hơn quá nhiều mà quyền lực nhiều hơn nhưng thật ra là bị rất nhiều quân sự quý tộc chia sẻ cùng nhau thống trị toàn bộ kim quốc tỷ như có ghi chép nói ngay lúc đó kim quốc hoàng đế từ quốc khố trộm tiền mua rượu uống kết quả bị lấy h o à n nhan thịnh cầm đầu quân sự quý tộc trực tiếp kéo bên dưới ngự tọa đánh hai mươi con côn cái này ở tề chiều nghe lên quả là giống như là thiên phương dạ đàm giống nhau sự t ì n h nhưng tại lúc đó kim quốc chính trị thể chế bên trong nhưng là một loại phi thường bình thường hiện tượng loại này chính trị thể chế tự nhiên là có lợi có hại tại kim quốc kiến quốc sơ kỳ nhưng theo này quân quý sự các t ộ kim quốc không ngừng phát triển loại này chính trị thể chế liền bắt đầu bộc lộ ra tệ đoan đầu tiên là kim quốc nội bộ phe phái san sát đấu tranh nghiêm trọng hơn nữa bởi vì kim nhân trên thân cất giữ rất nhiều dã man tập tính nhưng rất n h t h ư ờ n h theo ư n khiến g đều bác n man quật bình thời ư ngay lúc đó kim chủ hoàng nhan hải làm cảm thụ được uy hiếp bắt đầu đối nội thôi động cải cách đối ngoại tích cực phát động diệt đủ chiến tranh liền là hy vọng có thể lần nữa khôi phục kim nhân sức chiến đấu c ũ nhưng g dựa vào tề c i chiến l theo ngưu trừ ký trận chiến thất bại hoàn nhan hải lăng bỏ mình hắn cải cách tự nhiên cũng bị toàn bộ lật đổ kim quốc cứ như vậy luôn luôn hủ hóa số dưới cũng không lâu lắm đã bị bắc man tiêu diệt vớt thuận rõ ràng việc này sau đó sở ca đại thể cũng liền h i ể u mình lúc này tình cảnh hoàn nhan xương lúc này ở kim nhân bên trong là một cái nhân vật thực quyền mà trên lịch sử hắn là kim nhân nội bộ chủ yếu chủ hòa phái hoàn nhan xương giờ này có năng lượng rất lớn cùng quyền phát biểu nhưng hắn vẫn một mực tại bị chủ chiến phái hoàn nhan thịnh châu áp chế hoàn nhan thịnh là hy vọng không ngừng đánh tề triệu khuyết trương đại kim quốc cư vực cái này cũng đại biểu kim quốc cái khác chủ c h i ế n phai ý kiến dù sao những thứ này quân sự quý tộc đầu góc bên trong muốn cũng chỉ có đoạt tiền cướp người đoạt lương thực nhưng hoàn nhan sương thì thuộc về kim nhân bên trong tương đối ngoại tộc nhóm người kia hắn thấy được tề triệu như cũ có tiềm lực chiến tranh to lớn cũng nhìn thấy kim quốc hầu như vô pháp bằng vào chính mình lực lượng công phá tề triệu đại bộ phận kiên thành còn chứng kiến kim quốc nuốt vào tề triệu bắc địa đến nay đều không thể hoàn toàn tiêu hóa chỉ có thể dựa vào nâng đỡ khôi lỗi thế lực để hoàn thành gián tiếp thống trị hoàn nhan sương cho rằng ở loại tình huống này bên dưới còn muốn cường hành đánh tề triều là một loại phiêu lưu lớn hơn ích lợi hành vi rất hiển nhiên làm là bắt tù binh bị phân đến hoàn nhan xương thủ hạ làm phụ tá là lúc đó tề triều quan viên tốt nhất một đầu đường bởi vì đối với chủ chiến phái đến nói những thứ này tề triều quan viên có gì hữu dụng đâu tuy nói giờ này kim nhân mới vừa lập quốc không bao lâu đang đại lượng tiếp thu tề triều văn hóa cải tạo những quan viên này môn mỗi cái đều là đọc đủ thứ thi thư đi khoa cử đi lên người làm công tác văn hóa trong quá trình này có thể phát huy tác dụng rất lớn nhưng ở trong mắt chủ chiến phái những thứ này tề triều quan viên coi như là lại như thế nào có văn hóa Cũng nào bất quá là đây ó loại cao cấp tiên sinh cấp d học không phải là khơi hại sao nhưng nếu như là chủ hòa phái như vậy tề triều quan viên ở trong đó có thể tiến hành thao tác là thêm rất nhanh sở ca liền gặp được vị này hoàn nhan sương cũng cùng hắn tiến hành rồi một phen xúc tất nói chuyện lâu hoàn nhan xương nhìn lên cùng những thứ khác những cái kia người nữ chân trên vẻ ngoại không có bất kỳ bất đồng nhưng thâm nhập nói chuyện với nhau sau đó hắn lại hướng vị này ngự sử trung thừa lý hạo nói rất nhiều hơn mình kiến thức cùng chính thống trị m ớ n hắn cũng là kim nhân bên trong một vị thực quyền tướng lĩnh nhưng tại mấy năm nay cùng kim quốc tác chiến trong quá trình lại đánh rất nhiều ác ý vào cùng ban đầu hoàn nhan thịnh dẫn người xâm lấn tề t r i ề u lúc thế như trẻ che thế tiến công bất đồng theo song phương chiến sự duy trì liên tục vô cùng lo lắng tề t r i ề u tiềm lực chiến tranh đã bị phát động lên tại tính bằng chi biến sau ngắn ngủn hai ba năm thời gian bên trong tề triệu bắt đầu hiện ra một nhóm tướng lanh ưu tú cùng có thể chiến binh kim nhân thế tiến công tại cũng không thể giống như trước đó dễ như t r ở bàn tay ngược lại liên tiếp bị n h ụ bị kim nhân công bên dưới bắc địa cũng chậm chậm cũng không có chân chính tiêu hóa nhiều lần bạo phát khởi nghĩa chỉ có thể dựa vào nâng đỡ n g mỹ chính quyền phương thức lai đặt thành gián tiếp thống trị hơn nữa kim nhân nội bộ phe phái san sát lẫn nhau đầu đá mâu thuẫn trùng điệp mà những thứ này để cho hoàn nhan xương biến thành một cái kiên định chủ hòa phái hắn cầm lấy vị này ngự sử trung thừa lý h ạ n tay khá là động dung nói ra hai chúng ta nước không thể lại như thế đánh rơi xuống hai nước mấy năm liên tục chinh chiến đã đánh hai ba năm mà tương lai có lẽ còn phải lại đánh hơn mười năm mất không thực lực của một nước sinh linh đồ thán cuộc sống như thế lúc nào mới là một đầu cho nên ta hy vọng có thể cùng tiên sinh một chỗ cùng nhau thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình cứu vớt hai nước bách tính cùng trong nước lửa đường đường kim quốc quý tộc lại có thể đối với một vị tên là tham mưu kỳ thực là tù nhân t ề triều quan viên như vậy thành thật với nhau như vậy thân cận theo người bình thường có lẽ nên tính là một kiện vô cùng lệnh người cảm động chuyện sở ca cũng trang được rất cảm động đồng thời lại bình tĩnh mà hỏi như vậy xin hỏi ta có thể làm cái gì đấy hoàn nhan sương tiếp tục nói ra rất đơn giản hắn y v mặc dù nói muốn thả sở ca trở lại tây triều sau này lại tia không chút nào gặp hành động tất cả tựa hồ lại trở về nguyên điểm lại là một ngày trôi qua diễn đàn bên trên các người chơi bắt đầu đối với giai đoạn thứ hai kịch tỉnh triển khai nhiệt liệt thảo luận về phần sở ca thì là đệ nhất thời gian đi tra cứu tư liệu lịch sử muốn phải hiểu rõ đoạn lịch sử này tỉ mỉ kỳ thực lúc trước hắn liền đã có mơ hồ suy đoán mà giờ này tìm đọc tư liệu lịch sử sau đó loại này suy đoán giống như là một tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống đất quả nhiên tân hội chi đúng là ta chính mình sở ca có chút hơi tan b ỡ hắn tự hồ minh bạch vì sao cái thân phận này độ khó là thấp nhất mại quốc cầu vinh độ khó còn không phải là thấp nhất sao tuy nói giờ này khoảng cách thông quan cái này phó bản còn rất xa xôi nhưng sở ca đã có thể đại thể thông qua phó bản ăn bài tới suy đoán cái này phó bản nguyên tắc thiết kế ý đồ tại giai đoạn thứ nhất các người chơi mặc dù có thể lựa chọn bất đồng thân phận nhưng nói tóm lại những thứ này thân phận đều có một điểm giống nhau đó chính là địa vị vô cùng thấp kém võ tốt người chơi là bình định quân bên trong một tên l í n h quen thích khách người chơi là sầm kiểu dịch một tên phổ thông lục lâm người du hiệp người chơi cũng là du đãng lục lâm người muốn chứng cứu một m ộ thuốc nhỏ văn sĩ người chơi mặc dù là tam phẩm ngự sử trung thừa nhưng tại kinh sư cái này thân vương thế chấp đầy đất chạy địa phương quan tam phẩm có thể chân chính phát huy tác dụng vẫn là vi hồ kỳ vi cho nên tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản bên trong các người chơi tại giai đoạn thứ nhất mục tiêu chính là dùng những thứ này rất thấp thân phận đi tận khả năng để cho những thế giới này làm ra cải biến mà trong quá trình này bọn họ tất nhiên sẽ cảm thụ được một tiểu nhân vật tại đối mặt quần quận đại thế lúc cảm giác vô lực t ỷ như thích khách người chơi không q u ả n ám sát kỹ thuật lại như thế nào tinh xảo cũng hầu như không có khả năng tại quân trận bên trong tìm được ám sát hoàn nhan thịnh cơ hội nhiều lắm cũng chính là ám sát mấy cái kim nhân cơ tầm sĩ quan tận khả năng để cho trường hạo kiếp này lực phá hoại hơi giảm b ấ t một điểm đương nhiên người chơi lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể hợp tác lẫn nhau hoặc là chơi ra ám sát hoàng đế dạng này tao thao tác nhưng tổng thể mà nói giai đoạn thứ n h ấ t nhạc dạo chính là châu châu đa xe tiểu nhân vật đối mặt quần quận mà đến bánh xe lịch sử nghĩ hết tất cả biện pháp để cho nó lăn c h ầ m một chút tới giai đoạn thứ hai các người chơi thân phận liền chỉnh thể tăng lên biến thành cái này phó bản bên trong là tối trọng yếu ba loại thân phận đệ nhất loại dĩ nhiên chính là hàn g phủ nhạc tướng quân dạng này chân chính có thể l u y ệ n binh có thể đánh giặc tướng lĩnh dẫn người đi chống lại quân kim thu phục mất đất bọn họ vốn nên là cái này hỗn loạn thời đại chân chính có thể cả ngừng chiến tranh bánh xe quần quận về phía trước cứu vất vạn dân tại thủy hỏa người triệu hải bình đang tiến công chiếm đóng đúng là con đường này kh thứ ạ loại i ba độ k ó đó cục diện bên giới, có có có khó khó có bên Bởi bên bản trong Trung ngay diện chiến tranh, có thể đánh thắng trận,、bản、thân quả thực có độ khó nhất định, nhưng chỉ là suy nghĩ chuyện này, độ khó lại cũng còn tại tại thể thể thực thể tiếp thu. t xếp lại dưới, Du. quả suy vì lúc là cục chỉ độ độ h hai loại là thân vương cũng chính là phản tồn đang thử lộ tuyến thân vương độ khó là tối cao bởi vì điều tuyến tác này bên trong căn bản không có hàn phủ nhạc tướng quân cái này cũng có nghĩa là người chơi không thể bông tay không quản gặp phải chiến tranh liền được đích thân bên trên chứ muốn đích thân chiến tranh ở ngoài bởi vì không phải thái tử cho nên còn phải đối mặt cùng thái tử hoàng đế quan văn chờ thế lực khắp nơi cãi cỏ cho nên thịnh thái tổ mới nói với phan t ồ n diện quốc tây hạ thoạt nhìn là cái đại cao trào trên thực tế mới chỉ là một bắt đầu mà thôi người tây hạ lại như thế nào mạnh tại tây bắc cũng bị lưu pháp đánh cho có chút thống khổ có thể tề chiều quan to quan nhỏ muốn cho lưu pháp chết lại chỉ cần đồng đạo phụ một mệnh lệnh như vậy đủ rồi cho nên cái này đầu thân vương lộ t u y ế n độ khó là cao hơn thứ ba loại là sở ca đang đi văn sĩ lộ tuyến hoặc là nói là bán nước cầu hòa lộ tuyến mặc dù trong trò chơi không có minh xác nói rõ nhưng sở ca đã phát hiện cái này ngự sử trung thừa lý hạo rõ ràng liền là dựa theo tần hội chi tới viết kịch bản tần hội chi cũng là tại tính bằng chi biến sau bị bắt b ắ t thượng được phân phối cho hoàn g nhan sương làm phụ tá mà từ kim quốc trở về sau đó hắn liền từ nguyên bản cái kia còn có chút d a n h giới cuối cùng người t r i ệ để biến thành một cái kiên định chủ hòa phái hoặc là càng chính s á c ra là phe đầu hàng bởi vì chân chính chủ hòa cần phải là tại tận khả năng tranh thủ bản nước quyền lợi mưu cầu tạm thời hòa bình sau đó tích cực chuẩn bị chiến sau đó lại đem mình mất đi tất cả đều đặt lại tại hai nước chiến tranh giai đoạn không có hòa bình chỉ có tạm thời đình chiến nhưng tần h ộ chi loại này cái gọi là chủ hòa phái nhưng là bán đi í c h lợi quốc gia lấy mưu cầu cầu an thậm chí làm nhu cầu tư lợi của mình cho nên nói hắn là bán nước phái hoặc là phe đồ hàng càng thêm chuẩn xác một ít mà dạng này con đường độ khó tự nhiên là thấp nhất bởi vì chỉ cần vứt bỏ mình làm người đạo đức điểm mấu chốt liền có thể đặt thành mục tiêu của chính mình nói chung sở ca một phen phân tích sau đó xác nhận cái gọi là ngự sử trung thừa lý hạo là cái hư cấu nhân vật nhưng hoàn toàn là dựa theo tần hội trị kịch bản đáng diễn cái này khiến hắn có chút chứng đau vạn b ạ n không nghĩ tới chính mình vậy mà diễn như thế cái lưu xuống tiếng xấu thiên cổ cầu tặc cũng cảm giác mình không sạch sẽ thanh danh của người này thực sự quá xấu cho nên không chỉ có là tên hắn về sau không có bất kỳ người nào lại gọi thậm chí liền liền họ của hắn đều có bị ô nhiễm q u y n h ư ớ n g liên quan lấy hắn tất cả đều bị thoá mạng chọn đời thoát thân không được nhưng sở ca cũng không hề từ bỏ cái thân phận này lựa chọn làm lại lần nữa hắn cảm thấy quan vương an bài con đường này cần phải là có một chút thâm ý nếu như là đi nguyên bản bán nước đầu hàng lộ tuyến như vậy cái này phó bản quả thực có thể so sánh thoải mái mà đã thông chẳng lẽ là muốn cho người chơi trong quá trình này minh bạch tần hội chi là như thế nào từng bước đi lên mãi quốc cầu vinh tình tại sao mà nếu như người chơi không có đi cái này lộ tuyến mà là đi nó lộ tuyến của hắn như vậy là không phải có thể dùng khác một loại độ cao khó hơn phương thức tới thông quan phó bản đâu mang theo loại này suy đoán sở ca tiếp tục tiến nhập trong trò chơi bắt đầu chuẩn bị mới một ngày khiêu chiến mới gặp lại hoàn nhan sương sở ca giống như là hoàn toàn đổi một người giống nhau hoàn toàn cũng đúng giống hoàn nhan sương hứa hẹn nếu như mình trở lại t ề i triều nhất định có thể bằng vào năng lực của mình làm đến tế chấp vị đồng thời tận khả năng là kim nhân nhu cầu càng nhiều hơn quyền lợi vốn cho rằng dạng này không có tiết tháo chút nào hành vi cần phải có thể được hoàn nhan sương tán thành nhưng mà hoàn nhan sương nhưng chỉ là ý vị thông trường cho một cái nụ cười lễ phép hàn huyên vài câu liền lại đem sở ca cho đổi đi lần thử này vẫn không thể nào có hiệu quả trở lại chỗ ở của mình sở ca thêm chút phân tích cuối cùng xác nhận chính mình suy đoán quả nhiên muốn thuyết phục hoàn nhan sương chỉ dựa vào ngoài miệng b á n nước là không được hoàn nhan sương tại ban đầu nói với ta ra cái kia lần cùng nhau thúc đẩy nghị hòa sau đó lại chậm chạp không có thả ta hồi t ề triều điều này hiển nhiên là bởi vì hoàn nhan sương đối với ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này có rất lớn hoài nghi hắn không xác định ta biết sẽ không trung thực chấp hành kế hoạch của hắn cho nên đối với thả hay là không thả ta chuyện này một mực tại do dự cho nên ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn để cho hắn xác nhận ta biết chính công chấp hành kế hoạch của hắn mà loại này thuyết phục cũng là phải để ý phương thức phương pháp s ở ca trước thử một lần thực sự biểu đạt chính mình sẽ hoàn toàn đứng tại kim nhân một phương nỗ lực đem sở hữu tề c h i ế u hích lợi quốc gia bán cho kim quốc do đó đạt thành đàm phán hòa bình loại ý nghĩ này nhưng mà cái này cũng không thu được hoàn nhan xương tán thành suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng hợp tình hợp lý bởi vì những thứ này lời hoàn toàn không có sức thuyết phục mà càng giống là muốn chạy hồi tề chiều tạm thích đứng mà tính toán mặc dù miêu tả rất thật đẹp tốt bán nước tranh cảnh nhưng đối với hoàn g nhàn sương đến nói không thể xác định là hay không sẽ thực hiện hứa hẹn một văn không giá trị cho nên giờ này then chốt kỳ thực không ở chỗ chạy trở về sau đó phải làm như thế nào mà là muốn để cho hoàn g nhàn sương triệt để tin tưởng vị này lý hạo trở về sau đó trừ chủ h ò a ở ngoài không có bất kỳ cái khác đường có thể đi